Kiếm thuật. Bách Lý nghiến răng nghiến lợi mà nói. Kiếm thuật nói, đó chính là lên đài chơi kiếm lạc, lại còn có muốn giao hàng, nhưng thật ra rất giống bên đường bán nghệ. thậm như như sâu kín gật đầu, khó trách Bách Lý một bộ lọt vào nhục nhã bộ dáng, ra sức chơi kiếm chỉ quên tiền đến 2 vạn năm, xác thật có điểm thảm. Béo đạo sĩ mới vừa nói xong, liền có một vị cao cao gầy gầy đạo hưu sung phong nhận việc lên đài triển lãm tuyệt kỹ, hắn cầm một con bố đâu, đương trường biểu diễn nổi lên ảo thuật. Không ngừng mà từ nhỏ tiểu nhân bố đâu lấy ra các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật, chỉ chốc lát sau liền đem nửa cái đài chất đầy. Trong bữa tiệc mọi người đồng thời phát ra kinh ngạc cảm thán, bắt đầu trâu đầu ghé thai thảo luận đây là cái gì. Cao gầy đạo hữu thấy hiệu quả không sai biệt lắm, liền đem đồ vật lại nhất nhất nhét trở lại trong túi, hướng mọi người rằng giải, đây là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo túi càng khôn, lợi dụng trận pháp cùng bố đâu kết hợp, có thể mở rộng chữa vật không gian hơn nữa sẽ không gia tăng trọng lượng. Nay chỉ bố đâu bên trong không gian trên thực tế có suốt 10 bình phương, tương đương với một cái di động kho hàng. Trong bữa tiệc mọi người sôi nổi rỗi trưởng cổ đánh giá kia chỉ tiểu bố đâu, tràn đầy ngạc nhiên cùng hoài nghi, có người đưa ra một cái sắc bén vấn đề, quá an kiểm có thể hay không bị phát hiện gì thường. Cao gầy đạo hữu tự tin cười, đương nhiên sẽ không, ta chính là mang theo nhiều như vậy đồ vật ngồi máy bay lại đây, một chút vấn đề đều không có. Bất quá trận pháp có khi hiệu tính, yêu cầu một năm bổ một lần, có thể trung thân bao bán sau. Lời này vừa nói ra, hiện trường hơn phân nửa người đều tâm động, trong nhà không kém tiền đã bắt đầu ra giá, một mở miệng chính là 6 vị số. Thẩm như như cũng phi thường tâm động, nhưng là nàng nghĩ nghĩ về sau phát triển đạo quan phải dùng đến kết xù tiêu phí, chỉ phải đánh mất ý niệm, mắt trông mong nhìn người khác cạnh giới, đồng phát ra cảm thán, có tiền thật tốt. Bách lý vô thù hiển nhiên đối bố đâu cũng không cảm thấy hứng thú, hắn mở miệng nhắc nhở, ngươi không chuẩn bị triển lãm sao. Thẩm như như thật đúng là không biết có thể triển lãm cái gì. Ngự kiếm là không có khả năng, mấy cái tiểu kiếm bay tới bay lui giống siết ảo thuật, vẽ bùa nói, giống như hiện trường cũng không có gì xem đầu, tập phù hiệu quả đều là nhuận vật tế vô thành, ngoài miệng nói nói đại gia không nhất định sẽ tin phục. công kích bùa chú nói, uy lực có điểm đại, khả năng sẽ phá hư phòng phát sóng. Nàng cân nhắc trong chốc lát không có gì manh mối, liền hỏi bách lý, ngươi đâu, vẫn là chơi kiếm. Bách lý mặt tối sầm, cả người đều lộ ra bài xích cùng hối hận, đương nhiên không, ta mang theo một quả lệnh bài. có thể chiêu quỷ tiên. Như vậy chân quý đồ vật lấy tới bán. thậm như như thực giật mình, trong nhà có cạo. Bách lý không để bụng, ta từ đại sư Minh Chô đó trồng lấy, nói hiệp mời chính là hắn, đồ vật đương nhiên từ hắn ra. thậm như như, túi càn khôn cuối cùng bị 100 vạn giá cả chụp được, cao gầy đạo sĩ cười tủm tỉm mà trở lại trong bữa tiệc, thay đổi cái tóc trắng xóa lão nhân ra đi lên. kia lão nhân lấy ra chính là một con giỏ tre, nói là có thể dùng để vứt đồ vật. Hướng trong sông hoặc là trong biển một phóng, cá tôm cua hết thể sẽ chính mình hướng trong nhảy. hắn đương trường biểu thị một chút, từ bên ngoài dọn cái lưu nước tiến vào, đem rổ hướng trên mặt nước nhẹ nhàng phóng, dây tiếp theo lập tức có cá chép tranh nhau nhảy vào đi. Thầm như như có điểm nghi hoặc, loại đồ vật này làm bộ thực dễ dàng, loại này chứng minh mức độ đáng tin quá thấp, sẽ không có người tin đi. Bách lý như là biết nàng suy nghĩ cái gì, vị này chính là tỉnh hát nói hiệp tổng bộ dư lão tiên sinh, hắn truyền thừa tương đối đặc thù. nghe nói là thợ thần chế tắc bách khoa toàn thư mỗi năm đều sẽ làm ra hiếm lạ cổ quái đồ vật tam thanh chẳng chính là hắn chuyển ra tới thậm như như tức khắc rất là kính nghệ là nàng trông mặt mà bắt hình dòng vị này lao tiên sinh thực lực hùng hậu a nghĩ đến đây nàng căng sầu rốt cuộc nên lấy điểm cái gì ra tới triển lãm chương 67 hiện trường chỉ cần không phải lần đầu tiên tới giao lưu đại hội người đều đối dư Lão tiên sinh có điều nghe thấy qua hướng về phía hắn thanh danh liền có một đại ba người nguyện ý xuất tiền túi cổ động Một con dung mạo không sâu sắc rõ che thực mau đã bị chụp đến bảy vị số giá cao, thậm như như phóng nhãn nhìn một vòng, phát hiện những cái đó không kém tiền bình thường hội viên cơ hồ không có gì động tĩnh đua giới đua đến nhất hoan đều là cao cấp hội viên, nàng lắc đầu sờ sờ cảm, thực nghi hoặc, bách lý, vì cái gì này đó đạo hữu đều như vậy tài đại khí thô. Mười vạn mười vạn hướng lên trên thêm, liền mắt cũng không chấp cái nào. Trong nhà nàng nói như thế nào cũng coi như là giàu có gia đình, nhưng cũng không dám như vậy tiêu tiền. Bách lý vô thủ dương mắt hướng bên kia nhìn vài lần, không để bụng. Cái kia khu vực là cao cấp hội viên vị trí, đều là trong vòng rất có danh vọng đại sư. Tuy rằng không có thể bái nhập huyền môn, nhưng khẳng định có chính mình sở trường. Lúc trước ta từng nghe nói, có vị đại sư ở chính hắn địa phương thập phần nổi danh, có rất nhiều giao hảo phú hào tín đồ. Hắn chủ trì pháp hội trào giá rất cao, một lần ít nhất 7 vị số. Cho dù thậm như như có chuẩn bị tâm lý, như cũng bị chấn kinh rồi. Huyền thiên quan làm một hồi pháp hội. Coi quy mô cùng nhật tử nhiều ít định giá, 3.000 đến 6.000 không đợi, liền này giá cả còn bị chấn dân nhóm ngại quý đâu, 7 vị số cũng quá huyền huyễn. Dư lão tiên sinh giỏ che bán đi lúc sau, ngay sau đó lại có mặt khác đạo lưu theo thứ tự lấy ra nghe nói có thể trừ tà tránh thai lưu ly trản, tinh mỹ thủy tinh bắt quái bàn, kham dư thần khí phong thủy bàn, vị siêu tốt phúc thọ bánh từ từ, hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều có, nhìn ra được mọi người đều phi thường có tâm, không có tùy ý lừa gạt người khác. từng cái vật phẩm bị chụp đi trên màn hình biểu hiện quên tiền tổng kim ngạch càng ngày càng nhiều đương bách ly bán đi lệnh bài sau khi trở về thẩm như như hít sâu một hơi đứng dậy đi tới trong lúc nhất thời phòng phát sóng nổi ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn tới rồi trên người nàng nàng lấy lại bình tĩnh lộ ra một cái hào phóng mỉm cười dơ lên trong tay nắm tay đại hoàng tuyền thạch hướng mọi người nhất nhất triển lãm giới thiệu nói đây là hoàng tuyền thạch đến từ hoàng tuyền bờ biển đồn đãi có thể dùng để hướng nguyện bất quá ta để cử nó lý do cùng cái này không quan hệ bởi vì một lần trùng hợp ta phát hiện nó phi thường thích hợp làm linh lực truyền môi giới nó không những có thể tổn trữ linh lực còn có thể đem bửa chú lực lượng tăng mạnh nàng nói lấy ra tùy thân mang theo giấy vàng cùng chu sa hiện trường vẽ một quả dẫn lôi phủ ra tới sau đó đem dẫn lôi phủ hướng hoàng tuyển thạch thượng một dán, lá bùa lập tức tan dạ ở cục đá mặt ngoài ngay sau đó chỗ ngồi ly bục giảng hơi gần người đều nhìn đến kia viên trong suốt cục đá bên trong xuất hiện một đoàn xanh biết quang tựa như một viên xinh đẹp thủy tinh cầu mà lại xem cẩn thận điểm liền sẽ phát hiện tia đoàn quang kỳ thật chính là lôi điện không ngừng có rất nhỏ điện lưu cùng tia chớp từ quang đoàn thượng sẽ qua Ngồi ở cao cấp hội viên chuyên khu view nhất dùng sức dối dài cổ đi phía trước thăm đầy mặt hiếm lạ thêm sùng bái thầm đại sư thật là lợi hại tùy tiện một họa liền thành phủ quang sư thúc này thật là hoàng tuyền thạch sao người gặp qua không có quang hữu văn lắc đầu chưa từng nghe nói qua thứ này người quỷ thù đồ âm dương tương cách vật phẩm không thể tùy ý lưu thông âm dương tiền trang nhưng thật ra liên thông âm dương nhưng xưa nay chỉ có thể là chúng ta ra tiền làm bên kia thay chúng ta xử lý chút việc nhi không thể tùy ý đổi lấy âm phủ vật phẩm nếu hoàng tuyền thạch là thật sự vị này thẩm đạo hưu đến không được thế nhưng có thể bắt được âm phủ đồ vật trên đời có năng lực này người một bàn tay liền số lại đây vũ nhất nghe xong càng thêm sùng bái kính ngưỡng chi tình thao thao bất tuyệt mà từ ngực này lên tới hai mắt mạo ngôi sao hắn hạt kích động trong chốc lát lời thề son sát ta nhất định phải chụp được này viên cục đá bên này chính thấp giọng thảo luận trên đài thẩm như như còn không có giảng giải xong nàng giơ hoàng tuyển thạch ở bục giảng biên đi rồi một vòng làm đại gia tận khả năng nhìn đến cục đá bên trong hình ảnh thấu gần còn có thể nghe được mỏng manh tiếng sớm mọi người ngạc nhiên không thôi một vị bình thường hội viên liền nhấc tay hỏi đùa chú năng lượng tồn tại bên trong lúc sau đâu muốn như thế nào lấy ra tới thậm như như thấy dưới đài mọi người hưởng ứng không tồi trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất đồng thời hiện lên khởi nhàn nhạt vui sướng còn hảo huyền thiên quan mặt mũi bảo vệ chưa cho tổ sư ra mất mặt đối mặt bình thường hội viên vấn đề nàng phi thường có kiên nhẫn thỉnh chờ một lát ta lập tức sẽ hướng đại gia biểu thị một lần dơ hoàng tuyền thạch triển lãm một vòng nàng đi xuống bục giảng hướng phòng phát sóng xuất khẩu đi đến trong chốc lát động tĩnh sẽ khá lớn vì không tạo thành phá hư cho nên đến phóng tới bên ngoài thỉnh đại gia thứ lỗi mọi người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát đều đứng dậy theo đi ra ngoài nàng vừa rồi họa chính là cái gì phù thoạt nhìn tựa hồ uy lực thập phần cường đại nhưng xem nàng nhẹ nhàng liền thành phù cũng không biết có phải hay không miệng cọp gan thỏ hẳn là dẫn lôi phù loại này bữa chú huyền môn đệ tử tự nhiên có nàng chính mình sở trường tuyệt kỹ hỏa mau cũng không có gì hảo hiếm lạ ta tương đối tò mò rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đại động tĩnh phong phát sóng như vậy đại thế nhưng thi triển không khai chẳng lẽ thật cùng thiên lôi dường như ai biết được hãy chờ xem một lát liền thấy rốt cuộc một đám người thảo luận cái không ngừng mênh mông quần quận đi theo thẩm như như đi vào bên ngoài trên hành lang hành lang cuối là một gian mở ra thức quán cà phê lúc này chỉ có hai ba cái khách nhân thưa thớt ngồi ở bên trong người phục vụ tắc đứng ở quầy sau xuất thần nghe được ồn ào động tĩnh người phục vụ cùng khách nhân đều ngẩng đầu nhìn qua bọn họ mấy ngày nay đã nhìn quen này ba người đảo cũng không bị kinh đến chính là có điểm kỳ quái hôm nay như thế nào khí thế giống như có điểm bất đồng mắt thấy kêu ba người càng ngày càng tới gần quán cà phê Các khách nhân rốt cuộc tròn váng, vội vàng đứng dậy nhường ra vị trí rời đi, rất sợ bị một đám đạo sĩ vây quanh. Người phục vụ co rúm lại ở quầy sau, cảnh giác mà nhìn thẩm như như đám người, một tay đặt ở báo nguy khí thượng, chuẩn bị một có không thích hợp manh mối liền lập tức báo nguy. Thẩm như như cũng không có để ý tới hắn, nàng lập tức xuyên qua nhà ăn, đứng ở phía trước cửa sổ, ngẩng đầu hướng không trung quan sát trong chốc lát, xác định không có phi cơ linh tinh trướng ngại vật sau, đem nắm tay đại hoàng tuyển thạch cao cao ném hướng không trung. Vũ nhất nhón mũi chân ở đám người sau quan vọng, nhìn đến thẩm như như đem hoàng tuyển thạch ném không khỏi hô một tiếng, như vậy khó được đồ vật liền như vậy tùy tiện luận ném, có thể hay không quăng ngã hư a Cục đá ném văng ra sau, hiện trường một mảnh lặng im. Hai phút sau, đám người bắt đầu xôn xao. Sao lại thế này? Như vậy quăng ra ngoài liền xong rồi. Không phải nói động tinh quá lớn sao, nói ngoa đi. Không phải đâu, kia cũng quá mất mặt. Rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, thích thổi phồng cũng bình thường. chờ ăn vài lần giáo hấn liên hảo nghị luận thanh càng lúc càng lớn Vưu nhất tức giận đến tưởng hốp máu hắn hiện tại tựa như giới giải trí thường thấy cuồng nhiệt fans không thể gặp một chút về thần tượng không tốt ngôn luận đang muốn vén tay háo cùng người cãi cọ vài câu ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng sớm hắn tinh thần rung lên lập tức ngẩng đầu vọng ngoài cửa sổ không trung những người khác cũng đồng thời câm miệng nhìn lại chỉ thấy vừa rồi vẫn là tinh không vạn lý bầu trời không biết từ chỗ nào bay tới một đóa mây đen đám mây thượng ẩn ẩn lập lòe xanh tím ánh sáng tiếng sấm một trận so một trận vang chấn đến chỉnh đống khách sạn đều đang rung động ba tiếng qua đi tựa hồ rốt của cớp thủ xong tiếng sấm ngừng lại một lát giây tiếp theo một đạo cánh tay thô màu tím kia chấp từ trên trời giang xuống hung hăng bổ xuống dưới trừ bỏ thẩm như như ở ngoài vây quanh ở bên cửa sổ mọi người không hẹn mà cùng mà sau này lui lại mấy bước Kia đạo thiểm điện thế tới rào rạt thanh thế to lớn trong đó ẩn chứa lực lượng khiến lòng run sợ Đặc biệt đối với bách lý vô thù loại này huyền môn chi sĩ kiếp sau, cảm xúc càng thêm khắc sâu. Hắn đứng không nhúc đích, đắp ở thân kiếm thượng tay chặt chẽ bắt được chuôi kiếm. vũ nhất ước chừng trong đầu trời sinh thiếu căn tên là sợ hãi gân, hắn không chỉ có không sợ, ngược lại móc di động ra mở ra video ngắn bắt đầu quay chụp trong miệng lẩm bẩm, sinh thời đầu một hồi như vậy gần gũi quan sát tia chớp, cần thiết ký lục một chút. Tia chớp cũng không có bổ tới kiến trúc, nhưng vẫn là tạo thành một chút khác ảnh hưởng tỉ như di động ngắn ngủi mất đi tín hiệu gì đó phu cận cùng view nhất giống nhau chụp đến video người cũng chưa có thể phát ra đi thậm chí có trực tiếp áp bình khách sạn mạch điện cũng xuất hiện ngắn ngủi đứt cầu giao tràng uống tia chớp chỉ có một đạo phách xong lúc sau mây đen liền tan thái dương một lần nữa chiếu đại điện như vậy thần kỳ cảnh tượng khiến cho rất nhiều người chú ý cùng ngày thành phố b người trẻ tuổi bằng hữu vòng cơ hồ đều là tia chớp ảnh chụp sợp ẻm đại khí tượng cũng lập tức hướng thị dân nhóm phát ra xâm chớp mưa bão cảnh giới thông chi xúc ở quay sau người phục vụ dọa choáng váng hắn dám khẳng định vừa rồi kia đạo thiểm điện cùng trước mặt này bang đạo sĩ tuyệt đối thoát không ra quan hệ nữ nhân kia hướng bên ngoài ném cái đồ vật sau đó không một lát liền bắt đầu xét đánh tia chớp nàng còn như vậy bình tĩnh nhất định là nàng dở cho quỷ này bang người tuyệt đối là tà giáo mây đen tan đi sau hoàng tuyền thạch trở lại thẩm như như trong tay nàng giơ lên lại lần nữa hướng mọi người triển lãm cục đá tinh ánh dịch đấu, mặt ngoài bóng loáng vô ân bên trong kia đoàn lam quang đã không thấy dư lão tiên sinh híp mắt nhìn trong chốc lát gật đầu tán thưởng huyền môn lại ra một người xuất sắc hậu sinh lao tiên sinh một mở miệng mặt khác đạo hữu cũng sôi nổi đi theo khen tán dương chi tử không dứt bên hai đoàn người mênh mông quần quận mà tới lại mênh mông quần quận mà trở về đến phòng phát sóng ngồi định rồi mọi người bắt đầu kêu giới xét thấy vừa rồi biểu thị hiệu quả quá hảo hơn nữa thẩm như như tỏ vẻ sẽ tặng kèm hai quả dẫn lôi phù bởi vậy kêu giới người còn rất nhiều Cuối cùng lấy 168 vạn giá cả thành giao. thậm như như choáng váng trở lại vị trí ngồi, phí tổn giới không đến 1.000 đồ vật, vừa chuyển tay cư nhiên có thể phiên nhiều như vậy lần, các đạo hưu tiền thật tốt lửa sáu mươi 68 Triển lãm sẽ vẫn luôn liên tục đến trạng vạn 6 giờ đa tài kết thúc, quyên tiền tổng ngạch đạt tới một cái kinh người con số. Giám đốc hạ lên đài giảng trào bế mạc từ thời điểm cơ hồ là mặt mày hớn hở, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo vui mừng. Thầm như như dương mắt hướng phòng phát sóng nội quét một vòng, chỉ thấy một đám đạo hưu đứng dậy rời đi khi còn vừa nói vừa cười, không khí thập phần hòa hợp. Nói hiệp kiếm lời, hội viên nhóm tuy rằng không có tiền lấy, có còn hoa không ít, nhưng lại không ai không cao hứng. Rốt cuộc có thể tại như vậy nhiều đồng hành trước mặt triển lãm chính mình độc môn tuyệt kỹ hoặc bảo vật là một cái phi thường khó được cơ hội, hơn nữa cũng có không ít người mua được thích vật phẩm, đã lộ mặt lại được muốn đồ vật, có thể nói là khách và chủ tận hoan. không biết là cái nào cao nhân nghĩ vậy dạng ý kiến hay. Thầm như như âm thầm nghĩ, đứng dậy chuẩn bị đi theo mọi người một mau rời đi, mới vừa đi ra hai bước đã bị người ngăn cản. Nàng quét mắt view nhất kia đầu so với phía trước cảm đạm rất nhiều hơi mau, có việc tìm ta. View nhất hai mắt sáng lấp lánh, bay nhanh gật đầu, Thẩm đại sư, ngài xem xem ta tư chất thế nào, thích không thích hợp học đùa chú chi thuật. Thầm như như đã biết hắn ý đồ đến, xua xua tay nói, mắt thường nơi nào nhìn ra được tới, ngươi thật muốn học. Chờ giao lưu đại hội kết thúc tới huyền thiên quan tìm ta, trong quan thu thực tập sinh, chờ thêm thực tập kỳ ta liền hỏi một chút tổ sư ra. Còn phải thực tập, đi làm sao? Vưu nhất đệ đẻ, đẻ đầu, có điểm buồn rầu, huyền thiên quan qua xa, ta ngày thường còn muốn đi học, vô pháp mỗi ngày qua đi. Đi học, thậm như như thực ngoại ý muốn, nàng còn tưởng rằng này chút tuổi trẻ đạo hữu đều cùng bách lý giống nhau từ nhỏ ở trong quan tu hành, không tiếp xúc thế tục đâu. Mà Vũ nhất bề ngoài cùng ăn mặc thoạt nhìn cũng thật sự không giống một người học sinh, chẳng lẽ là lớn lên quá sốt ruột. Thầm như như nhịn không được hỏi, người bao lớn rồi, như thế nào còn không có tốt nghiệp. Phần 44 Ta năm nay 22, mới vừa đọc nghiên một, còn phải ở trường học đãi 2 năm đâu. Vưu nhất chu chu môi, sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, sớm biết rằng sẽ gặp được ngài, ta chết đều không thi lên thạc sĩ, cả ngày bối thư viết luận văn, không bằng đã chết thống khoái. Thầm như như dở khóc dở cười. đọc sách có cái gì thống khổ khi ta đồ đệ nhưng không thể so đi học nhẹ nhàng mỗi ngày ít nhất luyện tập hơn một ngàn chương đồ chú ngâm nga phụ chú bảy ngày vô hưu còn phải giúp ta tiếp đại khách nhân ngẫu nhiên phụ trách nấu cơm rửa chén làm việc nhà nàng nói hấp nhất vữ nhất mắt liền trường lớn một phân tới rồi mặt sau quả thực tựa như cái trung đồng vữ nhất đầy mặt không thể tưởng tượng huyền thiên quan không có chuyên môn đầu bếp nữ cùng bảo khiết viên sao không có chúng ta trong quan kinh phí hữu hạn thỉnh không dạy nổi Thậm như như nhún vai. Trên thực tế hiện tại huyền thiên quan công trướng thượng đã có một bút mức không nhỏ tiền tiết kiệm, nhưng nàng vẫn luôn không nghĩ tới thỉnh cái làm giúp gì đó, thật sự là bởi vì trong quan sinh hoạt quá hài hòa. Tuệ trí chiêm hạc mạch mạch đều là ái sạch sẽ sẽ nấu cơm lại tâm linh thủ xảo người, nàng chính mình cũng thói quen chính mình động thủ, căn bản dùng không đến làm giúp. Vĩu nhất khổ đại cựu thâm mà dối rắm một hồi lâu, cắn răng nói, hành đi, làm việc liền làm việc. Về sau mỗi cuối tuần ta đều đi ngày chỗ đó làm nghĩa công Vũ nhất phụ thân là phong thủy kham dư đại sư, gia đình điều kiện thực hảo, trong nhà không thiếu người hầu bảo mẫu, từ nhỏ cũng là một người ăn chơi chắc táng tiểu thiếu ra tới, lớn như vậy liền không trải qua thủ công nghiệp nhi. Hắn có thể đáp ứng này đó điều kiện, nếu như bị hắn ba đã biết, xác định vững chắc cảm động rơi lệ. Thẩm như như cũng mặc kệ hắn trước kia thế nào, nàng gật đầu nói, hảo, kia đến lúc đó thấy. Trong khi một vòng đạo pháp giao lưu đại hội sau khi kết thúc, Thẩm như như tìm cơ hội cùng vương Tây nhã hẹn bữa cơm. Sau đó cùng từ dẫn chu cùng hắn công tác đoàn đội cùng nhau đi nhờ phi cơ hồi mộ nguyên chấn, đồng hành còn có bách lý vô thủ cùng hơn 10 vị mộ danh đi theo mà đến đạo hưu. Bọn họ cơ hồ bao hạ chỉnh giá phi cơ, bởi vì đại bộ phận người đều ăn mặc đạo bảo, cho nên đi ở sân bay tỷ lệ quay đầu tương đương cao, quá an kiểm thượng phi cơ khi còn suýt nữa bị làm như phần tử khủng đố ngăn lại tra soát. Một phen tàu xe mệt nhọc sau, đoàn người rốt cuộc bình an đến huyền thiên quan. tuệ trí chiêm hạc mạch mạch ba người đều canh giữ ở cổng lớn chờ quan chủ trở về nhà ăn đã chuẩn bị tốt phong phú mới mẻ đồ ăn đón gió tẩy trần khi bọn hắn nhìn đến hai chiếc xe buýt ngừng ở trước đại môn thời điểm nghi hoặc mà cho nhau nhìn nhìn lại có du lịch đoàn tới trong quan thắp hương huyền thiên quan danh khí đã dần dần xuyên đến cách vách thị có đôi khi sẽ có ngoại thị tín đồ riêng tụ ở bên nhau xe tải chạy tới bái tổ sư gia xe buýt cửa mở cái thứ nhất xuống dưới chính là thẩm như như ba người tức khắc ngẩn ra một chút chào đón quan chủ người như thế nào ngồi xe buýt trở về sân bay đánh không đến xe taxi sao ngoại ô thành phố sân bay cách bọn họ trấn nhỏ này rất xa xe trình chừng 2 tiếng rưỡi ngồi xe buýt xe thực chịu tội vị trí hẹp không nói còn có cổ mùi lạ thậm như như chỉ chỉ phía sau xe buýt người quá nhiều đánh xe không có phương tiện ba người trên xe người liên tiếp xuống dưới mấy chục cá nhân nháy mắt đem huyền thiên quan cổng lớn đổ cái chật như nêm tối Từ dẫn chu cùng thẩm như như nói một tiếng, mang theo đoàn đội về trước từ ra nhà cũ, huyền thiên quan đột nhiên tới nhiều như vậy đạo sĩ, chính hắn lại mang theo mấy cái công tác đồng bọn, thật sự không có phương tiện tiếp tục ở trong quan ngủ lại. Từ dẫn chu đi rồi, thẩm như như dặn do tuệ trí cùng chiêm hạc hảo hảo chiêu đãi các vị đạo Hữu sau đó lãnh mạch mạch trốn đi kính hoa duyên cửa hàng, mị Kỷ danh rằng kiểm tra công khóa. Không có biện pháp, này bang đạo Hữu thật sự quá nhiệt tình, nàng dọc theo đường đi bị các loại vấn đề tạp mắt đầy sao sẹn. thật vất vả được thở dốc cơ hội cần thiết hảo hảo hoán một chút các đạo sĩ đi theo tuệ trí cùng chiêm hạc vào tiền viện đại điện từng cái hướng vô lượng tổ sư dâng hương kính bái trong đó một vị gọi là ân nhuế đạo sĩ hướng tuệ trí ngắm vài mắt thần thái hoang mang hắn trần chờ hồi lâu thấy đại gia lực chú ý đều ở vô lượng tổ sư thần tượng thượng nhỏ giọng dịch đến tuệ trí bên cạnh thử mà kêu một tiếng tuệ trí đại sư tuệ trí vội vàng khiêm tốn cười nói đại sư không dám nhận tiêu ta đạo hữu liền hảo Ân nhuế lại tỉ mỉ mà đánh giá hắn, ngài có phải hay không thành phố B tam thanh cung tuệ trí đại sư? Ta năm kia đi qua một chuyến, còn gặp qua ngài một mặt. Đạo hữu nhận sai người. Tuệ trí thập phần bình tĩnh, tuổi trẻ khuôn mặt thượng treo nhàn nhạt tươi cười, thập phần lao thành, ta tuy rằng cũng kêu tuệ trí, nhưng trước kia chỉ là một cái khắp nơi tiếp pháp sự duy trì sinh hoạt hương giã đạo sĩ. A, phải không? Ân nhuế ngây ngẩn cả người, kia cũng quá giống, tên cũng giống nhau, thật đúng là xảo. Bất quá nghiêm túc lại nói tiếp, ngài sát thật càng tuổi trẻ một ít. Hắn không có hoài nghi, này không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Hơn nữa có tâm nói một cha liền biết thật giả, không có nói dối tất yếu. Tuệ trí ha hả cười một tiếng không nói chuyện. Huyền thiên quan rừng chân hữu hạ, tiếp đãi không được như vậy nhiều người. chiêm hạc dứt khoát liên hệ trấn trên thương vụ khách sạn, đêm này bang đạo sĩ an bài đi vào. Các đạo sĩ ban ngày ở huyền thiên quan đợi buổi tối hồi khách sạn ngủ. Buổi tối 8 giờ. huyền thiên quan rốt cuộc khôi phục ngày xưa an tĩnh nhà an nội thậm như như ngồi ở bên cạnh bàn ăn sủi cào chiên đây là từ dẫn chu cố ý mang đến cho nàng thêm cơm xuất từ gì chu tay nghề dì chu sủi cảo chiên cũng không giòn sủi cảo gia vị thậm chí rất non còn có điểm dẻo dai bên ngoài thượng phiếm một chút du quang lại giải mẹ trắng một ngụm cắn đi xuống vị cùng vị giác đều được đến cực đại thỏa mãn dì chu tay nghề thật là tuyệt chỉ dựa vào này một đạo sủi cảo chiên nàng liền có thể khai cái cửa hàng không lo ăn uống thậm như như khen không dứt miệng từ dẫn chu lẳng lặng nhìn nàng nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt ý cười treo ở bên miệng thích ăn ngày mai lại cho người đưa vậy muốn phiền phái gì chu thẩm như như cười mắt cong cong người đến cho nhân ra chướng tiền lương từ dẫn chu nghiêm túc gật đầu hẳn là mới vừa rơi vào bể tình tình lư chi gian luôn có liêu không xong đề tài tuy rằng từ dẫn chu ít nói nhưng hắn luôn là nghe được phá lệ nghiêm túc hơn nữa sẽ ở thích hợp thời điểm vấn đề hoặc cấp ra kiến nghị dẫn tới thẩm như như nói hết dục tràn đầy Thời gian bất chi bất giác liền đi qua, hai người ở nhà ăn vẫn luôn ngồi vào buổi tối 10 giờ rưỡi, thẳng đến thẩm như như di động có tân tin tức tiến vào màn hình sáng lên, nhìn đến mặt trên biểu hiện thời gian, bọn họ mới chưa đã thèm mà kết thúc nói chuyện phiếm trở về nghỉ ngơi. Từ dẫn chu bởi vì công tác quan hệ dọn về từ ra nhà cũ trụ, thẩm như như đem hắn từ đông cửa hông đưa ra đi, sau đó về phòng của mình rửa mặt chuẩn bị ngủ. Lúc này, di động của nàng lại sáng một chút. Nàng lúc này mới nhớ tới vừa rồi tin tức quên xem xét. Cớ lắc mở hay chắc, là một cái tân bạn tốt xin. Đến từ quỷ bạn tốt xin. Người bình thường bạn tốt xin cùng quỷ dùng công nghệ đen phần mềm bạn tốt xin là hoàn toàn không giống nhau, từ nhan sắc là có thể nhìn ra tới. thậm như như thông qua xin, mở ra vị này ai đi gọi là hạt rẻ quỷ bằng hữu vòng. Cùng thái thái lao vương bọn họ những cái đó sở vẻm đảng tương phản, hạt rẻ bằng hữu vòng sạch sẽ, gì động thái đều không có, muốn hiểu biết một chút bản nhân là cái dạng gì đều không thể nào xuống tay. Thông qua xin sau. Hạt rẻ cũng không có chủ động phát tới tin tức, thậm như như thấy thế đem điện thoại ném một bên, an tâm rửa mặt đi. Tắm rửa xong chui vào mềm mại thoải mái trong ổ chăn, nàng từ trên tủ đầu giường chịu quyển sách xem, nàng vẫn luôn giữ lại ngủ trước đọc thói quen, không xem trong chốc lát ngủ không yên ổn. Mới nhìn một tờ, màn hình di động lại sáng, thậm như như mở ra di động vừa thấy, liền thấy kia hạt rẻ cho nàng đã phát hai chữ, lời ít mà ý nhiều. Mở cửa. Cao lãnh khí chất tập vào trước mặt. Thầm như như bông thư. Rời giường xuyên dày, lại ở hậu áo ngủ bên ngoài khoác tầng áo khoác, cầm di động hướng đông cửa hồng kính hoa duyên đi đến. chương 69 đêm khuya tĩnh lặng dưới mái hiên hai chỉ anh vũ giúp vào cùng nhau, tinh tế móng nuốt nhỏ nắm chặt cột nhắm mắt hô hơ ngủ nhiều. gió lạnh thổi qua khi trên đầu quan mao tinh tế rào rạt run rẩy, thậm như như xem xét vợ chồng son tử liếc mắt một cái, không biết khi nào sẽ có tiểu anh vũ sinh ra. nàng từ tường viện nội cửa sau tiến vào kính hoa duyên, mở ra đèn huỳnh quang. lấy chìa khóa đem khóa trái cửa mở ngoài cửa đen nhánh một mảnh trên đường lát đá trống giống một cái quỷ đều không có nàng dò ra nửa cái thân mình hướng hai bên trái phải nhìn nhìn như cũ không thấy quỷ ảnh đường sông đối diện đèn đường chợt lóe chợt lóe phát ra điện lưu trục chặc mắng mắng thanh thậm như như có điểm phát mau, nàng giấu tới cửa cờ lạch mở di động cấp hạt rẻ phát tin tức hỏi hắn ở đâu một trận gió lùa bỗng nhiên quắc tới đem đại môn đột nhiên đẩy ra cánh cửa đụng vào vách tường phát ra văng lớn ta tại đây âm nu mà em thai thành âm vang lên. Một đạo màu trắng thân ảnh từ khung cửa phía trên đổi chiều xuống dưới, theo sau khinh phiêu phiêu rơi xuống bên trong cánh cửa đứng vững, lộ ra một trương trắng bệnh khủng bố mặt. Gương mặt kia thượng không có lập thể ngũ quan, chợt vừa thấy giống cái đào người. Không biết ai ngờ siêu chủ ý, dùng mực nước ở kia trương cục bột trắng dường như trên mặt vẽ đôi mắt, cái mũi miệng, còn có hai đống màu đen má hồng, giống cái khủng bố buồn cười mặt nạ. Thậm như như bị môn đâm tường kia một tiếng vang lớn sợ tới mức không nhẹ. Quay đầu lại bị hắn mặt nạ dọa nhảy dựng, thái độ tức khắc trở nên thực không khách khí, ta nơi này là mở cửa làm buôn bán, không phải từ ngươi trò đùa dai trêu chọc địa phương, nếu không mua đồ vật liền chạy nhanh đi. Hạt rẻ đứng ở tại chỗ không núp ních, sảng khoái mà nhận sai, tiếng nói thập phần dễ nghe, ngượng ngùng thầm lão bảng, ta chỉ là thói quen lấy phương thức này xuất hiện, không nghĩ tới sẽ dọa đến người, lần sau tuyệt đối sẽ không, ngài đừng để ý. Thái độ còn tính thành khẩn, thậm như như cũng không bắt lấy điểm này không bỏ ngắm mắt trên mặt hắn mặt nạ hỏi ngươi muốn mua cái gì ta nghe nói thẩm lão bản nơi này cái gì đều có tưởng làm ơn thẩm lão bản thay ta chuẩn bị một bộ giấy và bút mực hạt rẻ nói chuyện khi thanh âm thập phần mềm nhẹ lại thong thả lịch sự văn nhã nếu không có kia trương kỳ quái mặt nạ hắn cho người ta ấn tượng vẫn là thực không tồi có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác thầm như như gật gật đầu nhảy ra quyển sách đem hạt rẻ nhu cầu ký lục xuống dưới có cụ thể nhãn hiệu yêu cầu sao hoặc là tài chất gì đó Giấy và bút mực thật sự muốn chú ý lên là thực phiền thoái, gần giấy liền phân rất nhiều loại, càng miễn bản các loại tài chất bút lông, nghiên mực, thị trường thượng hoa Huệ loẹ loẹt. Đến nỗi mặc, bên trong chú ý liền càng nhiều. Hạt rẻ xua xua tay nói, không cần quá chú ý, ta không có gì tiền, tiện nghi là được, chỉ cần mặc tốt hơn xác giấy cũng đủ bạch liền có thể. Hảo, ta đã biết. Thầm như như gật đầu ghi nhớ, ngươi chờ ta thông chi, hóa tới rồi ta sẽ cho ngươi gửi tin tức, đến lúc đó cũng thời gian này tới lấy. Hạt rẻ nhẹ giọng cười một chút, cảm ơn thẩm lão bản, thật muốn không đến mộ nguyên chân cái này tiểu ngật đáp sẽ có như vậy một nhà cửa hàng, nếu không phải trong lúc vô tình nghe khắc quỷ liêu khởi, ta tuyệt phát hiện không được. Thầm như như dương mắt xem hắn, đối mặt trên cụ thượng quỷ dị hai mắt khi lại nhịn không được dịch khai tầm mắt, ngươi là nơi khác tới. Hạt rẻ gật đầu, đúng vậy, từ thành phố M riêng đi tìm tới. Hai năm trước ta ở thành phố M một vị lao bà bà nơi đó mua quá đồ vật, nàng đem giấy và bút mực thiêu cho ta Tháng trước đồ vật dùng xong rồi, ta lại đi tìm nàng, phát hiện nàng đã qua đời, đành phải tìm kiếm tần bắn ra. Nghe nói ngài nơi này thực hảo, ta liền tới rồi. Không có vị nào lão bản không thích bị khách hàng tín nhiệm cảm giác, thậm như như cũng không ngoại lệ. Tâm tình của nàng nháy mắt hảo rất nhiều, liên quan xem hạt rẻ trên mặt mặt nạ cũng không như vậy khó chịu. Nàng nhắc nhở một câu, lần sau ngươi nếu muốn mua cái gì đồ vật, có thể trước tiên ở hẹ chặt thượng hướng ta dự định, chờ ta lấy lòng ngươi lại qua đây lấy. Tỉnh chạy tới chạy lui phiền thoái. Hạt rẻ ôn ôn nhu nhu gật đầu, ta đã biết, cảm ơn thẩm lão bản nhắc nhở. Giao dịch đạt thành sau, hạt rẻ chuẩn bị rời đi, thẩm như như bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, vô vô chán cứ gọi lại hắn, gần nhất trấn trên đạo sĩ nhiều, người tốt nhất thiếu ra tới đi lại, vạn nhất đụng vào cái vừa vặn có thể gặp quỷ, dễ dàng gây họa thượng thân. Cũng không phải là mỗi cái đồng hành đều giống nàng dễ nói chuyện như vậy. Hạt rẻ xua xua tay, thập phần đại khí, đừng lo lắng, ta dáng vẻ này vốn dĩ liền không yêu ra cửa nào phó bộ dáng thập như như lại lần nữa nhìn về phía trên mặt hắn mặt nạ còn có che đậy trụ cơ hồ toàn bộ đầu màu trắng to rộng mũ tràng không khỏi cười nhạo ngươi mặt làm sao vậy ngươi mang này trương mặt nạ kỳ thật càng dẫn người chú ý vì cái gì không đổi cái bình thường điểm hạt rẻ lâm vào chân mặt cặp kia máy tính bảng họa ở bạch đế thượng đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng thập phần quỷ dị nàng kéo kéo khoe miệng ý thức được chính mình khả năng nói sai rồi lời nói làm sao vậy ta không mang mặt nạ hạt rẻ bình tĩnh không gợn sóng mà nói cục bột trắng thượng hòa miệng vẫn không núp ních mặt liền trường như vậy có điểm khủng bố không dọa đến ngươi đi thậm như như lắc đầu ta là huyền môn đại sư như thế nào sẽ bị một khuôn mặt dọa đến không thể không nói xác thật có điểm đáng sợ nhưng là cái này ý tưởng tuyệt đối không thể làm hạt rẻ biết đại sư mặt mũi không thể ném vậy là tốt rồi ta đi rồi lần sau tai kiến hạt rẻ nhấc tay hướng nàng vẫy vẫy xoay người nhảy biến mất ở mái hiên phía trên Tiễn đi hạt rẻ thậm như như khóa lại cửa hàng môn về phòng nghỉ ngơi hoa trên đầu giường nàng suy tư trong chốc lát cầm lấy di động biên điều tin tức đàn chia hệ chặt sở hưu phi nhân loại bạn tốt thông chi bọn họ trấn trên tới không ít đạo sĩ mọi người đều điệu thấp điểm không có việc gì không cần khắp nơi loạn hoảng sáng sớm hôm sau thậm như như rời giường rửa mặt thay quần áo đi nhà ăn ăn cơm liền thấy trong viện nhà ăn tràn đầy đạo sĩ thân ảnh thậm chí liền tiểu hoàng vị vòng bên đều ngồi canh hai vị đạo sĩ với xem bọn họ kích động thảo luận thanh không ngừng truyền đến. Xem này màu lông, tuyệt đối là vị được. Không có khả năng, ta buổi sáng nhìn đến mạch mạch đi vào thu trứng vịt. Có lẽ trong ổ còn có chỉ mẫu vịt không ra tới. Thẩm Như Như, nàng từ trong viện trải qua, đến nhà ăn này ngắn ngủn vài bước lộ nghe xong ít nhất hơn 30 thanh thẩm đại sư hảo, quả thực đều mau không quen biết này bốn chữ. Ăn một đốn khó có thể tiêu hóa cơm sáng, nàng dặn dò tuệ trí nhiều an bài điểm sống cho đại gia làm, sau đó trốn vào kính hoa duyên. Phần 45. Thích hợp hay không thu vào môn, ít nhất đến ở trong quan nghỉ ngơi gần tháng mới có thể nhìn ra tới, liền xem có bao nhiêu người có thể kiên trì cho đến lúc này. Đạo sĩ nhiều về sau, trong quan náo nhiệt rất nhiều, phụ cận cư dân nhìn đến nhiều như vậy mặc đạo bảo sinh gương mặt ra ra vào vào đều rất tò mò, đi ngang qua kính hoa duyên thời điểm liền ngừng ở bên cửa sổ hướng thẩm như như tìm hiểu. Thẩm như như không nói tỉ mỉ, chỉ nói cho đại gia bọn họ là mộ danh tới huyền thiên quan học tập. cư dân nhóm vừa nghe không hẹn mà cùng mà biểu hiện ra kinh dị lại kiêu ngạo thần thái kinh dị với nho nhỏ huyền thiên quan có thể hấp dẫn nhiều như vậy đạo sĩ tới học tập kiêu ngạo như vậy lợi hại đạo quan liền ở bọn họ chấn trên này tin tức thực mau liền ở chấn trên truyền khai dẫn không ít chấn dân tới vây xem xuất phát từ đối vô lượng tổ sư tôn trọng chấn dân nhóm vào đạo quan đều sẽ đi đại điện thượng nén hương có còn sẽ thuận tay quên dầu mẹ tiền trong lúc nhất thời đạo quan hương khói trở nên thập phần thịnh vượng thậm như như đối này thờ ơ Nay chỉ là nhất thời tò mò đưa tới hương khói, cũng không phải chân chính thành kính tín đồ, quá mấy ngày lòng hiếu kỳ tan liền khôi phục nguyên dạng. Nhật tử cứ như vậy từng ngày mà quá, ba ngày sau, có mười mấy tuổi trẻ đạo sĩ tới tìm thẩm như như từ biệt. Thẩm đại sư, nhà của chúng ta chung có việc, bên ngoài chậm trễ không được quá dài thời gian, hôm nay phải đi trở về, đa tạ ngày hai ngày này đối chúng ta chiêu đãi. lời này nghe ý có điều chỉ a đã sớm nói muốn thực tập một đoạn thời gian quan sát qua mới có thể suy xét thu đồ đệ sự tới thời điểm hưng phấn mới hai ngày công phu liền sửa miệng thành chậm chế quá dài thời gian thậm như như ha hả cười không cần khách khí trong nhà có chuyện này quan trọng vé máy bay đều đính hảo không đi sân bay xe hô sao vài vị đạo sĩ cho nhau nhìn nhìn sôi nổi gật đầu đều an bài hảo thẩm đại sư ngài không cần lo lắng thậm như như nói hành ta đây liền không tiễn các ngươi thuận buồm xuôi gió lần tới có cơ hội tái kiến. Nói xong nàng liền túi đầu tiếp tục họa chính mình phủ, không lại để ý đến bọn họ. Mấy người ở trước bàn đứng một lát, thấy nàng một lòng vùi đầu vẽ bừa, đành phải rong rong dài dài mà tránh ra, trong lúc không ngừng hướng nàng trong tay họa bừa chú xem, mạng nhãn khát vọng. Rời đi kính hoa duyên phạm vì sau, lập tức có người bắt đầu hối hận, như thế nào cùng nói tốt không giống nhau. Thanh tử đạo Hữu ngươi không phải nói thẩm đại sư sẽ suốt ruột lưu chúng ta sao? Xem nàng nhiều sảng khoái. Không nói hai lời khiến cho chúng ta đi, sớm biết rằng không nghe người xối rủ. Đúng vậy, một câu giữ lại đều không có, căn bản không để bụng chúng ta có đi hay không. Ta xem nàng căn bản không có thu đồ đệ ý tứ, chính là tìm một ít miễn phí sức lao động. Người ngốc sao? Chúng ta mấy chục hào người, khách sạn dừng chân cùng ăn uống đều là huyền thiên quan chiêu đãi, này liền nếu không thiếu tiền. Thật sự nhìn không thấu nàng ý tưởng. Có cái gì nhìn không thấu, không phải nói có thực tập kỳ sao, ai? sớm biết rằng không xúc động hối hận tính đừng nghĩ nàng nếu như vậy sảng khoái làm chúng ta đi thuyết minh vốn dĩ liền không thấy chúng chúng ta không bằng sớm một chút hồi chính mình tiểu quan an tâm lộ đạo nay vai vị tuổi trẻ đạo sĩ đều cùng thẩm như như giống nhau đến từ hẻo lánh đạo quan lấy quan chủ thân phận đạt được nói hiệp mời nhưng bất đồng chính là bọn họ là hoàn hoàn toàn toàn người thường chỉ biết làm pháp cùng nhập kinh biết được thẩm như như cùng bọn họ tương tự bối cảnh lúc sau bọn họ liền tự giác đem nàng phân chia đến bọn họ trận ranh hơn nữa không chút do dự tới huyền thiên quan đến cậy nhờ nàng so với khác đạo sĩ bọn họ tự giác cùng thẩm như như càng thân cận một ít thu đồ đệ khẳng định cũng sẽ càng thiên hướng bọn họ kết quả tới huyền thiên quan đãi hai ngày trừ bỏ ăn cơm thời gian thẩm như như căn bản bất hòa bọn họ giao lưu chỉ đợi ở cái kia cửa hàng vẽ bừa cái này kêu cái gì tuyển đồ đệ xem đều không xem đem bọn họ lượng ở một bên hoặc là cấp điểm tạp sống tống cổ vài vị tuổi trẻ quan chủ đều có chút nóng nảy lên tụ ở bên nhau trò chuyện Trong đó một vị tiêu thanh tử đạo sĩ ra cái chủ ý lấy lui làm tiến, bước một bước thẩm như như. Kết quả chủ ý này không chỉ có một chút tác dụng không có, còn đem đường lui hoàn toàn phá hỏng, chỉ có thể sám xịt rời đi. Thật là ăn trộm gà không thành đảo còn mất nắm gạo. chương 70. trừ bỏ thẩm như như cùng phụ trách liên hệ khách sạn chiêm hạc, không ai phát hiện thiếu vài tên tuổi trẻ đạo sĩ. kia vài vị tuổi trẻ đạo sĩ tâm phù khí táo, đạo Pháp cũng học được thập phần thô thiển nếu không phải vừa vận chiếm quan chủ tên tuổi tuyệt không sẽ thu được nói hiểm mời. Bọn họ tự nhận xuất thân không hảo sẽ bị người xem thường, cơ hồ không cùng mặt khác đạo hữu lui tới, mỗi ngày ăn cơm làm việc nhi đều ôm đoàn ở bên nhau. Bởi vậy lúc này liền tính không thấy, các đạo hữu cũng không có phát hiện. Hoặc là nói, liền tính phát hiện, cũng không ai sẽ để ý. Điểm này kiên nhẫn đều không có người, còn nhập cái gì huyền môn, có thể thanh thản ổn định đương cái ở nông thôn quan chủ kiếm điểm dầu mẹ tiền sinh hoạt cũng đã là tổ tiên thiêu cao hương cầu tới phúc phận. Ban ngày huyền thiên quan như cũ vô cùng náo nhiệt, đạo quan tổng cộng liền như vậy đại, yêu cầu làm sống thật sự hữu hạ, vội song sau mọi người đều thích tụ ở hậu viện luận đạo hoặc là đi đông cửa Hồng kính hoa duyên xem thẩm như như vẽ bùa buôn bán. Kính hoa duyên sinh ý vẫn luôn khá tốt, mỗi ngày cũng không thiếu mua hoa mua phù khách nhân, chẳng qua trong tiệm chỉ bán ra tạp phù, công kích loại bùa chú không thấy bóng dáng. Phía trước giao lưu đại hội thượng xuất hiện dẫn lôi phù cấp này đó các đạo sĩ để lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Tiêu nói từ trên trời giáng xuống thật lớn kia chớp tựa như phim phẹn tạ si đặc hiệu cảnh tượng, trong đời sống hiện thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, lệnh người chấn động. Nghe nói kính hoa duyên có bán bùa chú thời điểm, mọi người đều cho rằng thẩm như như cư nhiên đem vi lực như vậy thật lớn bùa chú lấy ra tới bán, còn nghĩ mua mấy trương phóng trên người dự phòng, kết quả lại đây nhìn mới biết được là không có gì lực sát thương tạp phủ. Mọi người có điểm thất vọng, nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện chính mình nhìn lầm. này đó hoa huệ loẹ loẹt tạp phù cũng phi thường thần kỳ thật muốn lại nói tiếp còn so công kích bửa chú càng thực dụng một người gọi là tiêu vân đạo hữu khen không dứt miệng nói thầm đại sư ngài này gió mát phủ quá thực dụng so khách sạn điều hòa thoải mái nhiều lạp lại ấm áp cũng sẽ không quá khô giáo hướng dương hành lý thượng một dán đi chỗ nào đều có thể mang theo dùng thật phương tiện cùng hắn ngủ cùng cái phòng đạo hữu tán đồng gật đầu đúng vậy đúng vậy còn có tỉnh thủy phù cũng rất thực dụng uống lên trong quan thủy Ăn nhà ăn đồ ăn, ta không bao giờ muốn ăn địa phương khác đồ ăn. Nay một chuyến tới quá đáng giá, liền tính không có thể bái ở thẩm đại sư Môn Hạ, nhiều mua mấy cái bữa chú cũng thực hảo. Muốn ta xem, vẫn là đuổi trùng phù tốt nhất. Một người đến từ phương Nam vùng núi Đạo Hưu nói, nghe chấn trên cư dân nói, trong nhà rán đuổi trùng phù, liền con kiến đều không có, hơn nữa năm rồi lúc này xà xuất động sẽ tới trong nhà ăn vụng, năm nay căn bản không thấy bóng dáng. Hắn nói chụp xuống tay trưởng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. ta nhất định phải nhiều mua mấy chương gửi trở về ta muốn mua mấy bồn hoa gửi trở về thẩm đại sư nơi này hoa đặc biệt có sinh khí nhìn liền cảnh đẹp ý vui ta muốn mua chiêu tài phù chúng ta trong quan nghèo đến cơm đều mau ăn không được toàn dựa nói hiệp mỗi tháng phát xuống dưới tiền cứu tế sinh hoạt nếu sớm một chút nhận thức thẩm đại sư thì tốt rồi nói không chừng hiện tại đã ra tài bạc triệu khen nói không cần tiền dường như đổ hợp xuống nện xuống tới thầm như như luôn luôn ra mặt giày quán cuối cùng đều thiếu chút nữa không chống đỡ Vẫn là người từng trải tuệ trí cố ý tới rồi thế nàng giải vây. Các vị đạo hữu vất vả, hôm nay nhà ăn cố ý vì đại gia chuẩn bị nước đường nhuận hầu, bảo đảm so bên ngoài nước đường hảo uống. Nói còn chưa dứt lời, kính hoa duyên người đã đi rồi hơn phân nửa, đều cấp hướng nhà ăn uống nước đường đi. Buổi tối 11 giờ, thầm như như mặc chỉnh tề ngồi ở kính hoa duyên chờ đợi khách hàng tới cửa. Nàng buổi chiều phát tin tức thông chi hạt rẻ buổi tối tới bắt vật phẩm, vẫn luôn không được đến hồi phục, không biết hôm nay có thể hay không chờ đến hắn Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thầm như như ngáp một cái, túi đầu xem xuống tay cơ màn hình, lập tức liền đến 12 điểm. Đêm nay hẳn là sẽ không tới, buồn ngủ quá, trở về ngủ. Nàng tắt đèn đang muốn từ cửa sau rời đi, cửa hàng trước môn đông nhiên chuyển đến một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Đốc đốc đốc. Nàng bước chân một đốn, xoay người qua đi mở cửa, trong nhà sáng ngời ánh đèn từ cổng tỏ vào giải đi ra ngoài, chiếu sáng lên hạt rẻ tuyết trắng quần áo. Hắn túi đầu, mặt giấu ở mũ tràng thấy không rõ. không rên một tiếng ban đêm gió lớn màu trắng và táo ở trong gió đêm bay múa xa xa nhìn giống một khối phiêu giật vải bố trắng ở trong đêm tối ngày địa bàn Ngươi người như thế nào như vậy muộn thậm như như vây được lợi hại không nhận thấy được khác thường đem bao tốt giấy và bút mực dùng dẫn đường phù thiêu cho hắn lại ngáp một cái ta thiếu chút nữa ngủ qua đi hạt rẻ trầm mặc mà tiếp nhận đóng gói túi mở ra nhìn hạ âm nhu thanh tuyến từ mũ phía dưới truyền ra tới cảm ơn thẩm lão bản người nơi này thu tiền mặt vẫn là đều có thể, ngươi như thế nào phương tiện như thế nào tới, hơn nữa mua dùn phí cùng dẫn đường phù phí dụng, tổng cộng 1.500 khối. Thẩm như như chắp tay trước ngực nhìn hắn kia tùy ý gió to như thế nào quát đều đổ sộ bất động mũ tràng, thực cảm thấy hứng thú. Ngươi này mũ tràng là chỗ nào tới? Ra cửa thần khí a, lại đại phong đều không sợ kiểu tóc loạn rớt. Hạt rẻ tựa hồ sừng sốt một chút, đầu nâng đến một nửa lại rũ xuống đi, không nhịn được mà bật cười. Thẩm lão bảng, ngươi chú ý điểm thực đặc biệt. Theo hắn ngẩng đầu túi đầu nháy mắt. nửa trương tuyết trắng mặt từ thẩm như như trước mắt chợt lóe mà qua nàng nghi hoặc mà nhịu nhịu mày cụ bột trắng thượng họa giống như không thấy một cái suy đoán đông nhiên hiện lên ở trong đầu nàng rũ mắt nhìn về phía hạt rẻ trong tay túi mua hàng trầm ngâm trong chốc lát hỏi ngươi mua giấy và bút mực dùng để họa cái gì hạt rẻ nhanh chóng đáp tùy tiện vẽ tranh thật đúng là vẽ tranh dùng thẩm như như âm thầm gật đầu nói có mấy cái khách hàng thường xuyên tìm ta mua dùm đồ trang điểm ngươi muốn sao túi đầu hạt rẻ hai bên một cái ở bên trong cánh cửa một cái ở ngoài cửa yên lặng rằng co 5 phút hạt rẻ sâu kín mà thở dài ngẩng đầu xem nàng thẩm lão bản ngươi không sợ sao to rộng màu trắng mũ choàng hạ là một chương không có ngũ con mặt tuyết trắng tuyết trắng tựa như một viên cục bột trắng thậm như như nghiêm túc quan sát trong chốc lát nghĩ thầm này khuôn mặt thật sự sạch sẽ một chút tỉ vết đều không có so lột sát trứng gà con bạch nàng lát đầu nói ngươi phía trước họa thành kia phó quỷ dạng không sợ dọa đến ta hiện tại ngược lại lo lắng hạt rẻ trầm mặc một chút nghi hoặc mà mở miệng thật vậy chăng như vậy càng dọa người đại bạch kiểm thượng họa một đôi hẹp dài chuyện tranh mắt còn có mấy đống đen như mực ngoạn ý có thể không dọa người sao thậm như như sờ sờ cái mũi huyền chuyển tỏ vẻ họa kỹ còn có tiến bộ rất lớn không gian hạt rẻ ngưng trọng gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ gấp bội nỗ lực xuất phát từ hiếu kỳ tâm lý thậm như như đánh giá hắn hỏi ngươi mặt rốt cuộc là chuyện như thế nào yêu cầu hỗ trợ sao nếu không cho ngươi mua cái mặt nạ mang không có biện pháp. hạt rẻ lắc đầu, cả người tản ra một cổ suy sụp tinh thần hơi thở. Ta chết thời điểm bị người động tay động chân, không biết bọn họ dùng cái gì phương pháp đem ta mặt biến thành như vậy. Không chỉ có không có ngũ quan, còn sẽ thời ra. Mỗi ngày cởi một tầng ra, dẫn tới ta mặt bộ làn da càng ngày càng mỏng, nhẹ nhàng chạm vào một chút so kim đâm còn đau, liền mặt nạ đều mang không được, chỉ có thể nhịn đau hỏa một bộ ngũ quan xong việc. Đây là ta trước kia mặt nạ, hiện tại không dùng được, nhưng không bỏ được ném. vẫn luôn đặt ở bên người hắn dôi tay tiến vào táo sờ sờ lấy ra một con mặt nạ thậm như như lấy ở trên tay cẩn thận lật xem trong chốc lát bình luận cùng ngươi quần áo rất đáp đó là một con thiên cẩu mặt nạ chỉ có thể che lại nửa bên mặt cầm là vô pháp che khuất hạt rẻ là cái rất có ý tưởng người chính mình tay động ở mặt nạ cầm chỗ bỏ thêm cái nước miếng đâu vành mắt bộ phận dán một đôi họa tốt đôi mắt toàn bộ mặt nạ đều làm người có một loại quỷ xúc cảm giác quen thuộc thậm như như thật sự không đành lòng lại xem Đem mặt nạ còn cho hắn, những người đó vì cái gì đối với người mặt gian lận. Hơn nữa vẫn là như vậy quỷ dị thủ đoạn, đem mặt lộng không còn chưa tính, làm hạt rẻ mặt không ngừng lột ra phương thức này tới tra tấn hắn. Là cái gì kỳ quái tâm lý? Chẳng lẽ hạt rẻ trên thực tế là nào đó nổi danh công chúng nhân vật, làm như vậy là vì không cho hắn bị người nhận ra. Thậm như như chính mãn đầu góc lung tung suy đoán, hạt rẻ khinh phiêu phiêu thở dài nói, bởi vì ta quá Mỹ, tràn ngập bất đắc dị ngữ khí yếu ớt lại đáng thương. Giống một đóa mưa gió trung phiêu diêu tiểu bách hoa Thầm như như Hạt rẻ bước vào ngạch cửa Từ bên người nàng đi qua Ở bên cạnh bàn ngồi xuống Này lý do có phải hay không thực ngoài dự đoán mọi người Ta mới vừa biết đến thời điểm cũng phi thường khiếp sợ Hắn thong thả ung dung mà đem ngọn nguồn nói một lần Hạt rẻ sinh thời là một người đại học lao sư Hắn ở Y quốc Việt học thập phần ưu tú Cho nên tiến sĩ tốt nghiệp sau trực tiếp về nước Vào một khu nhà trọng điểm đại học dạy học Thời buổi này Người lớn lên xinh đẹp mặc kệ nam nữ đều thức hút người trong mắt, huống chi hắn không phải giống nhau đẹp, hơn nữa vẫn là một người ưu tú hải về tiến sĩ, nội hà ngoại tại cũng không thiếu, bởi vậy hạt rẻ thượng cương không đến một vòng liền mê đảo một tảng lớn nữ đồng sự cùng học sinh mội. Vừa mới bắt đầu hết thể đều thực bình thường, làm từng bước mà đi làm, dạy học, làm nghiên cứu đầu đề, nhật tử quá đến bình đạm mà phong phú, trừ bỏ đào hoa thật sự có điểm nhiều ở ngoài, mặt khác đều thực hảo, hạt rẻ đối trước mắt sinh hoạt phi thường vừa lòng. bởi vì hắn cũng không tiếp thu đồng sự cùng nữ học sinh ám chỉ hoặc sáng kỳ đối ai đều thực lãnh đạo, hơn nữa mỗi ngày đọc lai like, đọc vãng trầm mê đầu để cự tuyệt quan hệ hữu nghị thời gian một lâu truy hắn nữ sinh liền ít đi trường học diễn đàn thậm chí truyền ra lời đồn lời nói chuẩn xác mà nói hắn là gay cũng tin nóng xưng hắn lưu học trong lúc sinh hoạt cá nhân thực bất ham địa phương người hoa vòng đều biết vân vân hạt rẻ không có dạo diễn đàn thói quen bên người lại không có đặc biệt giao hảo bằng hữu đối trong trường học lời đồn đãi thế nhưng một mực không biết Thẳng đến có nam sinh hướng hắn thổ lộ bị cự sau dây dưa không thôi, thậm chí đầy miệng ác ngôn. Hắn mới ý thức được không đúng. Nhưng mà lúc này làm sáng tỏ đã chậm. Có người chế tạo đại lượng giả dối tin tức vu ham hắn, đem hắn đắp nặn thành một cái nương giáo viên thân phận dụ dỗ nam học sinh mặt người giả thú. Thậm chí còn có năm vị nam học sinh đứng ra chỉ chứng hắn. Hắn thanh danh bị hoàn toàn phá hủy. Giáo phương vì trường học danh dự đem việc này đè ép xuống dưới, ngầm đem hắn sa thải cũng cảnh cáo hắn không cần đi ra ngoài nói bậy bại hoại trường học thanh danh. Sự tình đến nơi đây vốn nên kết thúc. Hạc rẻ thu thập hành lý chuẩn bị hồi y ghế quốc, bên kia có hắn bằng hữu cùng thân nhân, không đến mức như vậy tứ cố vô thân. Nhưng xuất ngoại trước một ngày, có cái nam học sinh cho hắn gọi điện thoại, là đứng ra chỉ chứng hắn năm người trí nhất. Nam học sinh khóc lóc thảm thiết mà nói ý thức được chính mình đã làm sai chuyện, hy vọng rắc mặt hướng hắn xin lỗi, hắn không chút do dự phó ước, kết quả lại đem chính mình sinh mệnh tặng đi ra ngoài. Chương 71 Đi phó ước cùng ngày, hạc rẻ không chết. Những người đó cũng không có đối hắn hạ sát thủ, mà là đem hắn bắt cóc cầm tù ở một cái tầng hầm ngầm, cũng cạo rớt tóc của hắn. Hắn ở tầng hầm ngầm đói bụng ba ngày, không ai cho hắn đưa ăn uống, cũng không ai phản ứng hắn. Hắn từng ý đồ chạy trốn, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Ba ngày sau, những người đó đem hắn chuyển rời đến một cái khác địa phương, hắn gặp được cái kia đã từng hướng hắn thổ lộ quá nam sinh. Tên kia nam sinh lớn lên phi thường không chấp mắt, ở trường học cũng biểu hiện đến phi thường thẹn thùng. Thuộc về không có tiếng tâm gì bình thường học sinh, nam sinh trở nên cùng bình thường khác nhau như hai người. Đối hắn nói rất nhiều vũ nhục công kích tính ngôn ngữ, hơn nữa chỉ trích hắn câu dẫn chính mình ái nhân. Hạt rẻ căn bản không biết hắn cái gọi là ái nhân là ai, rất muốn cùng hắn giải thích rõ ràng, nhưng khi đó hắn đã đói bụng vài thiên không có sức lực nói chuyện, chỉ có thể tùy ý nam sinh nổi điên bắt nước bẩn. Hắn cho rằng nam sinh mắng một mắng giải khí liền sẽ thả hắn đi. Kết quả nam sinh phát tiết xong tức giận, làm người trói lại hắn đôi mắt. lúc sau chính là tê tâm liệt phế đau đớn hắn mặt bị người sống sờ sờ lột bỏ lúc sau hắn liền mất đi đối ngoại giới cảm giác thẳng đến chết mới phát hiện chính mình mặt biến thành cái dạng này hạt rẻ giảng thuật chính mình sinh thời trải qua khi phi thường bình tĩnh ngữ khí cơ hồ không có phật phồng từng câu từng chữ bình bình đạm đạm phảng phất nhân vật chính có khác một thân thậm như như một cái bảng thính giả đều tức giận đến không được vốn đang tưởng thiêu hồ trà ngồi vừa uống vừa liêu lúc này lại hận không thể đem ấm trà cấp tạc nàng thập phần khó hiểu Ngươi cũng quá dễ khi dễ, bọn họ như vậy đối với ngươi, ngươi một chút đều không tức giận, không nghĩ trả thù bọn họ. nay muốn đổi thành những người khác, đã sớm đoán khí quấn thân hóa thành ác quỷ đại khai sát rồi báo thù. hắn không chỉ có không đoán khí, còn có nhàn tình giờ y y mặt nạ, mua giấy và bút mực ở trên mặt vẽ tranh. Không thể không nói cũng là một loại bản lĩnh, quả thực sự là cứu cực thể thánh phụ. Ta trời sinh chính là một cái cảm xúc dao động rất nhỏ người, cảm giác cảm xúc năng lực tương đối nhược. Thật rẻ khinh khinh nhu nhu mà nói, ta nghe nói, mỗi người sinh thời một lời nhất cử đều ký lục ở phán quan quyền sách thượng, đã làm ác sự người sau khi chết đi âm phủ sẽ đã chịu hình phạt, muốn sống không được muốn chết không xong. Thầm như như, lời nói là nói như vậy, nhưng kia đến chờ đến ngày tháng năm nào A huống Chi kia vải tên nam đồng học bịa đặt giết người, đã nghiêm trọng chạm đến quốc gia pháp luật, căn bản không có quyền lực tiếp tục quá cuộc sống an ổn, nên tố giác vẫn là đến tố giác. Đặc biệt là mặc kệ bọn họ tiếp tục tiêu dao. rất có thể về sau còn sẽ thai họa đến những người khác. Trong lòng có ác người cũng sẽ không bởi vì trên người bối điều mạng người liền tiêu trừ ác nghiệm. thậm như như hận sắc không thành thép mà nhìn hạt rẻ, người mấy năm nay có chú ý bọn họ hướng đi sao. Chẳng sợ không trả thù, ít nhất đến làm cho bọn họ đã chịu pháp luật chế tài, vạn nhất xuất hiện tiếp theo cái người bị hại làm sao bây giờ. Điểm này ta nghĩ tới, nhưng là không có chứng cứ. Hạt rẻ tâm bình khí hòa mà nói, bọn họ hành sự phi thường cẩn thận, không lưu lại một chút dấu vết. Hơn nữa sau lưng có huyền môn đại sư tọa chấn, không có sợ hãi. Ta đã từng nếm thử đi tìm manh mối, phát hiện điểm này lúc sau, liền hoàn toàn rời xa không hề chú ý bọn họ, hiện tại là tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Huyền môn đại sư, thầm như như kinh ngạc một chút, thoảng qua thần tới. Vừa rồi nàng chỉ lo sinh khí, chưa kịp hướng chỗ sâu trong tưởng. Hiện tại bình tĩnh lại tưởng tượng, người thường xác thật không có năng lực ở một cái đã chết người trên mặt gian lận, hơn nữa thủ đoạn cổ quái lại ác độc. Đối phương rất có thể là một vị tính tình không hảo tâm, tràng độc ác huyền môn người trong. Như vậy xem ra, hạt rẻ một cái cô hồn dã quỷ không đi lên ngạnh giang là đúng. Nếu không một khi bị đối phương phát hiện, nói không chừng liền hồn phi phách tán. Cẩn thận suy nghĩ một vòng, thầm như như không khỏi buồn bực, không nghĩ tới huyền môn trung cũng có ác nhân tồn tại. Nếu là làm ta biết hắn là ai, khởi tay trước uy hắn mấy cái chém giết phủ. Thẩm lão bản, ngươi thật sự rất có tinh thần trọng nghĩa. Hạt rẻ khen nói, mộ nguyên trấn có ngươi như vậy đại sư toa trấn. khó trách một cái ác quỷ đều không thấy đồng loại nhóm cũng đều phi thường hữu hảo nhiệt tình kia cũng không phải là nàng công lao thậm như như một chút nàng cả ngày vội vàng bán phù làm buôn bán nào có công phu nơi nơi bắt quỷ tất cả đều là bách lý bút tích nghĩ đến bách lý nàng cân nhắc một chút hắn nhập hành nhiều năm nhận thức đồng hành khẳng định nhiều hôm nào có thể tìm hắn hỏi một chút huyền môn có hay không nhân phẩm không tốt lắm đạo hữu nói không chừng có thể tìm ra cái kia trợ trụ vi ngược hại hạt rẻ người bất chi bất giác kim đồng hồ đã chỉ hướng một chút hạt rẻ dẫn theo túi rời đi thậm như như khóa lại môn về phòng nàng cấp bách Ly đã phát điều giọng nói dò hỏi huyền môn đạo hữu sự bách Ly lúc này cũng còn chưa ngủ thực mau trở về phục nàng hai điều giọng nói ta nhận thức huyền môn đạo hữu không nhiều lắm không có đức hạnh không tốt người tiên quân nhóm sẽ không loạn thu đệ tử nếu vị nào đệ tử làm ra bại hoại phẩm đức sự tình hán sư môn cái thứ nhất dùng không giới hán người có thể hay không nghĩ sai rồi có lẽ không phải huyền môn đệ tử có thể là tà tu, người thường có đôi khi sẽ phân không rõ này hai người. thậm như như nghĩ nghĩ, xác thật, hạt rẻ cũng không rõ ràng đối phương cụ thể thân phận, cũng không phải không có tính sai khả năng. Nàng nhìn thời gian, đã tới gần một giờ rưỡi, quyết định trước không nghĩ chuyện này, ngủ một giấc lên lại nói. Nhưng lúc này đã qua ngủ cái kia điểm, nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Không biết phiên bao lâu, mới dần dần đi vào giấc ngủ. Buổi sáng 8 giờ nhiều. Thẩm Như như đánh buồn ngủ ra khỏi phòng, nàng vừa ra tới, dưới hiên kia hai chỉ anh Vũ liền đối với nàng tìm tìm tìm kêu to cái không để yên. Hai người xảo cái gì đâu? Nàng đi qua đi, liếc mắt một cái nhìn đến lồng sắt trống giống hộp đồ ăn. Ngày thường vẫn luôn là nàng phụ trách uy chúng nó, hôm nay ngủ một lát lười rác, chúng nó liền nói bụng. Kỳ quái, như thế nào không ai uy một chút, đều đi đâu vậy? Nàng nhìn mắt trống rỗng hậu viện, mở ra bãi ở cửa sổ thượng phong kín thùng, bắt đem hạt kê bỏ vào hộp đồ ăn. hai chỉ anh vũ lập tức thò lại gần ăn cơm uy anh vũ uy vịt chờ thẩm như như muốn đi nhà an uy chính mình thời điểm tuệ trí xuất hiện hắn từ trước viện lại đây trong tay còn cầm một chỉnh túi quả đào quan chủ lê lạc giữa chưa có trái cây canh ăn thầm như như nhớ tới năm trước bị quả đào chi phối sợ hãi bách lý kia đoạn thời gian lôi đả bất động mỗi ngày để một túi lại đây ăn đến mặt sau nàng nhìn đến quả đào đều sẽ buồn nôn nàng lòng còn sợ hãi mà xua xua tay các ngươi ăn đi ta không thích quả đào hương vị kia thật là đáng tiếc chấn trên có tòa đảo viên bên trong mật đảo chín ta làm đạo hưu nhóm đi hỗ trợ trích quả đảo nhà vườn nói kế tiếp một tháng mỗi ngày đều sẽ cho chúng ta đưa mới mẻ mật đảo tuệ trí tiếp nối nói trách không được không thấy một bóng người nguyên lai là đi trích quả đảo thậm như như gật gật đầu thấy tuệ trí vẫn luôn nhìn chính mình theo bản năng sờ sờ mặt làm sao vậy chống nắng không mặt đều sao tuệ trí vẻ mặt ngưng trọng quan chủ tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt đi tối hôm qua xác thật ngủ đến tương đối chế thậm như như gật đầu nói, đúng vậy, có cái khách hàng tới lấy hóa, nhiều hàn huyên trong chốc lát. Thức đêm không được, đối làn da không tốt, hơn nữa thương thân. Tuệ trí biểu hiện phi thường quyền uy, biết vì cái gì ta thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ. Trong đó rất lớn một nguyên nhân chính là giấc ngủ hảo. Nhân thể phát dục hoàn toàn sau liền sẽ bắt đầu già cả. Quan chủ, ngài cũng không nhỏ, nhất định phải chú ý bảo dưỡng, thức đêm dễ dàng trường mắt túi cùng tế văn, còn sẽ ảnh hưởng tâm tình hắn lại nhải nói một đống. Thầm như như... Nàng nhịn không được quay đầu đối với cửa sổ chiếu chiếu, đôi mắt như cũ sáng giỏi sáng ngời, không có mắt túi cùng tế văn, mặt bộ không có bất luận cái gì không ổn. Cho nên nói, tuệ trí rốt cuộc là thấy thế nào ra nàng tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Nàng nghi hoặc mà phát ra vấn đề. Tuệ trí cười thần bí, vàng trực giác. Bị tuệ trí trực giác chắt tâm quan chủ yên lặng đi nhà ăn cầm viên trứng luộc ăn, ngày thường thích ngọt sữa đậu nảnh cùng bánh bao thịt chạm vào cũng chưa chạm vào. Đường phân hút vào quá nhiều sẽ xúc tiến ra cả mà sở hữu tinh bột đồ ăn cùng ngọt uống đều hàng đường tuy rằng này đó thực mỹ vị nhưng là nghĩ đến tuệ trí liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chính mình không nghỉ ngơi tốt nàng thật sự là không ăn uống ăn một cái trứng luộc xứng một ly nước sôi giải quyết rất bữa sáng thậm như như tâm tắc mà đến cửa hàng mở cửa buôn bán cửa hàng cửa sổ đóng một đêm trong phòng tràn đầy mùi hoa nàng thật sâu hít vào một hơi thanh nhã ngọt thanh mùi hoa thấm tiến phổi bộ tâm tình lập tức hảo rất nhiều đẩy ra cửa sổ đón ngày xuân rỗi người nàng nhìn đường sông hai bên tới tới lui lui du khách mộ nguyên chấn gần nhất thời tiết thực hảo không nóng không lạnh đầu đường tùy ý có thể thấy được xuân về cây xanh liền không khí đều tràn ngập sinh cơ du xuân du khách một đợt tiếp một đợt nàng đứng ở bên cửa sổ thổi một lát thân phong tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng đang chuẩn bị ngồi xuống bắt đầu hôm nay công tác từ dẫn chu bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm nhìn hắn dọc theo đường sông tản bộ đi tới thon gầy tái nhợt mặt ở ngày xuân sáng sớm dương quang chiếu xuống có vẻ khí sắc thực hảo Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, hắn ngừng ở phía trước cửa sổ, túi đầu xem nàng, trong mắt lộ ra quan tâm, phát sinh chuyện gì. Thậm như như có điểm há hốc mồm, hắn cư nhiên cùng tuệ trí hỏi giống nhau vấn đề, ngươi làm sao thấy được. Từ dẫn chu nâng lên tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, tiểu tóc cùng bình thường không quá giống nhau, ngươi mỗi lần ngủ đến chậm đều sẽ đem đầu tóc hướng bên phải phân nhiều một chút. Thầm như như ngoài ý muốn, không nghĩ tới là bởi vì tóc quan hệ, nàng hồi tưởng một chút chính mình thói quen, phát hiện thật đúng là như vậy. Ngày thường làm việc và nghỉ ngơi bình thường thời điểm buổi sáng thời gian tương đối đầy đủ, nàng giống nhau sẽ lên làm bộ yoga, tóc tự nhiên sẽ sơ thành đôi ngựa chắt ở sau đầu, ra cửa buông xuống tóc phân tuyến liền không như vậy rõ ràng. Mà mỗi lần khởi chậm liền trực tiếp đem đầu tóc chảy vớt lại ra cửa, nàng thói quen đem đầu tóc hướng phía bên phải phân, lúc này phân tuyến liền sẽ trở nên rõ ràng. Như vậy không trước mắt chi tiết nhỏ, thậm như như chính mình cũng chưa để ý, nàng lắc đầu kinh ngạc cảm thán, các ngươi quan sát không khỏi cũng quá cẩn thận. Bất quá nói trở về, còn hảo cùng mặt không quan hệ, nàng sáng sớm lên bị tuệ trí chọc đến pha lê tâm nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Từ dẫn Chu cười một cái, còn có ai? Tuệ trí sao? Ngươi lại đoán được. Thầm như như nói, hai người có phải hay không ngầm giao lưu quá? Từ dẫn Chu đi vào một tới, ở bên cạnh bàn ngồi xuống lo chính mình đổ ly trả, ta tương đối ái quan sát mà thôi. Hai người mặt đối mặt ngồi hàn huyên một lát, dần dần có khách nhân tới cửa mua đồ vật, thầm như như đứng dậy tiếp đại khách nhân. Từ dẫn chu liền tính tọa ở bên cửa sổ uống trà, trên đường đi qua du khách đều không tự chủ được đem tầm mắt đầu hướng hắn. Thẩm đại sư, ta tới rồi. Chính bội vàng, một người nam sinh đầu đống nhiên từ cửa sổ nói tiến vào, đúng là mấy ngày không thấy vưu nhất, hôm nay là thứ bảy, trường học không có tiết học, hắn cô ý dậy sớm đáp phi cơ lại đây. Vưu nhất lặng lẽ ngắm từ dẫn chu vài lần, vòng vào cửa tới, Thẩm đại sư, ngày nơi này cũng thật xa xôi, không khí lại hảo xe lại thiếu, quả thực thế ngoại đảo nguyên. thập như như đem tiền lẻ đưa cho khách nhân bất thời giờ cùng vưu nhất chào hỏi ngươi tới rồi mặt khác đạo hữu đều đi trích quả đảo ngươi đi trong quan tìm một cái tóc bạc lão nhân Tiêu chiêm hạc làm hắn cho ngươi an bài một chút dừng chân Vưu nhất thực hưng phấn trụ trong quan sao ta còn không có chủ qua đạo con ai hảo chờ mong chương 72. gần nhất mộ nguyên chấn tới vài cái người giả du lịch đoàn đem chấn trên duy nhất hai nhà khách sạn đều chiếm đầy chiêm hạc không có thể đính đến tân phòng gian Dứt Khoát Gian bài vưu nhất nghỉ ở Huyền Thiên quan, ngủ mạch mạch cách vách kia gian phòng trống. Trong phòng gia cụ đồ dùng đầy đủ hết, bởi vì vẫn luôn không ai trụ để đó không dùng, cũng không ai quét ước, bên trong rơi xuống không ít hồi. Vưu nhất đẩy cửa đi vào không một lát liền bị sặc ra tới, một tay niết cái mũi, một tay quặn gió, vẻ mặt đau khổ hắn giận, bên trong như vậy dơ như thế nào trụ người a. Hơn nữa phòng vệ sinh lại tiểu, liền cái buồn tắm đều không có. Chim Hạc động tác chậm chạp mà gõ gõ sau eo, thở phì phò nói: sắt một sắt là có thể trụ khu cụ công cụ đều tại đây còn thiếu cái gì có thể cùng ta nói phần 46 nói liền ảo thuật dường như ném một con thùng nước cấp vũ nhất bên trong còn tắc một cái rẻ lau đúng rồi trong viện có giếng nước múc nước thực phương tiện khu khu cụ ta dẫn ngươi đi xem xem vũ nhất nhìn hắn này phó tùy thời muốn giàu quá khứ bộ dáng đại kinh thất sắc nơi nào còn dám co cò kẹ mặc cả lập tức thu hồi đoán giận đỡ hắn ngồi vào ghế đá thượng chiêm hạc đạo trưởng ngài ngồi nghỉ ngơi liền hảo Không cần nhọc lòng, quét tước vệ sinh sự ta chính mình có thể thu phục giếng nước ta vào cửa thời điểm đã nhìn thấy. Hảo, vậy ngươi đi thôi, ta còn có mặt khác sự muốn hội. Chim hạc lào đảo lắc lư đứng lên đi phía trước viện đi, lưu lại vưu nhất một người đối với thùng nước mặt ủ mày ê. Huyền thiên quan quả như nghèo, chim hạc đạo trưởng lớn như vậy tuổi còn phải ra mặt quản lý sự vụ, thẩm đại sư thân là đánh giá chi chủ lại muốn thủ cửa hàng bán hoa buôn bán, thật đáng thương. Vưu nhất phát ra cảm thán. càng thêm kiên định mỗi cuối tuần lại đây thực tập ý niệm thẩm đại sư lợi hại như vậy sớm hay muộn sẽ trở thành nói hiệp trụ cột vững vàng đến lúc đó tưởng bái sư người khẳng định hải đi chỉ sợ tranh phá đầu đều không tới phiên ta cần thiết xuất hiện tại huyền thiên quan còn chưa đủ nổi danh thời điểm nắm lấy cơ hội nỗ lực tranh thủ trở thành thẩm đại sư đệ tử hắn lẩm bẩm lầu bầu một hồi biểu tình kiên nghị mà dẫn theo thùng nước đi múc nước làm vệ sinh cơm chiều qua đi huyền thiên quan đoàn người đã ở nhà ăn nói chuyện phím xem tivi Hôm nay các đạo hữu trích quả đào đều mệnh tới rồi, sớm liền trở về khách sạn nghỉ ngơi, bởi vậy trong quan thập phần an tĩnh quẩn é, e, toàn bộ hậu viện chỉ có nhà ăn bên trong có nhân khí. Mưu nhất qua quán náo nhiệt vườn trường sinh hoạt, như vậy quặng é e ban đêm còn rất không thích ứng, vì đem bãi nhiệt lên, hắn lấy ra chính mình độc môn tuyệt kỹ, biến ma thuật. Từ dẫn chu cùng thẩm như như đối ma thuật không có hứng thú, sóng vai ngồi ở trên sofa xem tivi, mạch mạch cùng tuệ trí nhưng thật ra thực cổ động, xem đến mùi ngon. Chim hạc tắc qua ở trong phòng bếp chuyển rau ngâm hiện tại trong quan ăn cơm dân cư nhiều trước kia làm dưa muối đều mau ăn sạch đến bị điểm nhi tân mới được trong tivi đang ở chiếu phim gần nhất tân gia võ hiệp điện ảnh nam chủ là cái lạ mặt tân nhân kỹ thuật diễn đông cứng lời kịch cứng đờ thăng ở dài quá một bộ phi thường xuất sắc gương mặt âm nhu lại không mất anh khí tà mị lại không yêu nghiệt cùng điện ảnh nam chủ nhân thiết thập phần gián sát nếu kỹ thuật diễn hơi chút đề cao một chút nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ Thầm như như thưởng thức trong chốc lát, cảm thán, người này thật là ông trời thưởng cơm ăn, muốn không gương mặt này, bằng hắn kỹ thuật diễn người xem tuyệt đối không mua trướng. Đáng tiếc xem tướng mạo là cái đoàn mệnh, mỹ nhân bạc mệnh A. Từ Dẫn chu nhàn nhạt mà nhìn màn ảnh người, khí trang bất chính, biểu tình đáng khinh, ánh mắt gian xảo, người này phi người lương thiện. Thầm như như thực kinh ngạc, nay vẫn là đầu một hồi nghe được từ Dẫn chu đối người nào đó làm ra như vậy trắng ra không xong đánh giá, liền từ ra mẹ con cũng chưa cái này đặc thù đãi ngộ. Nàng nghiêm túc đánh giá màn ảnh trung nam diễn viên, lắc đầu, như vậy đồng trang, lại còn có đeo mỹ đồng, ngươi thấy thế nào ra hắn ánh mắt gian xảo. Cẩn thận quan sát, không khó phát hiện. Từ dẫn chu nói, ngươi thử đem hắn mặt chia làm trên dưới hai bộ phận đến xem. Thậm như như nửa tin nửa ngờ mà làm theo, kết quả phát hiện tách ra xem cùng chia làm hai nửa mặt tới xem cư nhiên thật sự có rất đại khác biệt. Gần xem mặt thượng bộ phận, cũng chính là mặt mày, cái chán, xương gỏ má này đó địa phương. có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ dầu mơ gian xảo khí trước chỉ xem hạ nửa khuôn mặt nói, sẽ tương đối tốt một chút, văn nhã thanh tú, nhưng hắn môi lại có vẻ phi thường khắc nghiệt, hơn nữa cổ lực đoàn chỉnh thể khí chàng liền kém rất nhiều. Biến hóa cư nhiên lớn như vậy, nay tướng mạo thật là kỳ. Thầm như như không thể không phục, luận khởi sức quan sát nàng sắc thật không bằng từ dẫn chu, còn phải nhiều học tập. Nàng cười khen, khó trách người điêu khắc tác phẩm đều đặc biệt sinh động tinh xảo. là bởi vì ngày thường đối sinh hoạt mỗi một cái chi tiết đều quan sát đến phi thường cẩn thận đi. Từ dẫn chu cười khẽ hạ, sâu không thấy đáy màu đen đôi mắt nhìn nàng. đương nhiên không, ta thói quen là làm bất luận cái gì sự đều phải một kích thức chung, tinh lực chỉ đặt ở quan trọng người cùng sự mặt trên, như vậy mới có thể đạt được tốt nhất hiệu quả. Ta đột nhiên cảm thấy có điểm nhiệt thẩm như như ở hắn như thế chuyên chú tầm mắt ra đời ra một tia ngượng ngùng cảm, gương mặt nhiễm một chút đỏ ửng. Nàng nói yên lặng đem tay cái ở hắn mu bàn tay thượng. hướng hắn bên người xê dịch. Thời tiết ấm, hai người trên người quần áo đều xuyên không nhiều lắm, trên người hắn âm hàn chi khí liền phát tán đến càng thêm lợi hại. Nàng mới ai đến cánh tay hắn, liền cảm thấy một cổ hàn khí xuyên thấu qua lỗ chân lông hướng chính mình trong thân thể toản, đông lạnh đến run bần bật. Từ Dẫn Chu do dự một lát, vẫn là vươn tay kiên định mà đẩy ra nàng, tiểu tâm sinh bệnh. Thầm như như không thèm để ý, "Đừng sợ, ta có linh lực hộ thể." Từ Dẫn Chu trầm mặc trong chốc lát, thở dài. Nghe lời Đang ở biến ma thuật view nhất nghe được hai người đối thoại, Toan đến đánh cái giật mình, đến lúc này vừa đi, ân ái tú có điểm tàn nhẫn nột. Hắn nhịn không được quay đầu lại hướng thẩm như như bọn họ chỗ đó nhìn thoáng qua, vừa vặn ngắm đến màn ảnh thượng nam chủ, trên tay động tác tức khắc dừng lại, giấu ở lòng bàn tay bài bổ kẻ sái đầy đất. Hắn bất chấp nhặt bài bổ kẻ, tiến đến sofa bên cạnh, vẻ mặt chia sẻ bắt quái vui sướng, ai ra, người này ta biết, là chúng ta trường học, hắn chỉnh quá dung, trước kia lớn lên thực không trước mắt. thẩm đại sư ngươi đừng bị hắn bộ dáng mê hoặc tư ca đánh giá phi thường đúng chỗ người này đức hạnh nhân phẩm đều rất kém cỏi sinh hoạt cá nhân hỗn loạn phía trước còn ám chỉ quá ta bạn cùng phòng bồi hắn một đêm lời cợt nhả hết bài này đến bài khác miễn bản nhiều ghê tởm Thậm như như nhạy bén mà bắt được trọng điểm ngươi bạn cùng phòng hắn là gay vữ nhất gật đầu đúng vậy bởi vì hắn đã từng công khai truy quá trường học một cái nam lao sư cho nên ở chúng ta trường học đã sớm là công khai bí mật Hơn nữa hắn mấy năm nay càng ngày càng trương dương, đều khinh thường che giấu, cũng liền tiến giới giải trí sau điệu thấp một chút, nghe nói hiện tại nhân khí không tồi, có một đống fan não tàn ủng hộ. Nay chuyện xưa như thế nào nghe tới như vậy giống như đã từng quen biết đâu. Thầm như như nghiêng đầu suy tư, đồng nhiên trong lòng đánh cái đột, nàng lập tức ngồi thẳng gắt gao nhìn chằm chằm Viu Nhất, hỏi, ngươi là cái nào trường học? Đại học ZA, ta, ta chưa nói quá sao? Viu Nhất nghi hoặc một chút. lập tức liền đem chính mình tin tức từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhắc mãi một lần ta khoa chính quy cũng ở đại học z độc, bất quá là dân tộc chuyên nghiệp hiện tại nghiên cứu sinh tuyển chính là tôn giáo học ai thật sự muốn bối thật nhiều đồ vật lạ tự thật sự quá nhiều luận văn cũng không hảo viết hắn vẻ mặt đau khổ bi li bô lô nói một đống thậm như như căn bản không lưu ý mặt sau nghe được đại học z hai chữ thời điểm nàng liền ngơ ngẩn nàng nhớ rõ hạt rẻ sinh thời chính là đại học z lao sư đã từng công khai truy quá trường học nam lao sư đại học z nam học sinh trước kia lớn lên không trước mắt nhỏ vụn trùng hợp nhất nhất đều đối thượng, như vậy cái này nam chính chính là hại chết hạt rẻ hung thủ trí nhất thậm như như nhìn chằm chằm màn ảnh nhìn hồi lâu thẳng đến vũ nhất chưa đã thèm mà nhắm lại miệng bỗng nhiên đặt câu hỏi tên kia nam lão sư đâu hiện tại ở đâu vũ nhất sửng suốt một chút gãi gãi đầu trần chờ mà nói lúc ấy cái kia lão sư ở trường học còn rất nổi danh nghe nói lớn lên rất đẹp ta lúc ấy trầm mê bói toán chi thuật không như thế nào chú ý trường học sự sao lại hắn giống như bởi vì đức hạnh vấn đề bị trường học sa thải, sau đó liền mất tích, mất tích, đúng vậy, Vưu Nhất gật đầu, ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể sao lại thế này, lúc ấy cảnh sát tới trường học chạy vài tranh, nói là điều tra mất tích án, ta còn vì chuyện này tính một quẻ, đáng tiếc học nghệ không tinh không tính ra cái gì, hiện tại đều qua đi đã nhiều năm, không biết tìm được người không, nghe thế đã hoàn toàn có thể xác nhận Vưu Nhất trong miệng Nam lão sư chính là hạt rẻ, hắn ba năm trước đây bị hại chết. Đến nay còn công phẩm hạnh không hợp ác danh, mà hại chết người của hắn vẫn sống đến ngăn nắp lượng lệ, thậm chí xuất hiện ở tivi màn ảnh thượng, có được rất nhiều fans. Thế giới này thật là quá bất công. thậm như như một hơi buồn ở ngực không chiếm được thư hoan thiếu chút nữa hộp máu, nàng nhíu mày suy nghĩ một lát, đối mưu nhất ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi có biện pháp nào không đem hắn ước ra tới. Tốt nhất có thể trực tiếp ước đến mộ nguyên Trần tới. Chính mình địa bàn làm việc tới càng phương tiện. Mưu nhất cảm thấy ngoài ý muốn, thầm đại sư. Ngài thật bị hắn túi ra mê hoặc ở. Thư ca rõ ràng so với hắn càng có mị lực a thậm như như xua xua tay, đừng miên man suy nghĩ, ta và ngươi từ ca cảm tình hào đâu, tìm hắn chỉ là có chút việc nhi muốn hỏi rõ ràng. vũ nhất nhìn nhìn từ dẫn chu, thấy hắn mặt vô biểu tình an tinh ngồi, thật sự nhìn không ra rốt cuộc có hay không sinh khí, suy xét đến thẩm như như mới là huyền thiên quan quan chủ, hắn phi thường thức thời, ước hẳn là có thể ước ra tới, làm ta bạn cùng phòng hỗ trợ. Hảo. Sự thành lúc sau ta sẽ ưu tiên hướng tổ sư ra để cử ngươi. Thậm như như Trịnh trọng hứa hẹn. Vưu Nhất đột nhiên chủ bàn, thành giao. Tuần sau mà ta liền đem hắn mang đến. Thẩm đại sư yên tâm. Cuối tuần hai ngày chợt lóe mà qua. Vưu Nhất ở Huyền Thiên quan làm hai ngày vệ sinh công tác sau, lương đeo lửa gạt Nam đồng học trọng trách đáp phi cơ trở về thành phố B. Huyền Thiên quan náo nhiệt như cũ, trong lúc tới cửa cầu đạo các đạo hữu lục tục lại đi rồi mấy cái. Nhưng đồng thời cũng có địa phương khác đạo hưu nghe được tin tức riêng chạy tới bái phỏng một đi một về, người không chỉ có không thiếu ngược lại càng ngày càng nhiều. Suy xét đến ở khách sạn trường kỳ cư trú tiêu dùng quá lớn, chiêm hạc đưa ra đối đạo quan tiến hành xây dựng thêm. Quan chủ, ta nghe nói cách vách mấy hộ nhà đều chuẩn bị chuyển nhà đi thành phố, chúng ta đem phòng ở mua xây dựng thêm đạo quan đi. Trong quan rừng chân quá ít, nhà ăn dung lượng cũng không đủ. Còn có à, một cái chính điện thật sự quá ít. Trừ bỏ tổ sư ra chúng ta còn có thể lại cung phụng mấy tôn danh khí đại tiểu thần, tỉ như thần tài, môn thần, thổ địa công gì đó, như vậy đại gia trừ bỏ sớm khóa ở ngoài là có thể phân tán đến mặt khác trong điện, không đến mức quá nhàn. Chúng ta danh khí càng lúc càng lớn, đến lấy ra lộng lây bộ tịch. Thầm như như nghĩ thầm cách vách dọn đi rồi cũng sẽ không bán A, phố cũ hiện tại phát triển khách du lịch, về sau giá nhà khẳng định muốn chướng, về mặt thuê đều có thể kiếm không ít, không thiếu tiền dưới tình huống sao có thể sẽ bán Nàng không cấm phát sầu, dừng chân cùng nhà ăn xác thật là cái vấn đề lớn. Chim hạc thấy nàng không hề răng, chỉ đương nàng cam chịu, ngay sau đó nói, ta đã tìm hàng xóm nhóm nói qua, đưa bọn họ đăng ký vì chúng ta xem đệ tử ký danh, bọn họ nguyện ý đem phòng ở giá thấp bán ra. Đệ tử ký danh so Lý Mạnh Huy lần trước đăng ký tục ra đệ tử ký danh muốn càng cao cấp một chút, không chỉ có có tham gia đạo quan pháp hội quyền lợi, mỗi tháng còn có thể đạt được đạo quan tùy cơ phát bùa chú, điểm tâm chờ phúc lợi. đệ tử ký danh ngạch cửa tương đối cao, trước mắt trong quan còn không có. thầm như như, này cũng đúng. chương 73. mươi nhất chạy về trường học sau chuyện thứ nhất chính là tìm bạn cùng phòng hỗ trợ đem hướng ân trương ước ra tới. hắn hai tay cắt dẫn theo một đại túi đồ ăn vặt hự hự bò đến phòng ngủ lầu 6, còn không có vào cửa liền kêu khai, lão mã. ra tới tiếp giá, cơ hồ là lập tức, một gian phòng ngủ môn nhanh chóng mở ra, lão mã dò ra nửa cái chân bóng thân thể, một bàn tay còn xoa ướt dầm dề đầu tóc. Trong miệng phối hợp nói, Hoàng thượng có gì phân phó? hH không nội, ăn trước điểm đồ vật. Viu Nhất dẫn theo đồ ăn vật đi vào phòng ngủ, mông một dầu giữ cửa cấp quan trở về, sau đó đem túi phóng tới trên bàn sách, lấy ra khoái lát, coca, cổ vịt, gà nướng từ từ bày đầy bàn, đồ ăn hương khi nháy mắt ở trong phòng ngủ tràn ngập hai Hôm nay không có tiết học, lão mã hoa ở trên giường ngủ cả ngày, vừa mới mới bỏ dậy tắm rửa, trong bụng vắng vẻ, lúc này đã chịu hương khí kích thích. Dạ dày bộ phát ra liên tiếp vang dội lộc cục thanh. Hắn sát tóc động tác một đốn, cảnh giác lại khát vọng mà nhìn trên bàn đồ ăn, nuốt một ngụm nước miếng. Vưu ca, ngươi không phải yêu thầm ta đi, như thế nào tất cả đều là ta thích ăn đồ vật Ta mẹ cũng chưa nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nói bừa cái gì đâu. Vưu nhất dùng sức vô vô bờ vai của hắn, thần xác ngưng trọng. Lão mã, anh em ta ngày thường đối với ngươi được không. Lão mã lập tức thu hồi vui lùa biểu tình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. hai ta còn có cái gì hảo khách khí, ngươi có khó khăn liền cứ việc nói, ta nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ. Vũ Nhất vừa lòng gật gật đầu, vẻ mặt chính trọng, chuyện này liên quan đến ta nửa đời sau tiền đồ, trọng yếu phi thường, lão mã, anh em tiền đồ lượng không lượng liền toàn dựa ngươi. khúc nhạc dạo trải chăn lâu như vậy, xem ra vấn đề thật sự rất nghiêm trọng, lão mã nghe được hái hùng khiếp vía, được rồi ngươi nói thẳng đi, chỉ cần không phạm pháp, ta nhất định rút. rốt cuộc chờ đến những lời này, Vũ Nhất lộ ra vui sướng tươi cười. Xua xua tay thoải mái mà nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, ngươi tưởng cái biện pháp giúp ta đem hướng ân chừng ước ra tới, ta có điện thoại phải làm mặt cùng hắn nói. Lão mã, thảo, liên ở lão mã bị bắt chịu đựng khuất nhục cùng chán ghét chủ động tìm tới hướng ân chừng thời điểm, huyền thiên quan xây dựng thêm công tác đã đâu vào đấy mà tiến hành chứ. Cùng hàng xóm nhóm chính thức đạt thành hiệp nghị sau, chiêm hạc bắt đầu khuya chiêng gõ mõ mà xuống tay chuẩn bị đạo quan xây dựng thêm công tác, hắn trước kia cũng phụ trách quá loại này tạc vụ. Cho nên làm việc tới gọn gàng ngăn nắp, bất động sản rời đi, chạy tương quan bộ môn xử lý khởi công cho phép chứng, liên hệ thi công đội, an bài thích hợp thời gian, xây dựng thêm đạo quan bản vẽ trở, hoàn toàn không cần thẩm như như nhọc lòng, nàng chỉ cần ở phương án ra tới sau quyết định hay không. Thực thi là được. Trong quan hiện tại khác không có, nhân lực đó là một chảo một đống, chim hạc đem sự tình nhất nhất phân công đi xuống, lại liên hệ mấy cái bản địa có phương pháp tục ra đệ tử hỗ trợ thông quan hệ. mới hai ngày công phu liền đem giai đoạn trước chuẩn bị công tác thu phục ngày thứ ba chính thức bắt đầu khởi công tuệ trí tác phụ trách gan bài đạo hữu hàng ngày ăn uống cùng tập thể chương trình học mỗi ngày sáng sớm sẽ triệu tập mọi người ở đại điện làm sân khóa ngẫu nhiên hứng thú tới còn sẽ chuyên môn đem người gom lại tiền viện dưới bóng cây nói một chút đối đạo pháp lý giải cùng hiểu được hiệu quả cư nhiên thực không tồi thu hoạch không ít mê đệ đi theo mê đệ nhóm cũng không để bụng có thể hay không bị quan chủ thu vào môn hạ chỉ cần có tuệ trí đại sư ở nơi này liền rất đáng giá lưu lại một đám quyết đoán ở huyền thiên quan treo đơn thậm như như mạc danh có loại không ngoài sở liệu cảm giác không biết từ khi nào khởi tuệ trí trong lòng nàng ấn tượng đã lặng yên biến hóa từ lúc bắt đầu ham thích bảo dưỡng kinh nghiệm phong phú người từng trải biến thành hiện tại trưởng tụ thiện vũ đạo pháp tinh thâm đại sư nàng cũng không tính toán miệt mài theo đuổi mỗi người đều có chính mình bí mật chỉ cần không phải lòng mang ác niệm không cần thiết bắt lấy không bỏ đương nhiên càng chủ yếu vẫn là bởi vì tuệ trí trên người hơi thở phi thường thuần túy Tuyệt đối là chính thống đạo gia đệ tử, hơn nữa tướng mạo lại hiền lành chính trực, ánh mắt sạch sẽ thông thấu, đối huyền thiên quan không có ác ý. Mặc kệ hắn tới nơi này mục đích là cái gì, chỉ cần không đối người khác tạo thành bối rối, nàng mới lười đến quản. Đào mắt lại đến thứ bảy. Sáng sớm thẩm như như liền rời giường đến trong viện cấp vườn hoa cây cối tu bổ cánh lá, tuệ trí chính mang theo các đạo hưu ở trong đại điện làm sơn khóa, thỉnh thoảng có tụng kinh thanh âm mơ hồ chuyển đến. Cuối xuân sáng sớm. không khí thanh tân trung tràn ngập cỏ xanh hoa tươi hương thơm cùng như ẩn như hiện tụng kinh thanh thậm như như túi người ngồi xổm vườn hoa trung đùa nghịch hoa chi nội tâm cảm thấy vô cùng yên lặng tường hòa như vậy nhật tử thật là thoải mái vội xong hậu viện việc vật vãnh nàng thay đổi thân sạch sẽ quần áo đến kính hoa duyên mở cửa buôn bán cuối tuần du khách nhiều mới vừa mở cửa liền có người đi ngang qua cửa hàng môn tiến vào đi dạo thậm như như không thích từng bước đi theo khách nhân phía sau luôn luôn theo bọn họ chính mình dạo Nàng dẫn theo ấm trà đi đã đổi mới tiên nước giếng đặt ở bếp lò thượng thiêu, ngồi vào bên cạnh bàn bắt đầu một ngày công tác. Lão bản, người nơi này có màu đỏ ấm đồng pháp sư bán sao. Một nữ hải tử ở trong tiệm lung lay một vòng, đi tới dò hỏi. Ấm đồng pháp sư là thực vật mọng nước chung một cái đại chúng chủng loại, thậm như như phía trước dưỡng quá một chậu, bị người mua đi rồi. Trong tiệm không có hàng hiện có, chỉ có thể dự định, đại khái phải đợi một vòng thời gian, ngươi muốn sao. Nữ hải tử do dự trong chốc lát. móc di động ra quét mã trả tiền, ta lưu cái địa chỉ, đến hóa cho ta gửi đi. Cửa hàng này nhiều thịt dưỡng đến thật sự quá hoàn mỹ, là nàng chứng kiến quá trạng thái tốt nhất nhiều thịt, không mua một chậu thật sự đáng tiếc. Thẩm Như Như gật đầu đồng ý, móc ra ký lục sách đem nàng thu hóa địa chỉ cùng liên hệ phương thức kỹ càng tỉ mỉ nhớ kỹ. Nữ Hải xác nhận một lần tin tức, xoay người ra cửa tiếp tục hướng phố cũ bên trong dạo đi, treo ở trước người máy ảnh phản xạ ống kính đơn lảo đảo lắc lư. Thẩm Như Như thu hồi ký lục sách. đang muốn để bút bắt đầu vẽ bùa, bưu nhất vang rội tiếng gào xa xa truyền đến. "Thẩm đại sư, ta cho ngài đem người mang đến." Chỉ chốc lát sau, bưu nhất cùng mặt khác một người nam sinh xuất hiện ở ngoài cửa sổ, một khắc danh nam sinh sau lưng còn bối cá nhân, đúng là thẩm Như Như muốn tìm hướng Vân Trừng. "Bưu ca, chúng ta tới nơi này rốt cuộc làm gì a?" Lão Mã vẻ mặt kinh nghi, vốn dĩ hắn hôm nay tâm tình rất kém cỏi, hướng Ân Trừng ở trên phi cơ liền không ngừng quấy rầy hắn, hắn rất nhiều lần thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn động thủ. Cuối cùng vẫn là xem ở view nhất mặt mũi thượng khắc chế. Vạn nhất view nhất có việc yêu cầu cái này chết nương tháo, hắn đem người đắc tội liền chuyện xấu. Hắn một đường nhận đến kia kêu, kêu một cái gian nan, kết quả ba người mới ra sân bay, Vưu nhất liền một trưởng đem hướng ân trừng phách hôn mê làm hắn cõng, hơn nữa còn bao một chiếc hát xe đi vào cái này hẻo lánh chấn nhỏ. Lao mã từ lên xe khởi liền bắt đầu yên lặng nao bổ khởi các loại sơn thôn giết người vứt sắc cùng dụ dỗ thiếu nữ bán vào núi tinh tiết. Thật ra mà nói. Này nương pháo tuy rằng là cái mang bả, nhưng hắn gương mặt kia so rất nhiều nữ sinh còn xinh đẹp, thật muốn bán khẳng định có người nguyện ý. Hắn càng nghĩ càng hoảng sợ, tuy rằng hắn xem khó chịu cái này nương pháo thật lâu, nhưng chưa từng nghĩ tới dùng loại này thủ đoạn đối phó người, phạm tội muốn ngồi tù, đem chính mình bồi đi vào quá không đăng giá. Lao mã nghĩ đến đây, nhịn không được dừng bước chân, muốn nói lại thôi nhìn vưu nhất, vưu ca, ngươi lời nói thật cùng ta nói đến cùng tới nơi này làm cái gì, ta nói rồi trái pháp luật sự tình ta không làm. Vưu nhắc sửng sốt một chút, không biết nên khóc hay cười, ngươi tưởng cái gì đâu, Ngẩng đầu nhìn xem đây là địa phương nào. Phần 47 Lao Mã vừa rồi miên man suy nghĩ một đường, không chú ý tới chung quanh cảnh sắc, lúc này bị nhắc nhở mới phát hiện bên cạnh cư nhiên có một tòa đạo quan, mà bọn họ trước mặt là một gian phong cách cổ giạt rào cửa hàng bán hoa, một song cửa sổ nội, một người diện mạo nhu mỹ linh tú nữ sinh chính nhìn bọn họ, trong tay còn nắm một chi bút lông. Các ngươi vào đi, đứng ở bên ngoài không có phương tiện nói chuyện kia nữ sinh đối bọn họ nói, thanh âm cùng nàng bề ngoài giống nhau ôn nhu linh động, giống một cổ mát lạnh khe núi từ bên thai dốc rách chạy qua. lão mã không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy văn nghệ thời điểm, kia so sánh hoàn toàn bất quá đầu góc tự nhiên mà vậy mà hiện lên ở hắn trong đầu, chính là hắn đệ nhất cảm thụ. Mưu nhất túm xứng sở lão mã đi vào kính hoa duyên, thẩm đại sư, không phụ gửi gắm đem người mang đến. lão mã, đem tên kia buông xuống. lão mã theo bản năng buông ra đôi tay. hôn mê chung hướng ân trừng trực tiếp trượt chân trên mặt đất đầu đụng vào trên mặt đất phát ra đông một thanh âm vang lên đem người cấp đâm tỉnh hướng ân trừng đau hâu ngồi dậy mơ màng hồ đồ mà nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lắm, không chút kinh hoảng ánh mắt tuy rằng mở mịt lại tự mang một cầu ngạo mạn hung ác ma hướng nam các ngươi đem ta mang chỗ nào tới lão mã nhìn nhìn vui nhất cùng thẩm như như trần trơ mà nói một cái du lịch trấn nhỏ phong cảnh không tồi hướng ân trừng nhìn chằm chằm hắn các ngươi còn rất sẽ chơi a Hắn quay đầu xem thẩm như như, ánh mắt lộ ra phá lệ bắt bẻ, trên dưới quét một vòng, giật giật miệng, phát ra một tiếng cười lạnh, "Nói đi, muốn bao nhiêu tiền?" "Đây là đem bọn họ làm như bọn bắt cóc." Lao Mã tái rồi mặt, Vưu Nhất tắc đầy mặt khinh thường, "Ngươi có thể có mấy cái tiền dơ bẩn." Cả không hiếm lạ. Ta trợ lý buổi chiều nếu không liên hệ thượng ta nhất định sẽ báo nguy, khuyên các ngươi không cần tự tìm khổ ăn." Hướng Ân chừng cảnh cáo nói. Vưu Nhất gãi gãi lỗ thai, "Hôn không thèm để ý." liền tính báo nguy thì thế nào ta đã sớm làm phòng bị cảnh sát căn bản cha không đến ngươi hành tung hướng ân chừng trần chờ một chút ngươi cho tăng ốc ngồi máy bay có thể không ký lục vữ nhất vẻ mặt kinh ngạc nha nguyên lai like ngươi cũng không phải thực xuẩn sao hướng ân chừng Thầm như như thập phần bình tĩnh cho bọn hắn các đổ một ly ấm áp nước trà tâm bình khí hòa tiếp đón người ngồi xuống túi đầu nhìn hướng ân chừng việc này cùng bọn họ không quan hệ là ta muốn gặp ngươi có chút việc muốn hỏi một chút rõ ràng hướng ân chừng chú ý tới rộng mở ngoài cửa lớn thỉnh thoảng có người trải qua lúc này mới tin tưởng không phải bắt cóc hắn âm mặt bỏ dậy nhũ mày sửa sửa tóc tỉ mỉ xử lý quá kiểu tóc đã nhìn không ra nguyên trạng mà mất đi màn ảnh lữ kính điểm tô cho đẹp hắn làn da cũng không tốt trên mặt có rõ ràng phụ phấn dày nặng phấn nền cũng vô pháp che giấu hắn đầu đầu cùng mụn mặt bộ du quang phiếm lượng cả người thoạt nhìn không có một chút minh tinh khí trước dáng vẻ lưu manh giống cái hộp đêm dầu mờ thiếu ra hắn ở trên người sờ soạn một vòng không tìm được di động Mắt trợn trắng keo trương ghế ngồi xuống, tìm ta chuyện gì, muốn ký tên. thậm như như khắc chế hướng tới trên mặt hắn oanh một quyền xúc động, xả ra một cái chức nghiệp giả cười. Ta nghe nói ngươi có nhận thức huyền môn đại sư, tưởng thác ngươi giúp ta đáp cái kiểu, đem đại sư giới thiệu cho ta. Hướng ân trừng kia trương từ tỉnh lại liền vẫn luôn xú mặt cuối cùng có mặt khác biểu tình, hắn trong mắt là rõ ràng ngạc nhiên, còn có một tia không dễ phát hiện hoảng sợ, ngươi nghe ai nói. Cái này ta liền không có phương tiện lộ ra Chỉ cần ngươi giúp ta liên hệ đến vị kia đại sư, ta sẽ cho ngươi một bút trọng thủ. Thậm như như bất động thanh sắc mà nói. Hướng ân trừng nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, ánh mắt thay đổi thất thường, cuối cùng cười lạnh, ta như vậy giá trị con người, ngươi biết bao nhiêu tiền với ta mà nói mới tính trọng thủ sao. Húng chi đại sư hành tung bất định, ta đã thật lâu chưa thấy qua hắn, hiện tại không biết hắn ở đâu, cũng không có hắn liên hệ phương thức, ngươi tìm ta vô dụng. Đang nói. một thân ánh trăng đường trang từ dẫn chu dẫn theo một con giỏ che đi vào cửa hàng môn trong rổ trang hai điều to mọng cá một tay kia nắm một con trà bình hắn nhẹ nhàng quét mắt còn lại ba người đem trà bình phóng tới quay thượng hướng thẩm như như khẽ gật đầu tân đến minh tiền long tỉnh thả cha vại hắn dẫn theo rổ từ cửa sau chậm rãi bước đi ra ngoài hướng ân chừng tự hắn vào cửa liền toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hắn xem lúc này nhìn không tới người còn luyến tiếp đem tầm mắt từ cửa sau kia thu hồi tới vũ nhất nhịn không được trào phúng Cũng không nhìn một cái chính mình cái gì bộ dáng, tử ca là thẩm đại sư nam nhân, có thể nhìn chúng ngươi. Lao mã nghe sửng sốt một chút, trong mắt xẹt qua một tia thất vọng. Hướng ân trừng a một tiếng, nhìn về phía thẩm như như, ai, mỹ nữ, ngươi làm vừa rồi kia xoáy ca bồi ta một đêm, ta liền đem đại sư liên hệ phương thức cho ngươi, thế nào? Bang! Hướng ân trừng oai mặt, máu mũi theo khỏe môi chảy xuống. Cửa hàng một mảnh an tĩnh, vưu nhất cùng lao mã nhéo chén trà xương sờ. Thẩm Như Như lắc lắc dùng sức quá độ dẫn tới có điểm tê dại tay phải, hồi hắn một tiếng cười lạnh, "Ta xem vẫn là đưa ngươi đi tìm chết tương đối thật sự." Chương 74. Hướng Ân trưởng lớn như vậy chưa từng bị người phiến quá bàn tay, liền hắn ba mẹ cũng không dám như vậy đối hắn. Hồng Tơ máu tính cả hoãn giận nhanh chóng bỏ mãn hắn trong mắt, hắn trở tay một cái tắt hướng Thẩm Như Như huy lại đây. Một con lạnh băng tay bỗng nhiên xuất hiện, chặt chẽ bắt được cổ tay của hắn, tựa như từ động băng lung vứt ra tới xích sát, gắt gao cuốn quanh, âm hàn đến xương. Kiên cô không phá vỡ nổi. Hướng ân chừng cả người cương ở nơi đó vô pháp lúc đích, trên môi huyết sắc nhanh chóng rút đi. Từ dân chu đem hắn ngăn lại sau lập tức buông ra tay, ngay sau đó cao mày móc ra một trường khăn tay cẩn thận trà lau cái tay kia, dư quang cũng chưa để lại cho hắn. Lao mã cùng view nhất lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mắt thấy hướng ân chừng đã thẳng tắp sau này ngã xuống đi, lập tức đứng dậy đi giữ hắn. Là bọn họ đem người mang ra tới, cũng không thể thực sự có cái không hay xảy ra. Ta đi. Đông lạnh đến cùng khối băng dường như, lao mã đỡ lên đi thời điểm kinh ngạc một chút, ánh mắt không tự giác mà hướng từ dẫn chu trên người phiêu, vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng. vũ nhất sờ sờ hướng ân trừng người chung, xác định hắn hô hấp còn ở nhẹ nhàng thở ra, theo sau vẻ mặt kính nể mà giơ ngón tay cái lên, từ ca, ngươi chiêu này lợi hại, so định thân phù còn hảo sử, một công đôi việc. Đã có thể làm người cấm miệng, lại có thể cho điểm nho nhỏ khiến trách. Chờ ta bái nhập thẩm đại sư muôn hạ, ngươi dạy dạy ta đi. Ta dùng ma thuật cùng người trao đổi. Sẽ biến ma thuật nam sinh thực chiêu nữ sinh thích nga. Từ dân chu hơi hơi nhúng mày, đây là trời sinh, giáo không được ngươi. Mưu nhất chỉ đương hắn không muốn giáo, đạo môn nội kỳ thật có rất nhiều một mạch đơn truyền độc môn tuyệt học. Tựa như chính hắn ra, tổ tiên truyền xuống tới kham dư chi thuật, cũng sẽ không dễ dàng dạy cho người ngoài. Bởi vậy hắn phi thường lý giải, xua xua tay nói, không quan hệ, liền tính không duyên phận học thượng nhất chiêu, ta cũng có thể đem ma thuật dạy cho ngươi. Ta ma thuật ở thành phố B chính là rất có danh, bao nhiêu người muốn giao phí học ta đều không thu đâu. Từ dẫn chu có thể có có thể không gật gật đầu. Thiên âm thân thể tuy rằng trời sinh có thể hấp thu quỷ hồn chi lực hóa thành mình dùng, nhưng âm hồn âm khí cùng oán khí quanh năm suốt tháng trầm tích ở trong cơ thể không chiếm được sơ giải, tự thân sở thừa nhận thống khổ phi người bình thường có thể tưởng tượng, nếu có thể lựa chọn, hán đảo tình nguyện chỉ làm một người bình thường. Thậm như như sấn bọn họ nói chuyện thời điểm hiện vẽ một quả ngược hợp nhất phù. kẹp ở hai ngón tay gian nhẹ nhàng nhóng lên lá bùa bắt đầu tự cháy nàng đem châm đến một nửa lá bùa mất hết ly nước chung đại lá bùa châm tẫn giơ lên ly nước quơ quơ đi đến hướng ân trừng trước mặt bóp chặt hắn cầm đem thủy rót đi vào hướng ân trừng như cũ hãm ở hôn mê chung không cảm giác bất quá thân thể theo bản năng động tác làm hắn ngực ngực ngược đem thủy nuốt vào trong cổ họng lao mã vẫn luôn lặng lẽ chú ý thẩm như như lúc này ly đến gần tầm mắt càng nhịn không được hướng trên người nàng quét thấy nàng cấp hướng ân chừng bí thủy trong lòng nhảy, nhảy. thẩm thẩm đại sư ngươi cho hắn uy cái gì không phải là độc dược gì đó đi thầm như như uy xong thủy liền đem ly nước ném vào phế giấy sọn nhìn hắn cười cười đừng lo lắng một chút hỏi chuyện dùng đồ vật cùng loại điện ảnh chân luôn tế đi sẽ không độc chết người lao mã gần gũi trực diện nàng cười lỗ thai nhịn không được nổi lên đỏ ửng hắn cảm thấy thực ngượng ngùng lại cảm thấy chính mình thật vô sỉ thế nhưng đối một cái có bạn trai nữ sinh động tâm ấp úng mà ứng thanh nga túi đầu nhìn chằm chằm chính mình chân mặt không dám lại xem nàng Hướng ân chừng uống lên nước đùa như cũ không tỉnh, cửa hàng phải làm sinh ý, hắn một cái nam minh tinh nằm ở chỗ này quá dẫn người chú ý, vưu nhất cùng lao mã cũng không dám đem người đưa bệnh viện, xác định hắn không có sinh mệnh nguy hiểm sau dứt khoát đem hắn nâng đến hậu viện, cầm trương ghế mây đặt ở trong viện cho hắn nằm phơi nắng tuyết tan. Vẫn luôn phơi đến đại giữa trưa, hướng ân chừng trên mặt trang đều bị phơi hóa, da mặt bắt đầu phím hồng, mắt thấy da đều mau phơi thoát, cuối cùng sâu kín chuyển tỉnh. Ngồi ở một bên dưới bóng cây chờ lao mã cùng view nhất gặp người tỉnh lập tức thấu đi lên, nhưng tính tình người thể chất như thế nào kém như vậy, đông lạnh một chút cư nhiên hôn mê một buổi sáng. Hướng Ân chừng mê mê hoặc hoặc mở mắt ra, gương mặt một trận đau đớn, hắn trước tiên sở hướng chính mình mặt, chừng mắt hai người, các ngươi hai cái có ý tứ gì, đem ta lừa đến nơi đây bị một cái không thể hiểu được nữ nhân đánh, không nghĩ ở đại học Z lăn lộn có phải hay không, còn có sức lực buông lời hung ác, xem ra là thật không có việc gì. vũ nhất yên tâm mà đi kêu thẩm như như lão mã vẻ mặt đau khổ canh giữ ở hậu viện đem người nhìn tê hướng ân chừng chạm chạm gương mặt đau đến đào hút một ngụm chiếu hắn từ làm chỉnh dung thuật liền không thể thời gian dài bạo phơi ở thái dương phía dưới nếu không thực dễ dàng dị ứng chóc ra hắn tức giận đến đặng hạ chân bắt lấy lão mã cánh tay ngươi đỡ ta đến dưới bóng cây ta không thể phơi nắng lão mã bài xích mà ném ra hắn tay sau này lui hai bước chính ngươi không thể đi ta mẹ nó cả người không sức lực đứng lên đều lao lực Hướng ân trừng nổi giận, bùng bùm đảo cây đậu dường như nói, "Mà hướng nam, ta làm ngươi đỡ là cho ngươi mặt mũi, ngươi cái này không biết tốt xấu ngấp bức, ta phía trước trong tối ngoài sáng lấy lòng ngươi bao nhiêu lần, ngươi vẫn luôn cho ta giảng ngu Ngươi có biết hay không tưởng cùng ta ở bên nhau nam nhân có thể vòng đại học rét vài vòng. Nếu không phải xem ở ngươi dáng người không tuổi có cơ bắp, lớn lên có vài phần giống lưu tuyển phân thượng, ta sẽ phản ứng ngươi. Lão mã. Thẩm như như cùng vưu nhất đi đến hậu viện thời điểm vừa lúc nghe được cuối cùng một câu, hai người động tác thống nhất mà nhìn về phía lao mã, thân cao chân dài, cánh tay thô trắng, ngực rắn chắc, rắn người sắc thật không tồi. Lao mã đột nhiên lại lui hai bước, đôi tay vây quanh ở trước ngực, vẻ mặt xấu hổ, chính sự quan trọng, Thẩm đại sư, chạy nhanh hỏi chính sự. Thẩm như như gật gật đầu, đi đến hướng ân trừng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, người sau lưng người rốt cuộc là ai. Hướng ân trừng đang muốn trợn trắng mắt. Miệng lại không chế không được mà nói, là một cái da vẻ thành cao nam nhân, lớn lên không tuổi ta không biết tên của hắn, có một lần nghe được hắn tiểu tùy tùng kêu hắn liên đại nhân. Nói xong hắn liền dùng lực bưng kín miệng mình, biểu tình hoảng sợ, liền tên đầy đủ cũng không biết. Thầm như như những mày, tiếp tục hỏi, hắn hiện tại ở nơi nào, các ngươi ngày thường như thế nào liên hệ. Hướng ân trừng liều mạng che miệng lại, nhưng miệng tựa như bị ma quỷ ba chiếm, lo chính mình dây dùa nói, ta không biết hắn ở đâu, hai năm trước hắn liền mất đi hành tung. vẫn luôn không lại cùng ta liên hệ, trước kia dãy số cùng địa chỉ đều trở thành phế thải, ta cũng không có biện pháp tìm được hắn. Phía trước nói có thể đem hắn giới thiệu cho ngươi chỉ là vì kéo dài thời gian, ta trên người có định vị trang bị, ta trợ lý hiện tại khẳng định đã phát hiện không thích hợp, nàng thực mau liền sẽ đi tìm tới. Thầm như như, làm nửa ngày nguyên lai like là cái cái gì cũng không biết uổng có một viên ác độc nội tâm phế vật. Nhắc tào tháo tào tháo đến, hướng ân trừng vừa dứt lời không trong chốc lát, Đạo quan tiền viện chuyển đến một trận ở Mỹ Thanh, ngay sau đó liền có một đám người ồn ào nhốn nháo mà từ trước viện chạy vào. Đi đầu giả là một cái mập mạp nữ nhân, nàng lánh một đám bảo tiêu xông vào tiến hậu viện, vọt tới hướng ân trừng bên người, trừng trừng. ngươi không sao chứ? Ngươi di động như thế nào vẫn luôn đánh không thông? Ta đều mau vội muốn chết. Bọn bảo tiêu trầm mặc mà tự phát làm thành một vòng tròn đem hướng ân trừng thẩm như như bọn họ vây quanh ở bên trong, theo sau tới rồi đạo hữu cùng cảnh sát. các phóng viên đều bị cách trở ở ngoài vòng. Cảnh sát đều là chấn cục công an người quen, cảnh sát triệu cũng ở này liệt, hắn cùng tuệ trí chiêm hạc mạch mạch ba người sóng vai đứng, thấp giọng hỏi, sao lại thế này? Nữ nhân này báo nguy nói có người bắt cóc minh tinh tránh ở huyền thiên quan, thẩm đại sư cảm kích sao? Nữ nhân này giả báo tin tức. Tuệ trí một mực chắc chắn, hỏi ngược lại, tổ sư ra dưới mí mắt, ai dám phạm tội? Chính là, vô lượng tổ sư địa bàn, ai dám làm càn? Cảnh sát triệu phi thường nhận đồng, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ta cũng cảm thấy là hiểu lầm, cho nên trước tiên cùng mọi người chào hỏi qua, tuyệt đối sẽ không ngộ thương Huyền Thiên quan người. Các ngươi yên tâm, chờ lát nữa hiểu lầm giải quyết ta đi cấp tổ sư gia thượng nén hương, hy vọng hắn lao nhân ra không cần khí chúng ta tự tiện xông vào đạo quan. Tuệ trí cười đồng ý, chân an, đừng lo lắng, các ngươi đều là theo lẽ công bằng phá án, tổ sư gia thị phi rõ ràng nhất định sẽ không giận chó đánh mèo các ngươi, nên xui xẻo chính là bọn họ. Hắn chỉ chỉ xông vào tiến vào trợ lý cùng bảo tiêu, còn có kia bang theo đuôi tới phóng viên. Hướng ân chừng nhìn đến trợ lý xuất hiện khi trên mặt lại không có nhiều ít vui mừng, hắn nhìn thẩm như như chấn định tự nhiên bộ dáng, lại nhìn một cái đám người ngoại vài cái giờ ca mạ giặt phóng viên, trong lòng hiện lên một cổ điểm xấu dự cảm, đang muốn chỉ huy bảo tiêu đem nàng bắt lấy lấp kín miệng, nàng đã mở miệng lần thứ hai hướng hắn tung ra vấn đề. Ba năm trước đây, ngươi hướng một người nam lão sư thổ lộ là thật sự thích hắn sao? Hướng ân trừng tưởng nói kia chỉ là người trẻ tuổi nhất thời xúc động, lúc ấy căn bản không hiểu thích không thích, đây là đoàn đội cho hắn biên tốt trả lời, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, giờ này khắc này chính mình tư duy cùng miệng giống như là hai người trên người đổ vật căn bản vô pháp thống nhất. Hắn nghe thấy chính mình tiêu ngạo thanh âm ở bên thai vang lên. Đương nhiên không phải, kia lão sư tuy rằng lớn lên thực xuất sắc, nhưng không phải ta đồ ăn. Ta thích lưu tuyển cái loại này loại hình nam sinh, lại man lại có hương vị, trên giường nhất định rất lợi hại. đáng tiếc lưu tuyền vẫn luôn không thích ta còn nói chính mình là thằng nam kết quả hắn trộm yêu cái kia nam lão sư ta khí bất quá sớm một bước hướng đi kia lão sư thổ lộ như vậy lấy lưu tuyền tính cách liền sẽ không đem chính mình tâm ý biểu đạt ra tới nhưng lưu tuyền trong lòng trước sau niệm kia lão sư lòng ta ghen ghét đến không được liền tìm người giải rác hắn lời đồn còn chế tạo rất nhiều chứng minh hắn sinh hoạt cá nhân hôn loạn giả ảnh trụ đem hắn thanh danh hoàn toàn làm xú kia lão sư đọc sách đọc thành con một sách đơn thuần đến ngu xuẩn nông nỗi thẳng đến bị trường học khai trừ cũng không biết rốt cuộc là ai dở cho quỷ. tùy tùy tiện tiện cứ gọi điện thoại nhận sai là có thể được đến hắn tha thứ. còn ra tới phó ước. Hướng Ân Trừng nói tới đây rốt cuộc bộ mặt vặn vẹo mà dừng lại miệng. người chung quanh tất cả đều dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hắn. các phóng viên càng là dơ camera cùng bút ghi âm vội vàng ký lục chứng cứ. hôm nay không đến không. Hướng Ân Trừng hắc lịch sử cũng đủ bọn họ hồi buồn. nữ trợ lý sắc mặt trắng bệnh, nàng nhào hướng các phóng viên, ý đồ đem chứng cứ tiêu hủy. Đại gia cấp cái mặt mũi. Chúng ta phòng làm việc có thể ra tiền mua sắm các vị trong tay ảnh chụp cùng âm tần, mặc kệ bao nhiêu tiền đều có thể tiếp thu. Đại gia giơ cao đánh khẽ đừng đem tin tức tản đi ra ngoài. Các phóng viên sôi nổi tránh né, trong lòng lại đồng thời đánh lên bàn tính nhỏ. Bịa đặt không tính phi thường ngoan cố hắc lịch sử, điệu thấp mấy năm nói không chừng là có thể tẩy trắng, bọn họ đem ảnh chụp âm tần phát ra đi cũng lấy không được bao nhiêu tiền, bán cho phòng làm việc nói, ngược lại có thể hùng hăng gõ một bút. thậm như như lại không tính toán như vậy kết thúc nàng nhìn chằm chằm hướng ân chừng vặn vẹo phẫn nộ lại kinh sợ gương mặt tiếp tục hỏi phó ước lúc sau đâu người đem hắn cầm tù hủy dung giết hại cuối cùng đem thi thể tàng đi đâu vậy vây xem đám người ồ lên đều bị nàng lời nói tin tức lượng chấn kinh rồi các phóng viên càng là lập tức đánh mất bán ảnh chụp ý niệm dơ lên cao khởi bút ghi âm chờ mong mà nhìn ghế mây thượng hướng ân chừng hướng ân chừng cũng không làm cho bọn họ thất vọng kia há mồm đến đi đến đi tiếp tục tin nóng không sai ta làm người đem hắn ước ra tới sau liền hạ dược mê choáng quan vào nhà ta vứt đi nhà xưởng tầng hầm ngầm ha ha đói bụng ba ngày hắn cư nhiên không xảo không náo thật là cái bánh bao toàn thân trên dưới cũng liền mặt cái này ưu điểm ta nghĩ lưu tuyền nếu như vậy thích hắn mặt dứt khoát liền sẽ xuống tới đổi tới rồi chính mình trên mặt liên đại nhân thay ta làm chút điều chỉnh người khác căn bản nhìn không ra người nọ bóng dáng còn hỏi ta ở đâu chỉnh ha ha ha bất quá lưu tuyền tựa hồ phát hiện không thích hợp nơi nơi tìm kia lao sư Sau lại còn tìm tới rồi nhà xưởng phụ cận, ta lo lắng ra bại lộ, liền đem người nọ thi thể băng đút cho chó hoang ăn, liền xương cốt đều không dư thừa. Nghe được cuối cùng, ở đây mọi người trên mặt đều hiện ra chán ghét chi sắc, liền vây quanh ở bên cạnh bảo tiêu đều nhịn không được ra bên ngoài lui một chút. Nữ trợ lý một mông ngồi dưới đất, sắc mặt hối bại, rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì cầu tình nói. Lúc trước ký hợp đồng thời điểm, hướng ân chừng nhưng chưa từng nói qua trên tay hắn thiếu mạng người. Hướng ân trừng vẻ mặt hoảng sợ mà lắc đầu, ta vừa rồi nói bừa, các ngươi không cần tin tưởng, ta sao có thể giết người. Thậm như như cưỡng chế nội tâm lửa giận, hỏi, người rốt cuộc có phải hay không ngươi giết. Hướng ân trừng tưởng nói không phải, nhưng mà miệng lại lần nữa mất đi khống chế, chính là ta giết, các ngươi nếu không tin, có thể kiểm tra ta mặt, mặt trên còn có thể thu thập đến hắn nạ. Nói xong lời này, hắn hoàn toàn nằm liệt ghế mây thượng, từ bỏ dãy ruột. Hắn biết, hôm nay qua đi. Tất cả mọi người sẽ biết hắn là một cái tội phạm giết người, bao gồm lưu tuyển. thậm như như thở hát ra, quay đầu xem cảnh sát triệu, cảnh sát triệu, người này giao cho các ngươi xử lý đi. Hắn đã cung ra bản thân hành vi phạm tội, hạt rẻ thù đến báo. Kế tiếp, nàng đến tra một cha vị kia liên đại nhân là thần thánh phương nào. chương 75, cảnh sát triệu đem hướng ân trừng áp lên xe cảnh sát mang đi, tính cả hắn trợ lý cùng bảo tiêu. Huyền thiên quan chức đại môn bị vây đến chật như nêm cối. Du khách cùng cư dân nhóm đều nghe tiếng tới rồi xem náo nhiệt Không ít người dơ di động chụp video Hướng ân chừng mặt chăn cháo che đậy nhìn không thấy Nhưng hắn trợ lý lại không vỏ chăn đầu cháo Cho dù dùng tay cùng tóc làm che lớp Người quen vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng tới Phần 48 Tâu ngữ đương trường liền đem video truyền tới với Bồ thượng Nàng là một người họa sĩ Ra quá hai buổn tập tranh Ngày thường không có việc gì liền sẽ ở gãy Bồ thượng phát mấy chương chính mình tác phẩm ngẫu nhiên còn sẽ tiếp điểm địa mặt tranh minh họa linh tinh việc xem như có chút danh tiếng lần này tới mộ nguyên chấn một là vì tham trưởng bối nhị là vì sưu tầm phong tục tìm kiếm linh cảm nghe trong nhà lão nhân nói nơi này phong cảnh thực không tồi cổ kiến trúc bảo tồn hoàn hảo thương nghiệp hóa không nghiêm trọng nàng nghĩ hôm nay thời tiết không tồi liền ra tới đi dạo không nghĩ tới mới ra môn liền gặp được đại bác quái trừ bỏ họa sĩ thân phận nàng đồng thời vẫn là đương hồng tiểu sinh la thượng gia đáng tin phản hướng ân chừng làm la thượng gia ghét nhất đối đầu trí nhất nàng đối hắn hiểu biết so chân chính fans còn đầy đủ vừa thấy đến nữ trợ lý nàng liền nhận ra tới nếu trợ lý ở kia bị chảo người là ai không cần nói cũng biết tuy rằng không rõ ràng lắm hướng ân chừng phạm vào chuyện gì nhưng là tốt như vậy cơ hội nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua lập tức liền chụp video chuyển tới trên mạng cùng đại gia chia sẻ nhân tiện đề để, để video chung người nào đó hảo quen mắt các fan ở nàng cố ý vô tình dẫn đường hạ nhanh chóng bái ra hướng ân chừng trợ lý hướng ân chừng bị chảo tin tức tức khắc huyết tán đi ra ngoài cũng hỏa tốc thoáng lên hot sale up đưa tới càng nhiều người chú ý hướng ân trừng công ty quản lý phát hiện sau lập tức ra tiền đem hot sale up đè ép xuống dưới nhưng không bao lâu lại có càng nhiều tương quan để tài thoáng đi lên căn bản rửa sạch không xong công ty thượng cấp liên hệ hướng ân trừng người đại diện dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ người đại diện cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì hắn căn bản đánh không thông hướng ân trừng cùng trợ lý điện thoại lúc này người sáng suốt đều biết trên mạng tin tức là có người ở sau lưng thúc đẩy Hướng Ân Trừng xuất đạo gần 2 năm, ở trong giới đã đắc tội không ít người. Đại gia thấy hắn xui xẻo đều thật cao hứng, có người bỏ đa xuống giếng quạt gió thêm, tủi đem tình thế mở rộng thực bình thường. Kinh tế công ty thấy một chốc gáp không đi xuống, dứt khoát mặc kệ mặc kệ, trầm mặc mà chống đỡ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ internet đều trải rộng hắn bị cảnh sát bắt đi tin tức. Đến nỗi Hướng Ân Trừng vì cái gì sẽ bị chảo, không có người biết. Trên mạng các loại suy đoán tin nóng ủ nùn không dứt, nhưng trước sau không có phía chính phủ tin tức. Vào lúc ban đêm không điểm, mấy cái kết tinh cơ hồ cùng thời gian phát ra một cái video, cũng xứng văn tỏ vẻ hướng ân trừng bị trảo chân tướng liền ở trong video. Còn ở lên mạng con cú nhóm lập tức cơ lạc mở video một thấy vì mau, video nội dung đúng là các phóng viên ở huyền thiên quan hậu viện quay chụp hình ảnh, hướng ân trừng bộ mặt vặn vẹo mà giảng thuật chính mình đã làm hành vi phạm tội. Các vong hữu đều là mang theo bắt quái tâm thái đi xem, kết quả lại bị trong video nhân khí đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể vọt vào đi đem người đương trường bóc chết. Bất quá cũng có người đối video chân thật tính phát ra nghi ngờ, cái nào giết người phạm sẽ như vậy sảng khoái ở camera ra trước mặt thừa nhận chính mình giết người. Hơn nữa lời trong lời ngoài nhìn không ra một tia ấy náy, càng như là diễn kịch nghiệm lời kịch, hoài nghi đây là vừa ra tự đạo tự diễn lăng xê. Trên mạng liền video nội dung thật giả vấn đề tranh luận không thôi, kinh tế công ty phía chính phủ thấy bùa an tĩnh như gà, chưa cho ra bất luận cái gì giải thích. Thẳng đến hai ngày sau. cảnh sát phát ra thông cáo xác minh video chân thật tính hướng ân chừng xác xác thật thật đem người cấp hại chết cũng chiếm dụng tên kêu người bị hại mặt trong khoảng thời gian ngắn dư luận ồ lên hướng ân chừng tàn nhẫn hành vi cùng kiêu ngạo thái độ hoàn toàn chọc giận đại chúng tất cả mọi người yêu cầu cảnh sát cần thiết nghiêm trị cái này ác nhân bao gồm trong video nhắc tới mặt khác làm hại giả đều cần thiết cùng đã chịu pháp luật khiển trách còn vô tội lao sư một cái công đạo đại học rét bọn học sinh nhìn đến video sau càng là cả kinh nghẹn họ nhìn chân chối nghĩ đến chính mình cùng người như vậy ở cùng sở học giáo đọc sách đều cảm thấy sởn tóc gáy. mà năm đó cùng phong mang quá hạt rẻ kia phê học sinh tắc im như ve sầu mùa đông không dám lên tiếng, chỉ có số ít người dũng cảm mà đứng ra xin lỗi sám hối tiếp thu đại chúng phê bình. đương nhiên kia đều là hậu sự. trước mắt các cảnh sát mang theo ngại phạm nhanh như điện chớp rời đi, trước đại môn xem náo nhiệt người cũng dần dần tan, các phóng viên cũng sôi nổi đuổi theo xe cảnh sát rời đi. Huyền Thiên Quan khôi phục thanh tịnh, thậm như như trở lại hậu viện, cân nhắc trong chốc lát. Tìm tới tuệ trí hỏi, chúng ta đạo môn nội có liên đại nhân nhân vật này sao? Tuệ trí lắc đầu, không nghe nói qua. Phát giọng nói hỏi bách lý vô thủ, được đến cũng là tương đồng trả lời. Người này hoặc là không phải cái gì nổi danh đại nhân vật, hoặc là chính là dùng giả danh. Tuệ trí một bộ người từng trải bộ dáng, thời buổi này ra tới hốn, ai không được nhiều chuẩn bị mấy cái áo choàng thậm như như cười như không cười xem hắn, vậy ngươi có mấy cái áo choàng Tuệ trí giơ lên một ngón tay, không nhiều lắm. liên này một cái buổi tối 10 giờ thầm như như đãi ở kính hoa duyên tu bổ bó hoa sáng ngời đèn huỳnh quang hạ, hoa ảnh tùng tùng ám hương di động từ dẫn chu ngồi ở bên cạnh bàn luồng nghịch tiểu bếp lò bếp lò thượng thiêu một hồ nước cấm nước sôi hướng bên cạnh trong chén trà mãn thượng ly đế làm lá trà tấm ảnh lập tức tản ra nổi lên trà hương bốn phía Này trà thật hương thầm như như đem mới vừa bao tốt một bó hoa nhải đình hương phong tới trên bàn tươi mát hoa nhài hương hỗn tạp tây hồ long tỉnh khí vị sâu kín chui vào xoăn mũi ngươi từ chỗ nào mua ta ca chỗ đó cùng cái này một so kem xa từ dẫn chu đem nhị phao nước trà đặt ở nàng trước mặt thuật tay hái được viên tiên hoa nhài ném vào đi một cái bằng hưu chính mình loại lần sau ta làm hắn nhiều gửi điểm hậu viện tài bạch trà cũng không sai biệt lắm có thể hái được thậm như như suy nghĩ một chút quá mấy ngày không xuống dưới trích một vải chế thành làm trà nếm thử hương vị hai người khinh thanh tế ngữ nói lời này ngoài cửa sổ không biết khi nào hạ vũ Hạt mưa rừng ở trên cửa sổ đánh ra đom đốp đom đốp tiếng vang. Kim đồng hồ chậm gì gì hoàng đến 11 giờ thời điểm. Kính hoa duyên đại môn bị gõ hai hạ, thầm như như lập tức đi mở cửa. Một thân bạch di hạt rẻ đứng ở dưới mái hiên, trong tay nắm một phen giấy trắng dính lên đơn sơ ố che mưa. Dù tiêm thượng có nước mưa nhỏ dọn. âm phủ cùng dương gian vật phẩm lưu thông yêu cầu môi giới, ánh mặt trời, nước mưa, kia chấp loại này tự nhiên hiện tượng lại không cần môi giới cộng đồng hưởng thụ. Bởi vậy quỷ hồn ban ngày rất ít lui tới. xét đánh thiên cũng không dám tùy tiện loạn hoảng, trời mưa còn muốn mang rủ. Thầm như như nghiêng người tránh ra, mau tiến vào, ố che mưa liền đặt ở cửa đi. Hạt rẻ rào bước tiến lên cửa hàng đại môn, nhìn đến bản sau từ dẫn chu khi sửng sốt, thân thể theo bản năng căng chặt lên, hắn là. Thầm như như đóng cửa lại, hào phóng nói, hắn là ta bạn trai, đừng lo lắng, người một nhà. Tuy rằng nói là người một nhà, hạt rẻ vẫn là khó có thể buông phong bị, từ dẫn chu trên người âm khí quá nặng, ở dương gian người xem ra. hắn trừ bỏ khí sắc kém một chút không có gì đặc biệt nhưng ở bọn họ quỷ trong mắt hắn chính là một đoàn hành tẩu hắc khí đáng sợ cực kỳ hạt rẻ chọn cái xa nhất vị trí ngồi xuống hôm nay hắn cho chính mình vẽ một trường phi thường đơn giản mặt tổng cộng chỉ có 3 điều tuyến hai giang đôi mắt một giang miệng liền cái mũi liều tỉnh trầm mặc bất động thời điểm thoạt nhìn có vài phần xuẩn xuẩn buồn cười cảm thầm lão bản cảm ơn ngươi giúp ta báo thủ. hạt rẻ nói ta nhìn đến huệ chặt đẩy đưa tin tức Nhìn đến hướng ân trừng bị trảo video khi, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra video chung bối cảnh là huyền thiên quan đại môn, biết chuyện này nhất định là thẩm lão bản làm. Không khách khí, hẳn là thẩm như như cười một cái, ngay sau đó khẽ nhíu mày, nhưng thực đáng tiếc chính là lần này không có thể đem sau lưng cái kia huyền môn người trong tìm ra, chỉ biết hắn bên người nhân xưng hắn liên đại nhân, một chốc còn giải quyết không được ngươi mặt vấn đề. Cũng không biết người nọ rốt cuộc làm cái gì chú, nếu không đem chú cởi bỏ. Nó liền sẽ đi theo hạt rẻ cùng nhau tiến vào luân hồi, kiếm sau như cũng là cái không mặt mũi người. Quỷ không mặt mũi còn chưa tính, người không mặt mũi khẳng định sẽ bị làm như yêu quái. Hạt rẻ mặt chiều nàng xoay một chút, ước chừng là đang xem nàng. Hai rang đen như mực đôi mắt mạc danh lộ ra một cổ sâu kín suy sụp lười biếng hơi thở. Ta đã buông xuống chuyện này, không có mặt liền không có đi, vẫn luôn thành quỷ cũng không, không có gì không tốt. Ít nhất ta có thể toàn thân tâm đầu nhập đến đầu để chung không cần lại lo lắng thời gian không đủ dùng Đều biến thành quỷ còn không quên làm đầu đề, sợ là từ trước tới nay yêu nhất học tập quỷ. Thậm như như nghĩ đến hướng ân trừng gương mặt kia, không khỏi tò mò khởi hạt rẻ nguyên bản bộ dáng, hán khí chất thượng dai, biến trở về nguyên lai bộ dáng nhất định là cái lực sát thương siêu cường quỷ. Nghĩ đến đây, nàng nắm tay nghiêm túc mà nói, đừng từ bỏ, ngươi thanh thản ổn định làm đầu đề, ta sẽ nghĩ cách đem người nọ tìm ra, một vòng tìm không thấy liền tìm một tháng, một tháng không được liền một năm, một năm còn không được liền mười năm. không tin hắn có thể trốn cả đời. Hạt rẻ trầm mặt thật lâu sau, thầm lão bản, ngươi thật là người rất tốt. Hắn đem mặt chuyển hướng từ dân chu, tuy rằng ngươi thoạt nhìn thực đáng sợ, nhưng có thể cùng thầm lão bản ở bên nhau, nhất định cũng là người tốt. Từ dân chu nhấp khẩu nước trà, khẽ gật đầu, ngươi nói không tồi. Thầm như như, thư tiên sinh, ngươi ra mặt giống như biến dạy. Bởi vì không chiếm được manh mối, tìm kiếm liên đại nhân sự tình đành phải tạm thời đình trệ xuống dưới. Thẩm Như Như cấp có thể nghĩ đến người đều phát đi tin tức, Thác đại gia hỗ trợ lưu ý như vậy một người, dư lại cũng cũng chỉ có an tâm chờ đợi. Chiều hôm nay, Thẩm Như Như đang định ở trong tiệm đóng gói nhiều thịt bùn hoa, lần trước tên kia nữ sinh định nhiều thịt buổi sáng tới rồi, ở trong tiệm đãi nửa ngày trạng thái cũng không tệ lắm, hôm nay là có thể cho nàng gửi qua đi. Chính bận rộn, Lý Mạnh Huy tới cửa tới, hắn vừa vào cửa liền cười nói, "Thẩm đại sư, chúng ta công ty có cái hạng mục muốn tìm ngài hợp tác." Thẩm Như Như ngẩng đầu, Theo bản năng hỏi, địa Úc phong thủy sao? Nàng nhớ rõ lâm gia công ty là làm địa Úc, Lý Mạnh Huy là ở lâm gia công tác đi. Ngài nơi này hiện tại còn tiếp phong thủy nghiệp vụ nột. Lý Mạnh Huy có điểm giật mình, kia lần sau có thể tìm ngài hợp tác. Bất quá hôm nay ta tìm ngài là vì một khác sự kiện, ngài nơi này có thể đại lượng cung cấp 10 năm sinh cây giống sao. Trấn trên không phải phát triển mạnh khách du lịch sao, muốn may lại xanh hóa, hạng mục bao bên ngoài cho chúng ta công ty. Ta nghĩ ngài nơi này cây xanh chất lượng đặc biệt hảo. Hắn bở là bở là nói một đống, thậm như như hiểu được, 10 năm sinh cây giống là có, nhưng ngắn hạn nội đại phê lượng cung cấp khả năng có khó khăn. Nàng đến đem cây giống trước phóng đạo quan dưỡng một đoạn thời gian, dùng linh lực đem cây giống dễ chịu quá mới được, nếu không những cái đó cây giống cùng bên ngoài bán cũng không có gì khác biệt. Lý Mạnh Huy trầm ngâm một lát, chụp hạ đùi, không có việc gì, chậm một chút cũng không quan trọng, trọng điểm vẫn là chất lượng. Chúng ta có thể trước chỉnh thảm cỏ cùng xem xét hoa, cây giống mặt sau lại di tài hai người lại thảo luận trong chốc lát hạng mục chi tiết vấn đề cuối cùng vui sướng mà đạt thành hợp tác quan hệ chương 76 mươi mộ nguyên chấn tuy rằng địa phương không lớn vànhai xanh lại thực sự không nhỏ đặc biệt huyện chính phủ quyết định phát triển mạnh khách du lịch sau đối hoàn cảnh yêu cầu nháy mắt cất cao vài cái trình tự góc cạnh đều cần phải làm được tận thiện tận mỹ gắng đạt tới làm du khách xem đến thư thái lưu luyến quên phản đây là cái đại công trình giai đoạn trước chuẩn bị liền rất phí công phu bất quá kia đều không phải thẩm như như muốn nhọc lòng Nàng chỉ lo cung cấp cũng đủ cây xanh là được. Hai ngày sau Lý Mạnh Huy đã phát một chương kỹ càng tỉ mỉ mua sắm đơn đặt hàng lại đây, nàng đem mua sắm nội dung nhất nhất sửa sang lại ra bày ra thành một chương bảng biểu, sau đó chia y tỉnh cung hóa thương tiến hành đặt hàng. Bởi vì đặt hàng số lượng nhiều, lại là lao khách hàng, cho nên cung hóa thương cấp ra giá cả phi thường ưu đãi, tương đương với nguyên lai giảm 30%, thẩm như như thấy giá cả như vậy tiện nghi, dứt khoát nhiều đến một ít, nhà mình đạo quan đang ở xây dựng thêm. Chờ hoàn công sau cũng là yêu cầu thêm một ít xanh hóa điểm suyết. Không qua mấy ngày, từng đám cây xanh bị vận tiến huyền thiên quan, nhanh chóng chiếm đầy trước sau hai cái sân, đưa tới rất nhiều vây xem ong mật cùng chim nhỏ. Tới đạo quan thắp hương tin chúng nhìn đến mãn viện tử mang thổ cây xanh đều thực ngạc nhiên, vào đại điện hỏi tuệ trí, tuệ trí đại sư, trong viện như thế nào như vậy dùng nhiều mầm cây giống, thẩm quan chủ chuẩn bị nhận thầu đỉnh núi trông hoa. Tuệ trí hơi hơi mỉm cười tỏ vẻ này đó đều là cho chấn trên làm xanh hóa dùng. xanh bởi vì hạng mục người phụ trách cảm thấy bọn họ kính hoa duyên cây xanh phẩm chất hảo rất có linh khí cho nên cô ý từ bọn họ nơi này định vì tỏ vẻ thành ý bọn họ trước đem cây xanh bãi trong viện làm tổ sư ra khai cái quang lại rời đi ra ngoài trồng trọt phù hộ ngộ nguyên chấn mọi người bình an khang thuận tài nguyên cuồn cuộn huyền thiên quan chiêu tài phù là rất có danh hiệu quả đại gia rõ như ban ngày bởi vậy tuệ trí như vậy vừa nói tin chúng nhóm tin tưởng không nghi ngờ hơn nữa lập tức quên chút dầu mẹ tiền lấy kỷ đối tổ sư ra cảm tạng Hy vọng tổ sư gia có thể phù hộ chúng ta chấn càng ngày càng tốt, Tín nữ về sau mỗi tháng đều tới cấp ngài dâng hương tụng kinh. Một người 60 tới tuổi bác gái quỷ gối đệm hương bổ thượng thành kính mà lễ bái, hai tháng trước nàng ở huyền thiên quan mua một quả chiêu tải phù cùng đào hoa phù, kết quả không mấy ngày trong nhà hai gian lão phá phòng ở liền đều bị cắt phá bỏ và di rời, để cho nàng vui vẻ chính là nàng gái kia đánh mau 40 thì giờ cô nhi tử thượng cuối tuần rốt cuộc mang theo cái bạn gái về nhà ăn cơm. Hai nhà người đều đối lẫn nhau thập phần vừa lòng, ngày hôm qua vợ chồng Son đã hỏa tốc lánh chứng nàng hôm nay là cố ý chạy tới lễ tạ thần. Cùng nàng cùng nhau tới còn có mấy cái hàng xóm, các nàng nguyên bản đều là tín Phật, đối huyền thiên quan cũng không cảm thấy hứng thú, càng sẽ không bước vào đạo quan một bước. Tuy rằng này nửa năm qua huyền thiên quan thanh danh càng lúc càng lớn, thậm chí có ngoại thị người riêng chạy tới dâng hương cầu phù, nhưng này đó ở các nàng xem ra đều là hư danh, các nàng thường đi kia tòa quan âm miếu cũng là thanh danh bên ngoài. xin xâm hỏi quẻ phi thường chuẩn có rất nhiều khách hành hương tới cửa niên đại cũng so huyền thiên quan xa xăm càng đáng giá tín nhiệm Thẳng đến chính mắt thấy hàng xóm ra này hai tháng phát sinh một loạt sự tình sau các nàng ý tưởng mới xuất hiện dao động bắt đầu bán tín bán nghi mà hỏi thăm huyền thiên quan này sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai like huyền thiên quan bữa chú như vậy thần cái này các nàng ngồi không yên biết được hàng xóm hôm nay sẽ đến trong quan lễ tạ thần liền đều theo lại đây tưởng mua mấy cái bữa chú tuệ trí đại sư Ta cháu gái lập tức muốn thi đại học, ta tưởng cho nàng cầu cái tăng lên học tập thành tích phụ. Tuệ trí đại sư, nhà ta tôn tử muốn đi tham gia quân ngũ, ta tưởng cho hắn cầu cái bùa bình an. Tuệ trí đại sư, ta nhi tử năm nay công tác không thuận, tưởng cầu cái đổi vật phụ. Tuệ trí đại sư, các nàng mồm năm miệng mười mà nói, tuệ trí nhất nhất hiểu biết sau nhàn nhạt mà tỏ vẻ không thành vấn đề. Xoay người đến ngăn tủ biên tìm một vòng, mở ra trong đó tam cách ngăn kéo sờ soạng mấy cái bùa chú ra tới, phân biệt phát cho các nàng. Lấy về đi bên người mang theo liền hảo, thống nhất dưới 800 một quả. lão phụ nhân nhóm xôi nổi bỏ tiền cho hắn, 800 khối lấy ra tới mắt cũng không chấp cái nào. Này đó Lao nhân rất kỳ quái, ăn mặc một mạc ngày thường tiêu dùng cũng phi thường tiết kiệm, nhưng một khi là cùng mê tin có quan hệ đồ vật đào khởi tiền tới liền không chút nào nương tay. Tuệ trí thu tiền, đưa lão phụ nhân nhóm rời đi, xoay người đi hậu viện. thậm như như đem cửa hàng giao cho mạch mạch coi chừng, bản thân dẫn theo ấm nước đến trong viện chăm sóc cây xanh. Hoa non nhóm đã trải qua lặn lội đường xa khuôn vác đều có điểm héo héo nhì, lá cây cùng cánh hoa khuyết thiếu hơi nước dễ chịu, khô quắc mà gục xuống xuống dưới. Nàng tỉ mỉ mà vì mỗi một gốc cây hoa non dễ cây phiến lá phun thượng tinh lọc quá nước giếng, đây là cái tinh tế sống, lại còn có không thể mượn người khác tay, cần thiết chính mình tự mình tới hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất. Một vòng tưới xuống dưới đến tiêu phí cá biệt giờ công phu. Một người tuổi trẻ tiểu đạo sĩ đi theo nàng phía sau nhìn trong chốc lát, trần trờ mà đưa ra kiến nghị. Thẩm quan chủ, hiện tại thái dương như vậy phơi, tưới nước sẽ đem thực vật nhiệt chết đi. Mặt trời lên cao, lại qua một lát chính là chính ngọ, là ngày nhất thịnh thời điểm. Thẩm như như tiếp tục cấp phiến lá phun nước, không đáng ngại, ta thân thủ chăm sóc, tuyệt đối sẽ không chết. Nàng cấp cây cối tưới nước đồng thời linh lực cũng sẽ đi theo thấm vào đến cây cối nội, đối chúng nó chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tiểu đạo sĩ thấy nàng thập phần chắc chắn bộ dáng liền không lại quên, lại đi theo nhìn một lát, nói, thẩm quan chủ. Ta giúp ngài chia sẻ đi, hai người mau một ít. Thầm như như lắt đầu, này đó cây cối ngày mai liền phải kéo đi di tải, cần thiết ta thân thủ chăm sóc. Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, không nói nữa. Tuệ trí lại đây khi nhìn đến tiểu đạo sĩ sửng sốt một chút, Linh Khê, ngươi như thế nào không đi cách vách hỗ trợ. Tiểu đạo sĩ lập tức hướng hắn không lưng đại bài bái, Chiêm hạc đại sư nói ta tuổi còn nhỏ, không thể giúp gấp cái gì, không chịu làm ta đi vào. Đạo quan xây dựng thêm công tác còn tại tiến hành chung. Vì không quấy nhiều du khách cùng chung quanh cư dân, cách vách riêng vây quanh thi công tường, các đạo hữu đều biết đây là tự cấp bọn họ kiến ký túc xá cùng tân nhà ăn, rảnh rỗi thời điểm liền sẽ qua đi hỗ trợ, bởi vậy tiến độ phi thường mau, hiện tại đã hoàn thành hơn phân nửa. Tuệ trí vô vô tiểu đạo sĩ đầu, đem hắn búi tóc sửa sang lại, vậy ngươi liền đi đại điện đọc sách, hảo hảo dụng công, đừng quên trở về tham gia cuối kỳ khảo. Tiểu đạo sĩ cúi đầu, sư, tuệ trí đại sư, ta không nghĩ đi học, về sau liền lưu lại nơi này chuyên tâm học đạo. thậm Như như quay đầu lại nhìn tiểu đạo sĩ liếc mắt một cái, hắn là trong quan trước mắt tuổi nhỏ nhất đạo sĩ, mới vừa mãn 14, so Triệu Hàng nhất còn nhỏ, xác thật vẫn là cái hài tử. Nhưng là từ nhỏ ở Tam Thanh cung lớn lên hài tử rốt cuộc cùng bình thường hài tử không quá giống nhau, cho dù tới rồi phản nghịch kỳ, cũng phá lệ bất đồng. Khác nam hài tử tuổi này trốn học là vì lên mạng chơi game, hắn trốn học là vì theo đuổi lý học, thậm chí từ thành phố B đuổi tới Mộ Nguyên trấn tới. Linh Khê vừa tới thời điểm thẩm như như là không chuẩn bị thu lưu hắn, gọi điện thoại cấp thành phố Tam Thanh Cung làm người tới đón, kết quả bên kia lại nói đã cấp Linh Khê thỉnh nghỉ dài hạn, cuối kỳ khảo nhớ rõ trở về tham gia là được, còn nhắc nhở nàng đừng quên cấp Linh Khê đăng ký quài đan. Nàng không có biện pháp, đành phải đem người cấp để lại. Đạo môn người, đại khái đều như vậy tùy tính đi. Linh Khê, ta xem ngươi rất có linh khí, nếu không ta thu ngươi nhập môn hạ thế nào? Thẩm như như thuận miệng hỏi câu. Linh khê ngây người một chút, có điểm hoảng loạn mà nhìn tuệ trí liếc mắt một cái, nhéo tay nói lắp mà nói, à, ta vừa mới tới không bao lâu. Phía trước còn bài thật nhiều tiền bối, không, không hào đi. Tuệ trí vô vô bở vai của hắn, đừng khẩn trương, quan chủ nguyện ý thu ngươi thuyết minh ngươi tư chất hảo, người khác cầu đều cầu không được, ngươi còn do dự cái gì. Linh khê khổ ba ba mà nhăn lại cả khuôn mặt, chính là, thầm như như chỉ là nhất thời hứng khởi tùy tiện hỏi hỏi, có thể thu cái tuổi còn nhỏ đệ tử rất không tồi. Từ nhỏ bắt đầu học rốt cuộc sẽ vững chắc một ít. Bất quá thấy hắn như vậy khó xử, nàng theo bản năng nhìn Tuệ Trí liếc mắt một cái, xua xua tay nói, không quan hệ, ta nói giỡn nói nói mà thôi, chuyện này vẫn là đến tổ sư ra đồng ý mới được. Linh Khê không hiểu đến che giấu cảm xúc, như được đại xá dường như thở phào nhẹ nhóm chạy đại điện đọc sách đi. Tuệ Trí sách một tiếng, nói, đứa nhỏ này đầu góc chuyển bất quá cong Thầm như như vẻ mặt bình tĩnh mà tiếp tục tới hoa, Tuệ Trí, Linh Khê là người đổ đệ đi. Người trước kia ở thành phố Bê Tam Thanh Cung đãi quá đúng hay không? Linh khê đứa nhỏ này rất nhiều lần thiếu chút nữa hô lên sư phụ hai tự, nàng ở một bên nghe đều thế hắn sốt ruột. Tuệ trí có điểm kinh ngạc, nha, quan chủ, ngài rốt cuộc phát hiện. Phần 49 Thầm như như Cái gì kêu rốt cuộc phát hiện? Nàng chỉ là vẫn luôn không vạch trần mà thôi nha. Tuệ trí vẻ mặt thành khẩn mà giải thích, mỗi lần có tân đạo quan đăng ký sau, nói hiệp đều sẽ phái người đi xuống quan sát. Nhìn xem có hay không hạt giống tốt, một khi phát hiện huyền môn đệ tử liền sẽ đăng báo, thu nhận sử dụng đến đặc biệt ban. Kỳ thật ta đã sớm tưởng đem chuyện này nói cho ngài, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Thậm như như nghe vào nửa câu đầu, nửa câu sau coi như hắn ở đành dám. nàng bừng tỉnh gật gật đầu, cho nên đặc biệt ban sở dĩ sẽ cho ta phát thư mời, là bởi vì ngươi đem ta đăng báo. Nàng phía trước còn vẫn luôn tưởng bách lý vô thù đem chính mình tình huống cùng đặc biệt ban phản ứng, không nghĩ tới là cư nhiên là tuệ trí làm Tuệ trí như cũ thành khẩn mặt, là ta đang báo, đây là nói hiệp quy củ, ta không có biện pháp cần thiết ấn quy củ làm việc, còn thỉnh quan chủ thông cảm. Thậm như như đảo không phải đặc biệt để ý chuyện này, nàng nghĩ tới một khác sự kiện, ngươi nói mỗi lần có đạo quan đăng ký, nói hiệp đều sẽ phái người đi xuống quan sát. kia nói hiệp hẳn là đối đại bộ phận đạo sĩ đều thực hiểu biết lạc. Ngươi có biện pháp nào không thay ta cha một cha liên đại nhân. Tuệ trí thấy nàng không truy cứu chính mình giấu giếm thân phận vấn đề, tự giác đồng ý chuyện này. Ta có thể nhờ người hỗ trợ cha một cha, bất quá liên đại nhân chỉ là danh hiệu, cha lên tương đối khó khăn, khả năng muốn một đoạn thời gian. Không quan hệ, không nội. Tuệ trí lập tức đi liên hệ lão bằng hữu làm việc, thậm như như tiếp tục tới nàng thủy. Tới quá đệ nhất vòng lúc sau, kế tiếp môi cách tam giờ sau lại tới một lần là được. Ba lần tới xuống dưới, nguyên bản huệ và hiệu sịu hoa non nhóm tất cả đều tinh thần tỏa sáng, sinh cơ bừng bừng. Ba ngày sau. Lý Mạnh Huy mang theo số lượng tiểu xe tải cùng hơn 20 cái công nhân tới đem tinh thần phân chấn hoa non tái đi, chỉ còn lại có cây giống nhóm tiếp tục tiếp thu linh lực tầm bổ. Lúc chẳng vắng, thậm như như mang theo tợ lạc tiệp bao tay đại ở trong sân thế cây giống tu trì. Từ Dẫn Chu ngồi ở một bên ghế đá trên có khắc đồ vật, hắn đã có hảo một đoạn thời gian không đương nàng mặt khắc quá đồ vật, nàng có điểm tò mò, bất thời giờ ngắm vài lần. Từ Đại xoay Ca, ngươi ở khắc cái gì? Từ Dẫn Chu dơ lên miết ở đầu ngón tay xanh biết ngọc thạch. Nửa thanh đầu ngón tay lớn nhỏ, chân nhắn trên mặt có khắc vài đạo đường cong, đùa bình an Nàng thương họa đùa chú trí nhất, mỗi một cây đường cong hắn đều nhớ rất rõ ràng Đùa bình an Thậm như như có điểm ngoại ý muốn, nàng còn tưởng rằng là khắc cho chính mình đâu Ngươi muốn tặng cho ai, không bằng ta họa một quả cho ngươi, hiệu quả càng tốt Từ dẫn chu hơi hơi cong một chút khỏe môi, túi đầu tiếp tục khắc Gió đêm trung hắn trêu gẻo nói nhu nhu mà phiêu tiến nàng lỗ thai Bắt ngươi làm gì đó tặng cho ngươi ta danh phận sợ là khó giữ được. Huyền Thiên Quan người thường lấy danh phận đây là nói giỡn, nghe được nhiều chính hắn ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy chơi ghẹo. Ai nha, nguyên lai like chính là cho nàng chuẩn bị. thậm Như Như trong lòng một nhạc đang muốn mở miệng đùa giỡn vài câu, linh khê tung ta tung tăng mà từ trước viện chạy tới. Thẩm quan chủ, có người tìm ngài. Têu Lưu Tuyền, hắn nói Tây Mục cha mẹ cũng tới, muốn giáp mặt hướng ngài nói lời cảm tạ. Tây Mục là hạt rẻ tên thật, thầm Như Như ngẩn ra một hồi mới nhớ tới, là bọn họ a. Chương 77. thậm như như nhìn thấy hạt rẻ cha mẹ thời điểm trong lòng cảm thấy vạn phần cảm khái. Hai vị trưởng đối đều là người làm công tác văn hóa, hình tượng khí chất đều dai, mơ hồ còn có thể nhìn ra tuổi trẻ khi phong mạo. Chẳng qua nhị lao tinh khí thần xa không bằng bạn cùng lứa tuổi, nhìn so thực tế tuổi già mua ít nhất mười mấy tuổi. Nói vậy này ba năm tới vì tìm kiếm nhi tử tung tích cùng sự tình chân tướng buôn trước chạy sau, thể sắc và tinh thần đều đã chịu thật lớn tra tấn. Lưu tuyển canh giữ ở hai vị lão nhân bên người, nhìn thấy thẩm như như xuất hiện lập tức bước đi lại đây chào hỏi, hắn biểu tình kích động, hốc mắt phiếm hồng, trong ánh mắt biểu lộ bi thương cùng vui sướng, hai loại mâu thuẫn cảm xúc nhũ tạp ở bên nhau, liền người đứng xem đều không tự chủ được đã chịu cảm nhiễm. Thẩm tiểu thư ngài hảo, ta là Tây Mục Lao sư học sinh, hai vị này là Lao sư thân nhân. Hắn tỏ vẻ bọn họ thấy được trên mạng truyền lưu video, sau đó từ cảnh sát chỗ đó thu hoạch một ít tin tức, biết là thẩm như như đem hung thủ tìm ra. Mắt thấy án tử sắp trần ai lạc định, các phạm nhân phán quyết lập tức liền phải xuống dưới, bọn họ riêng đuổi tới mộ Nguyên trấn phương hướng nàng nói lời cảm tạ, đồng thời mời nàng cùng nhau đi trước tòa án chờ phán xét, nhân chứng trai nhóm tự thực hậu quả xấu thời khắc. Hướng Ân chứng tự thú video ở trên mạng khiến cho mãnh liệt hưởng ứng, hắn gia đình bối cảnh cùng qua đi đủ loại bất cam hắc lịch sử tất cả đều bị đào ra cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng, tiếp thu các vong hưu thoa mạ cùng chỉ trích. Mà hắn ở video chúng nhắc tới kia mấy cái đồng lứa cũng đều gặp vong hưu thịt người. Ảnh chụp cùng thân phận tin tức toàn vong đều là. Thậm chí có một số lớn vong hưu tự phát tổ chức đến đại học Z vườn trường cửa kéo biểu ngữ thị uy, chỉ trích giáo phương lúc trước không có điều tra rõ sự tình chân tướng, tin vào học sinh lời nói của một bên liền đem một cái vô tội lao sư sa thải, cổ vũ nhân tra học sinh khí thế, thế cho nên bọn họ hành sự càng thêm vô sở kỳ đạn, cho rằng giáo phương đối lao sư chết cũng muốn phụ một nửa trách nhiệm. Bởi vì thị uy người thực sự không ít, trường học bảo an không dám dùng cậy mạnh đem người đuổi đi. vạn nhất khiến cho nhiều người tức giận bị quần đầu liền thảm. Nhưng mà Hảo ngôn khuyên bảo lại vô dụng, các nhân viên an ninh cuối cùng dứt khoát mặc kệ, đem tình huống đăng báo cấp lãnh đạo, hết thể từ lãnh đạo quyết định. Sự tình nào đến như vậy lại trường học đại áp không giới chuyện này, vì đem ác liệt ảnh hưởng giảm bớt đến nhỏ nhất, giáo phương lãnh đạo cuối cùng đứng ra đại biểu trường học viết một phong xin lỗi tin, cũng hứa hẹn sẽ phối hợp cảnh sát hết thể điều tra. còn đem năm đó lén cử báo quá hạt rẻ phẩm hạnh không hợp giáo viên học sinh danh sách đều liệt ra tơi rán ở họp phỉ si ổ bộ thượng. Danh sách người trên đều nhất nhất thu được xử phạt, có bị khuyên lui, có bị xử phạt ghi tội, có bị từ rớt, tóm lại mặc kệ bọn họ về sau đi chỗ nào, chỉ cần không đổi thân phận, hồ sơ thượng vĩnh viễn đều sẽ lưu lại cái này vết nhơ. Ta thật muốn không thông, rõ ràng có chút người lúc trước thực thích lao sư, phản quá mức liền cử báo hắn, nếu không phải này trương danh sách. ta đến bây giờ đều thấy không rõ bọn họ rốt cuộc là người hay quỷ lưu tuyền nói lại bắt đầu nghẹn ngào thẩm tiểu thư ít nhiều ngày chúng ta mới có thể còn sự tình một cái chân tướng đại bạch nếu không lão sư muốn bối cả đời hát qua chờ phán quyết xuống dưới lúc sau thúc thúc a di phải vì lão sư làm một hồi tăng lễ ngài là lão sư ân nhân chúng ta đều hy vọng ngài có thể trình diện đúng vậy thẩm tiểu thư hạt rẻ bằng hưu không nhiều lắm mấy năm nay có thể vươn viện thủ càng là thiếu chi lại thiếu Chúng ta không nghĩ tới trừ bỏ lưu tuyển, còn có ngươi ở yên lặng vì hạt rẻ trả giá, ngươi này phân ân tình chúng ta ghi nhớ trong lòng. Hạt rẻ mẫu thân ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Thầm như như gật gật đầu, nói, a di ngươi yên tâm, lễ tang ta nhất định sẽ đi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, các ngươi đại thật xa tới rồi cũng vất vả, chúng ta tới trước phía sau ngồi một lát đi. Nàng đem người nên đến huyền thiên quan hậu viện nhà ăn, nhà ăn nội không ăn cơm thời điểm bàn ghế đều là thu hồi tới điệp rửa vào một bên. Không gian rộng mở có sofa, có bàn trà, miễn cưỡng có thể đại khách. Linh khê tự giác mà chui vào phòng bếp nấu nước pha trà đi, Thẩm Như Như tiếp đón ba người ngồi xuống. Liên một lát sau, sắc trời đã âm xuống dưới, từ dẫn Chu buông tiểu khắc đao thu hồi Ngọc Thạch, đi theo Thẩm Như Như đoàn người vào nhà ăn, đến rửa cửa sổ lao vị trí ngồi xuống, tiếp tục khắc kia cái còn không có hoàn thành đùa bình an. Hắn bước chân động tác thập phần nhẹ nhàng không phát ra cái gì động tĩnh, nhưng như cũ hấp dẫn lưu tuyển đám người ánh mắt. kia không coi ai ra gì thanh thản tư thái mặc cho ai nhìn đều sẽ theo bản năng đem hắn làm như chủ nhân nơi này. Hạt rẻ mẫu thân nhìn từ dẫn chu hai mắt, nói, thẩm tiểu thư, ngươi tiên sinh là cái phi thường ưu tú người trẻ tuổi. Vô luận nhà ai trưởng bối ra cửa người xem thời điểm tự hồ đều thích trước khen một khen chủ nhân ra, trước kia thẩm như như không hiểu này trong đó môn đạo, hôm nay làm bị khen chủ nhân ra lại nháy mắt lĩnh ngộ tới rồi trong đó hảo diệu, nàng không nhịn xuống nhết miệng cười rộ lên, liên tục xua tay giải thích. chúng ta còn chưa đi đến kia một bước đâu hạt rẻ mẫu thân hiền lành mà nói thích liền sớm một chút định ra không cần kéo lâu lắm cuối cùng bỏ lỡ lưu lại tiết nối. thầm như như gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch hàn huyên vài câu việc nhà bầu không khí tức khắc nhẹ nhàng không ít thầm như như thấy bọn họ cảm xúc không có vừa rồi như vậy trầm thấp liền đem đề tài dần dần dẫn hồi phía trước vấn đề thượng nàng châm trước nói gần nhất trong quan sự tình nhiều không chỉ có ở xây dựng thêm còn tiếp một cái sanh hóa hạng mục ta thật sự phân thân thiếu phương pháp cho nên tòa án thẩm vấn liền không ra tịch bất quá hạt rẻ tang lễ ta nhất định sẽ đi hơn nữa trừ bỏ công tác bận rộn khách quan nguyên nhân nàng chính mình trong lòng cũng là không tình nguyện đi chờ phán xét án này đối với người thường tới nói xác thật tính kết nhưng đối nàng tới nói cũng không có hướng ân chừng cùng mặt khác vài tên học sinh chỉ là ác độc vai hề nàng đối bọn họ như thế nào gieo gió gặt báo chút nào không có hứng thú liên đại nhân mới là nàng kế tiếp muốn tìm kiếm mục tiêu chỉ có tìm được hắn giúp hạt rẻ giải rất chú thuật Chuyện này mới tính thật sự kết thúc. Cho nên nàng hoàn toàn không có đi tham gia chờ phán xét tất yếu, căn bản vô ý nghĩa. Lưu Tuyền không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt, phi thường ngoài ý muốn, bất quá cũng không cưỡng cầu. Ta đây liền ở Lão Sư lễ tang thượng đảng chờ thẩm tiểu thư tới. Chính sự nói thỏa, Lưu Tuyền chuẩn bị mang theo hai vị trưởng bối đi chấn trên khách sạn xuống giường nghỉ ngơi. Thầm như như Lưu bọn họ lại ngồi trong chốc lát, ăn cơm chiều lại đi. Huyền Thiên quan đồ ăn ăn rất ngon. Ngồi ở bên cạnh yên lặng viết bài thi Linh Khê cắm câu miệng, trà cũng thực hảo uống. Hai vị trưởng bối đối huyền thiên quan ấn tượng thực hảo, nơi này hoàn cảnh cùng không khí làm cho bọn họ phi thường thoải mái, hàng năm tích tụ ở ngực hờn rồi đều thông thường không ít. Hai người nghĩ rủ sao sớm như vậy hồi khách sạn cũng không có việc gì, vì thế quyết định lưu lại ăn cơm chiều ngồi trong chốc lát lại đi, lưu Tuyền khó được nhìn thấy hai vị trưởng bối nhẹ nhàng như vậy trạng thái, tâm tình của mình cũng đi theo hảo rất nhiều, liền không nhắc lại hồi khách sạn nghỉ ngơi nói. buổi tối tuệ trí cùng chiêm hạc đều có việc nhi mạch mạch cũng bị kéo trắng đinh bởi vậy nấu cơm trọng trách liền đẻ ở thẩm như như trên người nàng hệ thượng tạp dề chui vào phòng bếp bận việc lưu lại linh khê hỗ trợ chiêu đái ba vị khách nhân hạt rẻ mẫu thân tưởng theo vào đi phụ một chút lưu tuyển vội vàng đem nàng ngăn đón a di ngài ngồi là được ta đi cấp thẩm tiểu thư hỗ trợ lưu tuyển tung ta tung tăng chạy tiến phòng bếp đi từ dẫn chu dương mắt hướng phòng bếp nhìn nhìn trong tay động tác hơi làm tạm rừng Ngay sau đó tiếp tục từng nét bút đi xuống khác Bên kia, Linh Khê chính nghiêm túc Về phía hai vị gia gian mãi mãi Để cử trong quan nước trà Hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử Nhắc tới đồ ăn liền trở nên phá lệ hưng phấn Nơi này nước trà đều là từ tinh lọc Quá nước giếng hướng thao Tinh lọc phù nghe nói qua sao Là trong quan chiêu bài bữa chú trí nhất Mua người nhưng nhiều Hai vợ chồng già cho nhau lướt nhau Nâng chung trà lên uống một ngụm Vừa rồi chỉ lo nói chuyện Vẫn luôn không chạm vào nước trà Thật là có điểm khác Lúc này nước trà đã không nhiệt, chỉ có thành ly một chút dư ôn, trà hương sâu kín thấm nhập hơi thở, lạnh lạnh nước trà lướt qua đầu lưỡi nhũ đầu, theo cổ họng chạy tiến dạ dày, ngọt lành hơi sáp trà vị lưu luyến ở răng gian, liền xoang mũi thở ra khí đều cuốn lấy lá trà hương vị. Thật là hảo trà. Tây lão tiên sinh kinh ngạc cảm thán mà tán một tiếng, hai mắt phụt ra ra đã lâu thần thái, chưa từng uống qua như vậy thuần khiết bích loa xuân, các ngươi lá trà là chỗ nào mua? Không phải là trà. Từ dẫn chu nắm điêu khắc tốt ngọc truy đi tới. Phiên khởi một con sạch sẽ cái ly, mãn thượng nước trà một hơi uống xong, tiếp theo nói, là thủy quan hệ. Linh khê gật gật đầu nói, tình thủy phù tinh lọc quá thủy nhưng hảo uống lên, nấu ăn cũng đặc biệt đồng. Còn có thể lấy tới tới hoa dưỡng vịt dưỡng đến một cái so một cái có linh khí. Hai vợ chồng già nghe được sừng sốt sừng sốt, đạo quan phủ có như vậy thần kỳ. Chủ yếu vẫn là thẩm quan chủ tương đối lợi hại, ngàn dặm mới tìm được một. Thành phố Bê Tam Thanh Cung liền không có như vậy đùa chú. địa phương khác đạo quan cũng không nghe nói qua có như vậy bữa chú linh khê kiêu ngạo mà nói trong cung thật nhiều sư huynh sư đệ đều hâm mộ hắn có thể tới nơi này đâu từ dẫn chu cúi đầu xem hắn ngươi cùng sư phụ ngươi nhưng thật ra càng ngày càng giống Con tuổi nhỏ liền miệng lưới chân chu trò giỏi hơn thầy linh khê chỉ đương hắn ở khen chính mình vui tươi hớn hở ngây ngô cười thật vậy chăng kia thật tốt quá sư phụ nhất định thật cao hứng tây lão tiên sinh trầm mặc một hồi lâu biểu đạt hoang mang bữa chú là thật sự kia thần quỷ cũng là thật sự. Hạt rẻ có thể hay không biến thành quỷ. Từ Dẫn Chu nghĩ đến hạt rẻ kia, Trương Tuyết Trắng Tuyết Trắng chỉ có ba đạo da mặt, thập phần bình tĩnh, đã chết ba năm, hẳn là đã đầu thai. Tây Lão Tiên Sinh. Trong phòng bếp, thầm như như chính ước lượng nổi phiên xào nộn măng lợt thịt. Măng là từ gia nhà cũ giếng trời đào tới, phi thường tươi mới ngon miệng, là huyền thiên quan được hoàn nên nhất thái sắc chi nhất. Lưu Tuyền đứng ở bên cạnh cái ao rửa rau, một bên nói chuyện phiếm nói, thầm tiểu thư. Ngươi cùng Lão sư khi nào nhận thức? Thậm như như thuận miệng nói cái thời gian, khi đó nàng còn ở thành phố B vào đại học, hạt rẻ vừa vận ở thành phố B dạy học, hai người có thể có liên quan cũng không kỳ quái. Lưu tuyển méo đồ ăn ngạnh tẩy đến phi thường cẩn thận, vậy ngươi lại như thế nào phát hiện hướng ân chừng có vấn đề? Kỳ thật ta trước kia cũng hoài nghi quá hắn, nhưng vẫn luôn tìm không thấy chứng cứ, sau lại liền không giải quyết được gì? Nga, ta có ngược hợp nhất phủ A, uống lên nước bùa, bất luận kẻ nào đối hắn vấn đề. hắn nhất định sẽ đúng sự thật trả lời thậm như như đóng hỏa đem đồ ăn trang bàn cũng là trùng hợp ta có cái bằng hữu cùng hắn là đồng học ngẫu nhiên phát hiện lưu tuyền gật gật đầu nguyên lai ngươi vẫn là một vị đại sư thật lợi hại khó trách sẽ phát hiện thậm như như thấy hắn thập phần mất mát bộ dáng nói ngươi cũng rất lợi hại người bình thường không có ngươi như vậy nghị lực kiên trì 3 năm tìm kiếm chân tướng còn đem hạt rẻ cha mẹ đều chiếu cố thực hảo nói đùa lưu tuyền lộ ra chua xót tới cười Kỳ thật lúc trước ta cũng tin trường học nghe đồn, chỉ là sau lại phát hiện lao sư mất tích, nhịn không được tìm được thúc thúc gà gì dò hỏi, lúc này mới minh bạch là ta hiểu lầm. Mấy năm nay ta vẫn luôn tưởng, nếu năm đó ta có thể đứng ra tới giúp Lão sư nói nói mấy câu, có thể hay không có không giống nhau kết cục. Có lẽ chính là bởi vì lòng ma ngày nấy, cho nên ta mới vẫn luôn kiên trì tìm kiếm chân tướng. Ai, vậy ngươi có tìm được cái gì sao? Thẩm như như bỗng nhiên ngẩng đầu xem hắn. có hay không nghe qua một cái kêu liên đại nhân ra hỏa đề tài bỗng nhiên xuất hiện không thể hiểu được nhảy lên lưu tuyển sửng sốt một chút liên đại nhân là thành phố b cái kia thần côn sao nga ngượng ngùng thẩm tiểu thư ta không có kỳ thị các ngươi đạo giáo ý tứ thật đúng là nghe qua thẩm như như buông cái sẻng, đúng vậy ngươi biết hắn hiện tại ở đâu cái này ta không được rõ lắm lưu tuyển nhữ như mày chủ yếu là ta mẹ đặc biệt tin hắn trước kia thường xuyên đi hắn chỗ đó hỏi linh Hắn rời đi thành phố B rất lâu rồi, nghe nói trước kia là thành phố B Tam Thanh Cung đạo sĩ, sau lại hoàn tục chính mình ra tới làm một mình. Thành phố B Tam Thanh Cung, hoàn tục, thậm như như búng tay một cái, cuối cùng có manh mối. Chương 78 Có lưu tuyển cung cấp tân manh mối, tìm kiếm đến liên đại nhân khả năng tính liền đại đại đề cao, thậm như như tức khắc tâm tình rất tốt. Mở tiệc ăn cơm thời điểm, Tây Lão tiên sinh cùng Tây Thái Thái bỗng nhiên đưa ra muốn vì hạt rẻ lập cái cầu phúc bài. Linh Khê nói trong quan có thể vì người chết lập cầu phúc bài, phù hộ hắn kiếp sau bình an khang thuận, chúng ta tưởng cấp hạt rẻ cũng lập một cái. Lưu Tuyền phi thường ngoài ý muốn, thúc thúc ca gì, các ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến lập cầu phúc bài. Tây Thái Thái nói, người già rồi, bắt đầu tin tưởng trên đời này có lẽ thật sự có quỷ thần tồn tại, hơn nữa huyền thiên quan đùa chú thực linh nghiệm đâu. Hạt rẻ qua đời lâu như vậy vẫn luôn cô lẻ loi liền cái phần mộ đều không có. Cho hắn lập cái cầu phúc bài hy vọng vô lượng tổ sư có thể phù hộ hắn về sau nhật tử thuận thuận lợi lợi. Lưu Tuyền giật giật ngôi, tưởng nói đây là đạo quan kiếm tiền siếp mà thôi, nhưng ngược lại nghĩ đến bọn họ hiện tại liền đại ở đạo quan, hơn nữa thẩm như như vừa rồi ở phòng bếp còn lời thề son sắt nói qua nàng là dùng đùa chú làm hướng ân trừng không đánh đã khai, giật đến cổ họng nói đành phải lại nuốt trở vào, như vậy cũng hảo. Cầu phúc bài là đạo quan Trung Phi thường thường thấy một loại tích phúc thủ đoạn, Chỉ cần ở trong quan vì cầu phúc đối tượng lập một cái thẻ bài, mỗi ngày bảo trì ba nén hương không ngừng, liên tục đến ba năm kỳ mãn mới thôi. Mà cầu phúc đối tượng bất đồng, sở lập thẻ bài cũng không giống nhau. Vì người sống lập thẻ bài kêu dương bài, vì người chết lập kêu âm bài. Huyền thiên quan mở ra đến nay còn không có khách hành hương lập được âm bài, chính điện mặt sau cầu phúc thất tuy rằng thường xuyên có người thăm, nhưng nhiều là tới vì chính mình hoặc người nhà lập phúc thọ bài, thuộc về dương bài, âm bài kêu một liệt vị trí trống rỗng. tuy rằng câu phúc bài thực tế hiệu quả có chút ít còn hơn không nhưng cũng xem như đối tồn tại người một loại tâm lý an ủi thậm như như phi thường lý giải nàng lấy ra hoàng lịch phiên thiên trong lòng tính nhẩm trong chốc lát nói ngày kia buổi sáng chín giờ nhật tử canh giờ đều không tồi thích hợp lập tâm bài đến lúc đó ngài nhị vị lại đến một chuyến là được hiện tại ăn cơm trước buổi tối tám giờ qua đi lưu tuyền mang theo tây lão tiên sinh cùng tây thái thái rời đi huyền thiên quan đi khách sạn dàn xếp thậm như như đem người tiến đi hồi nhà ăn tìm được linh khê linh khê các ngươi thành phố b tam thanh cung xuất ra đạo sĩ hoàn tục nhiều hay không linh khê từ tác nghiệp chung lần đầu a ta chưa từng nghe nói qua trong cung có người hoàn tục nha tam thanh cung xuất ra ngạch cửa rất cao hai ba năm mới có thể tiến vào một cái thật vất vả tiến vào sao có thể lại lui ra ngoài thậm như như mày hơi hơi giơ lên vậy ngươi như thế nào đi theo tuệ trí một khối chạy ta nơi này tới không sợ về sau không thể quay về linh khê nâng lên cằm, đặc biệt đắc ý sư phụ rất lợi hại Tam thanh cung sư bá thường thường đều hắn trở về, lần này làm ta lại đây chính là muốn cho ta đem sư phụ khuyên trở về, bất quá ta cảm thấy chỉ cần có sư phụ ở, nơi nào đều giống nhau, hơn nữa nơi này đồ ăn như vậy ngon miệng, không khí cũng đặc biệt hảo, lại không cần đi học, so trở về hạnh phúc nhiều lạc. Tiểu tử thúi nguyên lai là bị phái tới thọc gậy bánh xe, dễ dàng như vậy đã bị xối rụng, không biết ngươi sư bá có thể hay không khí hộp máu, Thậm như như trầm ngâm khấu khấu bàn trà, đem để tài sản trở về. Ngươi ở Tam Thanh Cung nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua người khác hoàn tụ Kia có hay không hình người sư phụ ngươi như vậy, đi địa phương khác vẫn luôn không trở về Có A, Linh Dung Sư Huynh cùng Tuệ Viễn Sư Thúc, bọn họ đi thành phố S Tam Thanh Cung Linh Khê hồi ước nói, giống như có 4-5 năm, vẫn luôn chưa thấy qua Nghe nói Linh Dung Sư Huynh bị thành phố S Tam Thanh Cung huyền môn đệ tử nhìn chúng thu vào môn hạ đâu Nhưng lợi hại, bất quá ta cảm thấy vẫn là thẩm quan chủ ngươi lợi hại hơn nhìn dáng vẻ ở linh khê đây là hỏi không ra có giá trị tin tức thầm như như vô vô hán đầu hảo ngươi tiếp tục làm bài tập tranh thủ cuối kỳ khảo cái hảo thành tích nghỉ hè lại đến huyền thiên quan chơi đuổi rồi linh khê trở về học tập thầm như như đi đến bên cửa sổ ở từ dẫn chu đối diện ngồi xuống nhìn thấy trong tay hắn có khắc ngọc đổi thành một quả vàng nhạt đùa bình an khắc hảo từ dẫn chu ngừng tay động tác lấy ra phỉ thúy bùa bình an đưa cho nàng đỉnh đầu không có thích hợp dây thừng chờ ta buổi tối trở về biên một tây." ngày mai mang cho ngươi nửa thanh ngón trỏ dài ngắn hình chữ nhật phỉ thúy độ dây ước chừng 2 mm không đến tinh ánh dịch thấu ngọc thạch trên người khác lại đơn giản đặc biệt bừa chú đường cong ngọc thạch trung từng đạo thúy sắc vừa lúc cùng bừa chú tôn nhau lên thành thú thầm như như méo lạnh lẽo phỉ thúy mặt trang sức cẩn thận đánh giá phát ra cảm thán thật xinh đẹp nhà ta chu chu thật sự quá tâm linh thủ xảo liền dây từng đều xe biên một kích động liền ngầm cùng vương tây nhã nói chuyện phiếm khi dùng bạn trai nít làm đều nhảy ra tới Ngày thường hai người nói chuyện phiếm trừ bỏ công tác, học tập ở ngoài nhất thường liêu chính là cảm tình vấn đề. Mỗi lần Vương Tây Nhã vừa hỏi, nàng liền không tự giác mở ra huyễn bạn trai hình thức, mở miệng ngậm miệng nhà ta chu chu bờ lạ bờ lạ. Đối này, Vương Tây Nhã đã nhiều lần tỏ vẻ tay ngứa muốn đánh người. Nàng cũng không có biện pháp, có cái thẩm mỹ tại tuyến hơn nữa am hiểu giờ y y trang sức bạn trai, thật sự là quá hạnh phúc. Ân biết một chút. Từ dẫn chu bình tĩnh mà lên tiếng, phảng phất không hề phát hiện. tiếp tục vùi đầu khắc kia cái vàng nhạt ngọc thạch thập phần trầm ổn bộ dáng nhưng mà trong mắt hơi lóe quang mang cùng cả buổi không có thể ấn đi xuống tiểu khắc đao bại lộ hắn nội tâm chân thật cảm xúc Thậm như như thu hồi bùa bình an mặt trang sức đôi tay chống cằm ý cười doanh doanh mà nhìn hắn linh tú sạch sẽ bộ dáng đơn thuần lại động lòng người nói ra nói lại hoàn toàn là một loại khác phong cách nghiêm túc công tác nam nhân quả nhiên là xoáy nhất trắng ra lại thổ vị từ dẫn chu rốt cuộc không chống đỡ bình tĩnh mặt đỡ chán nhẹ giọng nở nụ cười như như Ngươi như vậy ta rất khó tập trung lực chú ý. A, ta đây đi phòng bếp thu thập chén đũa. Ngươi tiếp tục. Thậm như như đứng dậy phải đi. Từ dẫn chu một phen giữ chặt nàng, từ từ, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Nàng đã thói quen hắn ngẫu nhiên đụng vào, sẽ không bị đột nhiên dán lên tới âm hàn hơi thở dọa đến. Nàng ngồi trở lại vị trí thượng. Chuyện gì? Lưu Tuyền có vấn đề. Từ dẫn chu buông ra tay, trên người hắn có tử khí. Tử khí là đem chết chưa chết nhân thân thượng mới có một loại đặc thù khí vị. Nhất thường xuất hiện ở lâu bệnh người trên người, tỉ như các loại ung thư thời kỳ cuối người bệnh, các loại mạn tính bệnh tật thời kỳ cuối người bệnh. Lưu tuyển thoạt nhìn khí sắc thực hảo, lại thân cao thể tráng, một chút cũng không giống người sắp chết, trên người như thế nào sẽ có tử khí. Thầm như như cảm thấy thập phần ngạc nhiên, có thể hay không nhìn lầm rồi. Tây Lão tiên sinh bọn họ trên người có sao? Từ Dẫn Chu khẳng định nói là tử khí không sai, liền hắn một người trên người có, hơn nữa phi thường nồng đậm, cơ hồ cùng người chết vô dị. Hắn hẳn là đã chết quá một lần. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc trải qua quá cái gì, trước mắt thoạt nhìn cũng không có ác ý, nhưng ngươi vẫn là chú ý điểm, lưu tâm cẩn thận. Người một khi nổi điên, so quỷ còn khó chơi. Chết quá một lần, cái này cách nói làm thẩm như như cả người không khỏe, người chẳng lẽ có thể chết mà sống lại sao, kia thế giới chẳng phải là liền lộn xộn? Ta sẽ chú ý. Nàng nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Hai ngày sau sáng sớm. Lưu tuyển cùng Tây Lão tiên sinh vợ chồng lại lần nữa đi vào huyền thiên quan, chuẩn bị vì hạt rẻ lập cầu phúc bài. Chuyện này thẩm như như hôm trước phát tin tức cùng hạt rẻ đề ra một lần, hạt rẻ chỉ là hướng nàng biểu đạt lòng biết ơn, còn lại cái gì cũng chưa nói. Nàng phi thường lý giải hạt rẻ cử động, sinh thời bị hại đến như vậy thảm, liền toàn thây đều không dư thừa, sau khi chết lại thành không mặt mũi quái vật, từng ngày chịu tra tấn, đổi thanh nàng, cũng không nghĩ làm thân nhân nhìn đến chính mình bộ dáng kia. Đau da uy không bản ở dê đau ngàn nở, không bằng làm cho bọn họ đương chính mình hoàn toàn không tồn tại càng dứt khoát. Sáng sớm Huyền Thiên Quan tiền viện ra ra vào vào khách hành hương nối liền không dứt, các đạo sĩ ở chính điện nội làm sương khóa, khách hành hương nhóm thập phần tự giác ở cửa xếp hàng chờ đợi, từng cái tay chân nhẹ nhàng trên mặt đất hương, hoặc là ngồi xuống bằng thính, tận lực tránh cho phát ra tạp âm quấy nhiễu đến đại sư nhóm. Tây lão tiên sinh vợ chồng hai lúc này mới kiến thức đến Huyền Thiên Quan nhân khí, đồng thời đối cầu phúc bài cũng càng tin vài phần. Thẩm Như Như đem bọn họ mang đi gặp Chiêm Hạc, lập bài chuyện này là từ Chiêm Hạc phụ trách. Nàng phía trước đã cùng hắn trò hỏi qua, đồ vật đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Vợ chồng hai tiền trả xác nhận sau, Chiêm Hạc lãnh bọn họ đi cầu phúc thất, lưu lại Lưu Tuyền một mình cùng Thẩm Như Như Đại ở văn phòng. Hắn ở trong phòng khắp nơi đánh giá, một bên tìm đề tài nói, Thẩm tiểu thư, Huyền Thiên quan tuy rằng không lớn, hương khói nhưng thật ra thật sự thịnh, ta xem thành phố B rất nhiều lộng lẫy đều không bằng ngươi nơi này. Thầm như như không giấu vết mà quan sát hắn nhất cử nhất động, huyền thiên quan hoàn cảnh cũng thực hảo. Cách vách tân sân đã mau tu sửa hoàn thành, qua không bao lâu quy mô liền sẽ mở rộng gấp hai, Phải không? Kia thật là hỷ sự, ta có thể nơi nơi đi dạo sao? Lưu tuyên hỏi. Thậm như như gật đầu, đương nhiên có thể, ta mang ngươi dạo một vòng. Hai người đi ở trong viện, tùy ý có thể thấy được cây xanh thành bóng dâm, sáng sớm Thái dương chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây chiếu vào mặt đất. chiếu vào hai người trên người thầm như Như vẫn luôn lưu ý lưu tuyển tình huống hắn hết thể biểu hiện đều thực bình thường đối mặt ánh mặt trời cũng không chút nào sợ hãi hai người đi đến kính hoa duyên cửa hàng mạch mạch đã khai cửa hàng ngồi ở quầy sau luyện tập bùa chú giàn trồng hoa biên đứng ba bốn khách nhân đang ở chọn lựa hợp tâm ý buồn hoa lưu tuyển đối cây xanh cũng không cảm thấy hứng thú thoáng nhìn một vòng liền ra cửa tiếp tục dạo sân thẩm tiểu thư huyền thiên quan thật sự rất coi trọng xanh hóa Là ta chứng kiến quá đạo quan miếu thở trung sanh hóa tỷ trọng tối cao. Thậm như như cười một cái, cây xanh nhiều không khí hảo a, hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Đúng rồi, nói đến cái này, ta xem ngươi hôm nay khí sắc giống như không tốt lắm, hai ngày này không nghỉ ngơi tốt sao. Lưu tuyển đôi tay chống nảnh văn mèo, nói, là có điểm nhận giường, đêm nay về nhà ngủ một giấc liền hảo. Hai người câu được câu không biên liêu biên dạo, nửa giờ sau, tây lão tiên sinh vợ chồng hai ra tới. Nhìn theo ba người rời đi, thầm như như lâm vào trầm tư, lưu Tuyền biểu hiện thật sự quá bình thường, hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình trên người xảy ra vấn đề. Hướng ân trừng án kiện tiến vào trung thẩm tin tức nhanh chóng truyền khai, ở hàng tỷ vong hữu chú ý hạ, tòa án thẩm vẫn thuận lợi tiến hành. Hướng ân trừng bị phán xử tử hình, hắn vài tên đồng loa căn cứ hành vi phạm tội nặng nhẹ phân biệt bị phán 10 năm đến không hẹn không chỉnh, đến tận đây, này có cán tử rốt cuộc rơi xuống màn che. Duy đọc sau lương vị kia liên đại nhân như cũ không có thể tìm ra. Cùng lúc đó, thầm như như đang ở trong viện vội vàng di trồng cây mầm. Xanh hóa hạng mục đã hoàn thành 50%, hoa non cùng thảm cọt đều làm cho không sai biệt lắm, liền dư lại cây giống còn không có loại. Lý Mạnh Huy chỉ huy nhân viên công tác hỗ trợ đem cây giống liền căn đảo ra dọn đến xe tải thượng, từng cây liên tiếp không ngừng mà từ huyền thiên quan vận chuyển đi ra ngoài. Thầm đại sư, ngài dưỡng cây giống chính là không giống nhau, này tài đi xuống không bao lâu. căn cư nhiên chất đến sâu như vậy." Lý Mạnh Huy cười nói, "Thượng Chu gieo đi hoa non, hiện tại đều thực tinh thần, lại xinh đẹp hương vị lại hương." Chương 79. Lý Mạnh Huy chỉ huy nhân viên công tác đem cây giống đều lôi đi sau, chạy tới chính điện cấp vô lượng tổ sư dân hương xin lỗi, "Thực xin lỗi a tổ sư gia, động tĩnh lớn như vậy xảo đến ngài lão nhân ra, ngài lão đừng nóng giận, chúng ta cây giống không giống bình thường, loại đi ra ngoài là có thể làm càng nhiều người nhìn thấy, về sau không lo không ai mua." đây đều là cho ngài kiếm tiền nhang đèn đâu Quỳ gối thần tượng trước một bên bái một bên thì thầm vài phút lý mạnh huy lúc này mới an tâm rời đi ngắn ngủn một tháng thời gian mộ nguyên trấn sanh hóa đã rực rỡ hẳn lên trên đường cái tùy ý có thể thấy được sinh cơ bừng bừng thực vật xanh tân tài cây giống cũng phi thường tinh thần thân cây thô tráng tán cây rậm rạp núi thành một mảnh phiến râm mát bóng râm, mãn nhãn tươi mới lục ý cùng tràn ngập ở trong không khí thiên nhiên hơi thở làm người từ trong ra ngoài mà cảm thấy thoải mái Lúc chẳng vạng, mộ nguyên chấn các nơi đầu đường thượng người đi đường dần dần nhiều lên, có tan học về nhà học sinh, có mới vừa tan tầm đi làm tộc còn có ra cửa mua đồ ăn chuẩn bị nấu cơm láo nhân ra. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng mà bị phụ cận tân tải cây xanh hấp dẫn qua đi. Mụ mụ, những cái đó hoa thật xinh đẹp a, cư nhiên sẽ sáng lên ai. Một cái bối thư bao tiểu nữ hải chỉ vào bên cạnh buồn hoa hoa lay đơn, ta có thể trích một đóa mang về sao? Nữ hải tử mụ mụ nhìn kỹ xem. không phát hiện có sáng lên đóa hoa, nàng chỉ đương tiểu nữ hải là quá thích đóa hoa mới nói như vậy, lắc đầu cự tuyệt nói, không được nga, tiểu hoa đóa cũng có sinh mệnh, gỡ xuống xe đau. ngươi thích nói, có thể mỗi ngày lại đây xem nó. vậy được rồi. tiểu nữ hải lưu luyến không rời mà đi theo mụ mụ đi rồi, đóa hoa ở gió đêm trung nhẹ nhàng đông đưa, cánh hoa cùng phiến lá thượng lập loẹt như có như không nhàn nhạt ánh huỳnh quang, đó là linh lực tẩm bổ qua đi ngoại giật biểu hiện, không nhìn kỹ căn bản vô pháp phát hiện. vào đêm sau 10 năm như một ngày mỗi ngày tất đến công viên nhảy quảng trường vũ lao thái thái nhóm phá lệ thay đổi cái địa điểm các nàng ở lối đi bộ biên chiếm cứ một mảnh rộng mở bình thản đất trống đất trống quanh thân xanh hóa đều là tân đổi liên quan này một mảnh khu vực không khí đều phá lệ tươi mát lao thái thái nhóm đều cảm thấy hô hấp nơi này không khí khiêu vũ sức lực đều so ngày thường đủ cùng loại tình huống phát sinh ở Ngộ nguyên chấn mỗi cái góc liền chim nhỏ cùng lưu lạc miêu nhóm đều càng thích tụ tập ở may lại quá vành đai xanh trung quanh Tân xanh hóa đạt được chấn trên cư dân nhất trí khen ngợi, Phật thủ nhóm co ở trên mạng ngộ nguyên chấn du lịch bút ký cũng dần dần xuất hiện về hoàn cảnh cùng xanh hóa miêu tả cùng ảnh chụp, không ít người tỏ vẻ nơi này phi thường nghi cư, giá hàng thấp, sinh hoạt tiết tấu trưởng, hoàn cảnh tốt, thích hợp dưỡng lão. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngộ Nguyên trấn hấp dẫn vô số hướng tới tiểu thành trấn sinh hoạt văn nghệ thanh niên, một đám lại một đám tuổi trẻ du khách bắt đầu hướng nơi này chạy, kéo bản địa du lịch tương quan ngành sản xuất bay nhanh phát triển. May lại vành đai xanh tới lộ rõ hiệu quả khiến cho mặt trên chú ý, lãnh đạo nhóm trải qua thận trọng nghiên cứu thương thảo sau, không chỉ có mạnh mẽ khen thưởng phụ trách này hạng mục công ty, lại còn có cấp kính hoa duyên ban phát một cái phía chính phủ chỉ định cây xanh bán điểm giấy chứng nhận, tỏ vẻ về sau phía chính phủ yêu cầu cây xanh đều sẽ từ nàng nơi này mua. Thậm như như thu được giấy chứng nhận thời điểm vẻ mặt một bức, không thể tưởng được chỉ là giúp Lý Mạnh Huy một cái tiểu đội, cư nhiên có thể được đến như vậy đãi ngộ. tuy rằng Ngộ nguyên chấn chỉ là cá nhân khẩu không đủ mười vạn tiểu địa phương nhưng có thể trở thành phía chính phủ chỉ định tiêu thụ điểm đối kính hoa duyên tới nói tuyệt đối là một cái phi thường tốt chiêu bài cùng nguồn thu nhập tuệ trí mạch mạch cùng chiêm hạc biết được chuyện này sau phi thường cao hứng cố ý chuẩn bị phong phú thức ăn chuẩn bị chúc mừng một phen trong quan mặt khác đạo hữu cũng đều hướng nàng nhất nhất chúc mừng liền thật dài thời gian không lộ diện bách lý vô thủ đều nghe được tin tức tới cửa tới đưa trái cây cọ ăn nghiễm nhiên một bộ quá tết âm lịch tư thế Phần 50. huyền thiên quan náo nhiệt bầu không khí vẫn luôn liên tục đến đêm khuya rượu đủ cơm no sau đại gia từng người tan đi nghỉ ngơi thậm như như không có gì buồn ngủ cùng từ dẫn chu đến hậu viện giàn trồng hoa hạ ngồi chung gió mùa hè mau tới gió đêm không hề rét lạnh đến sương chỉ là nhiều ít còn có chút lạnh lẽo bách lý vô thù buổi tối uống lên một lọ tam thanh rượu lúc này hứng thú tăng gọn dơ kiếm ở trong sân nhảy nhót lung tung mạch mạch cùng chiêm hạc ngồi ở dưới tảng cây bàng quan thường thường vỗ tay trầm trồ khen ngợi đến nỗi tuệ trí đã mang theo linh khê trở về ngủ mỹ dung rác từ dẫn chu lấy ra một cây biên tốt tơ hồng tử mặt trang sức cho ta ta đem dây thường mặt vào thậm như như ở trong túi sơ sờ, sờ móc ra một con nhung mặt màu rượu đỏ cái túi nhỏ đưa cho hắn nhìn hắn đem mặt trang sức hệ đến tơ hồng tử thượng cặp kia thon dài trắng non tay dưới ánh trăng linh hoạt mà xuyên thăng thác lưu sướng động tác phối hợp xinh đẹp đôi tay lệnh người cảnh đẹp ý vui nàng cười tủm tỉm nhìn một lát chu chu chờ lát nữa ngươi cho ta mang lên đi Từ dẫn chu dừng một chút, lắc đầu cự tuyệt, cổ quá yếu ớt, sẽ thương đến ngươi, ngươi vẫn là chính mình mang đi. Như thế nào sẽ, đầu đều không có việc gì, cổ càng không sợ. Nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, nhưng cũng không nhắc lại ra yêu cầu. Từ dẫn chu ở phương diện này tương đối cố chấp, một khi hắn nhận định một sự kiện là đối nàng không tốt có nguy hiểm, hắn liền tuyệt đối sẽ không làm, lại nói như thế nào cũng chưa dùng. Nghĩ đến đây nàng liền cảm thấy một trận tuyệt vọng, chán ghét sát khí rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thanh trừ. thử vài loại biện pháp đều không dùng được nếu vẫn luôn duy trì hiện trạng nàng đời này chẳng phải là muốn thủ sống quả không chỉ có nàng muốn thủ chu chu chính mình cũng đến thủ lại còn có muốn thừa nhận sát khí mang đến thống khổ thật là khổ mệnh nguyên đường, đều mau đuổi kịp lương trúc thậm như như ở trong lòng yên lặng vốc một phen nước mắt trên mặt một bộ giường như không có việc gì bộ dáng đúng rồi ngươi gần nhất cảm giác thế nào lần trước cho ngươi thanh tịnh phù có hiệu quả sao thanh tịnh phù là huyền thiên chú khó được không thuộc về công kích loại bữa chú Nó công hiệu cùng tinh lọc phù cùng loại, có thể loại trừ tà khí, sát khí, tuy khí, đối với ác quỷ tới nói thậm chí so chém giết phù, dẫn lôi phù càng đáng sợ. Nàng học được này đạo phù sau lập tức liền cho hắn hai quả, này đều hơn phân nửa tháng cũng không gặp trên người hắn sát khí yếu bớt. Từ dẫn chu đem dây thường hệ hảo đưa cho nàng, mày hơi hơi nhữ hạ, buồn bực biểu tình dây lát lướt qua, ta không dùng được, nó tựa hồ đem ta trở thành ác quỷ, sát khí sát thật có giảm bớt một chút. nhưng đồng thời cùng sát khí đối kháng tu vi cũng ở giảm bớt, hơn nữa mang ở trên người đau nhức vô cùng. Thân thể hắn vốn là bị sát khí ăn mòn rách nát bất ham, toàn dựa tu vi chống, nếu không có tu vi, hắn ly chết cũng không xa. thậm như như ngây người một chút, tại sao lại như vậy, còn hảo ngươi không có việc gì, lần sau không thể tùy tiện cho ngươi dùng phủ. Từ dẫn chu ngược lại cảm thấy không quan hệ, mọi việc đều phải thử mới biết được có không hành đến thông không cần bó tay bó chân, bảo trì cảnh giác tâm là được. Từ khung cửa thượng treo phía chính phủ chỉ định tiêu thụ điểm thẻ bài sau kính hoa duyên ngày doanh số rõ ràng tăng lên. Ngộ nguyên chấn trên đường tùy ý có thể thấy được cây xanh thành cửa hàng sống quảng cáo, rất nhiều người mộ danh tiến đến mua sắm. Huyền Thiên Quan thanh danh lấy loại này độc đáo phương thức lại lần nữa truyền đi ra ngoài, ẩn ẩn có trở thành ngộ nguyên chấn đánh tạp cảnh điểm đại biểu thế. Hôm nay chẳng vạng, triệu hằng nhất dẫn theo một con vong túi tới cửa, trong túi là một con an an tĩnh tĩnh nháy mắt vịt. Hắn cao hứng phấn chấn chạy vào cửa, như như tỷ. ta bắt một con vịt được tới cấp tiểu hoàng làm bạn thậm như như từ sổ sách lần đầu lại là chỗ nào nhặt được không phải này chỉ ta chính mình mua tan học về nhà trên đường gặp được một cái bà bà ở bán ta nghĩ tiểu hoàng một con vịt lẻ loi quá đáng thương liền mua tiểu hắc triệu hàng nhất sách theo vị xuyên qua cửa hàng hướng hậu viện đi đến hắn tới nhiều đối nơi này quen thuộc thực tựa như về nhà giống nhau thậm như như cũng mặc kệ tùy hắn đi dù sao tiểu hoàng hoạt động phạm vi đủ đại. nhiều tiểu đồng bọn không có gì ảnh hưởng hậu viện tiểu hoàng nhìn đến bỗng nhiên toát ra tới tiểu hắc phản ứng rất lớn vỗ cánh nào lên tới lại chảo lại mổ đem nhân ra sợ tới mức quá sức hai chân đều đứng không vững một ngông ngồi xổm trên mặt đất khởi không tới triệu hằng nhất không dự đoán được trong tưởng tượng tương thân tương ái hình ảnh sẽ biến thành như vậy vẻ mặt mờ mịt trên mặt đất đi ngăn trở kết quả cũng bị mổ đầy người bao còn bị tiểu hoàng đuổi theo chạy vòng ngao ngao kê linh khê ở một bên xem náo nhiệt cười đến không ngừng đánh cách Hậu viện động tinh hấp dẫn trong quan hơn phân nửa đạo sĩ, nhất ba người tề thượng bắt được Tiểu Hoàng dùng dây thừng bó trụ cánh buộc ở hàng rào thượng mới kết thúc trận này cho Khôi hài, mà Tiểu Hắc vẫn luôn yên lặng xúc ở trong góc không dám lên tiếng, mọi người đều đem nó cấp quên đi, thẳng đến người đều tan, nó mới thật cẩn thận đi đến chỗ cơm biên ăn cơm, mà bị hệ ở hàng rào thượng Tiểu Hoàng phẫn nộ mà trừng mắt nó, phát ra hung ác cạc cạ thanh. thậm như như căn bản không biết hậu viện phát sinh sự, nàng mới vừa tính hảo hôm nay trướng Lúc này đang cùng thái thái phát tin tức nói chuyện hiếm. Thái thái nói gần nhất đã xảy ra một kiện kỳ quái sự tình, nàng vài cái nơi khác bằng hữu đều mặc danh thất liên, không chỉ có là nàng bằng hữu, còn có chấn trên mặt khác quỷ một ít nơi khác bằng hữu cũng xuất hiện tương đồng tình huống, xảy ra chuyện trước không có một chút dự triệu, nàng có điểm khủng hoảng. thậm như như hỏi có hay không khả năng đầu thai đi, thái thái lắc đầu tỏ vẻ khả năng tính rất thấp, hiện tại trên cầu nại hà đội ngũ bài lao trưởng, mọi người đều lười đến đi xuống đầu thai. Đặc biệt các nàng này chút tuổi trẻ quỷ, tình nguyện ở dương gian phiêu đắng cũng không nghĩ đi xuống xếp hàng, phía dưới nhật tử quá đơn điệu, không có một chút giải trí sinh hoạt. Vậy kỳ quái, quỷ biến mất chỉ có hai loại khả năng, một là đi đầu thai, nhị chính là bị nhân đạo hủy diệt. Thái thái các bằng hữu đều không phải ác quỷ, vô duyên vô cớ, ai sẽ thương tổn các nàng. thậm như như không khỏi nhớ tới hạt rẻ, hắn như vậy quái gở luôn là độc lai độc vãng, liền tính biến mất cũng có thể không ai phát hiện. Nàng cho hắn đã phát điều tin tức hỏi hắn ở đâu, thực mau phải đến hồi phục, hắn vẫn luôn lưu tại mộ nguyên chấn không đi. Thậm như như yên lòng, làm hắn gần nhất đừng rời khỏi mộ nguyên chấn, bên ngoài không an toàn. Hạt rẻ một ngụm đồng ý, hắn thực thích chấn nhỏ này, cũng không tưởng rời đi. Xác nhận một lần danh sách đặc thù khách hàng nhóm an toàn tình huống, thầm như như suy tư một lát, đem chuyện này đệ trình tới rồi đặc biệt ban áp thượng, thỉnh đặc biệt ban phái người điều tra. Xin đệ trình không một lát liền bị thông qua. nhìn chờ đợi chấp hành bốn cái cực đại lục tự nàng đầu một hồi cảm thấy gia nhập cái này tổ chức kỳ thật còn rất không tồi làm việc phương tiện rất nhiều nha sự tình giao cho đặc biệt ban điều tra sau nàng chỉ lo bất thời giờ chú ý một chút điều tra tình huống là được hai ngày sau lục tự trạng thái đã xảy ra biến hóa chấp hành chung ba cái màu cam chữ to biểu hiện ở giao diện chung thậm như như mở ra nhìn thoáng qua ngay sau đó đóng lại di động cùng từ dẫn chu một khối đăng ký đi trước thành phố B tham gia hạt rẻ lễ tang tám 80. Lễ tăng ở thành phố B vùng ngoại thành mộ địa cử hành, bởi vì hạt rẻ tuổi nhẹ, lại là chết thảm, cho nên nghi thức hết thể giản lược, không có tiệc rượu cũng không thỉnh đưa ma đội ngũ, vô cùng đơn giản vài người mang theo hắn di ảnh đi vào trước mộ thương tiếc, Làm lễ tăng tin tức không biết như thế nào truyền đi ra ngoài, rất nhiều vẫn luôn chặt chẽ chú ý chuyện này, nhiệt tâm nhân sĩ cố ý tới rồi tiến đường, còn chuẩn bị vòng hoa, thanh lánh trên mộ địa dòng người chen trúc xô đẩy, vòng hoa nhiều đến không địa phương bày biện. Đại học Z học sinh cũng tới mấy cái, đều là hạt rẻ lúc trước đã dạy học sinh, một đám vùng bó hoa, vành mắt đỏ rực. Các nàng lúc trước không có cùng phong ác ý phỏng đoán lao sư, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động đứng ra vì lao sư phát quá thành, trong lòng thậm chí cũng từng có quá hoài nghi, rốt cuộc có câu nói kêu rồi bỏ không đinh vô phùng chứng. thẳng đến trước đó không lâu, nghe rợn cả người chân tướng bị đào ra về sau, các nàng mới biết được chính mình sai có bao nhiêu thái quá, ấy nấy cùng hối hận nhanh chóng bao phủ các nàng. mấy ngày nay các nàng cuộc sống hàng ngày khó ăn tổng cảm thấy cần thiết vì lao sư làm điểm cái gì mới có thể được đến giải thoát bởi vậy biết được lao sư lễ tang ở hôm nay cử hành sau các nàng không chút do dự tới mà những cái đó đã từng ở trên mạng tùy ý nhục mạng lung tung ngờ vực quá lao sư người lại liền mặt cũng không dám lộ thậm chí cảm thấy các nàng xen vào việc người khác long mang ác niệm người cho dù biết chính mình đã làm sai chuyện cũng sẽ cho chính mình tìm rất nhiều lý do trốn tránh trách nhiệm mộ địa không khí một mảnh đê mê một tảng lớn người túi đầu yên lặng rơi lệ tây lão tiên sinh cùng tây thái thái bản thân liền rất khổ sở đã chịu đê mê bầu không khí ảnh hưởng càng là khóc đến thở hồn hển lưu tuyền hồng mắt đứng ở nhị lao bên người không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn là hai vị lao nhân nhi tử thầm như như cùng từ dẫn chu cộng đồng lấy huyền thiên quan danh nghĩa tặng một con lang hoa hai người đứng ở một bên lẳng lặng nhìn một giọt nước mắt cũng chưa lưu đối lập dưới đảo có vẻ đặc biệt lạnh nhạt bất cận nhân tình trung quanh không ít người đều ở lặng lẽ đánh giá hai người bọn họ không chỉ có bởi vì bọn họ lãnh đạm phản ứng đặc biệt đột ngột càng chủ yếu hai người đều có được phi thường xuất sắc bề ngoài bàn lượng điều thuận khoác cùng sắc mỏng áo gió ở trong đám người phá lệ bắt mắt thậm chí có trà trộn vào tới phóng viên dơ di động đối bọn họ quay chụp thậm như như lối bốn phía thỉnh thoảng đảo qua tới ánh mắt không chút nào để ý nàng chỉ là yên lặng nhìn lưu tuyển chú ý hắn nhất cử nhất động phía trước ở mộ nguyên chấn thời điểm không cẩn thận lưu ý lúc này nghiêm túc nhìn đảo thật phát hiện chút không giống nhau địa phương Lưu tuyển sắc mặt tuy rằng cùng thường nhân vô dị, tướng mạo cũng phi thường bình thường, nhưng hắn biểu tình cùng động tác lại lược hiện cứng đờ mất tự nhiên, tựa như một khối trang linh hồn rối gỗ, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vi diệu tạp đốn. Chẳng qua này đó đều yêu cầu phi thường cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, mà người bình thường liền tính phát hiện cũng sẽ không hướng trong lòng đi, chỉ biết đem này ngộ nhận vì hắn cá nhân thói quen. Thậm như như đã từng xem qua tương quan thư tịch, nàng nhớ rõ thư trung ghi lại cùng loại tình huống nguồn gốc, tứ chi hoạt động không đủ linh hoạt. hơn nữa thân mang tử khí có hai cái khả năng hoặc là thân thể này bị đoạt xá hoặc là người này chết mà sống lại xét đến cùng chính là hồn phách đã từng rời đi quá thân thể sau khi trở về dung hợp độ không bằng nguyên lai hảo lưu tuyển thoạt nhìn không giống bị đoạt xá vậy chỉ còn lại có một loại khác khả năng nàng tiến đến từ dẫn chu bên hai nhỏ giọng nói lưu tuyển xác thật có vấn đề ấm áp hơi thở phun ở lạnh lẽo vành hai trắng nón làn da nhanh chóng bỏ mãn đỏ ửng vành hai phấn phấn thấu thấu thập phần đáng yêu Từ dẫn chu đột nhiên hướng bên cạnh lui một bước, hơn phân nửa khuôn mặt cơ hồ nhuộm thành huyết sắc, từ cổ một đường hồng phía trên ra, hắn có vài phần không biết theo ai, chầm thấp giọng nói nói một câu, có chuyện hảo hảo nói. Thầm như như, sách, nàng nơi nào không hảo hảo nói chuyện, rõ ràng là hắn quá mất cảm. Hai người động tác nhỏ lọt vào người có tâm trong mắt chính là ve vạn đánh yêu, rốt cuộc có cái nữ sinh không nhịn xuống, bất mãn mà nhìn hai người bọn họ nói, thỉnh các ngươi nghiêm túc nghiêm túc một chút. Không phải thiệt tình thành ý truy điệu hạt rẻ lão sư người liền chạy nhanh rời đi nơi này. Cái này trường hợp không phải cho các ngươi tu ân ái, càng không phải cho các ngươi gọi nhiệt độ bắt trong mắt. Tuấn nam mỹ nữ ở lễ tang thượng làm lơ người nhà thương tâm ngọt ngào tú ân ái. Như vậy nội dung sắc thật thực hấp dẫn người. Bị đưa tin đi ra ngoài tuyệt đối phải bị phun chết. Thậm như như nhìn nhìn từ dẫn chu đã rút đi huyết sắc mặt, nhị tiêm vẫn là có điểm điểm đỏ ửng, cũng khó trách sẽ khiến cho người hiểu lầm. nàng không nghĩ ở chỗ này cùng người biện giải đưa tới không cần thiết phiền thoái đang muốn xin lỗi từ dẫn chu một tay đem nàng kéo đến phía sau nghiêm túc nói ngượng ngùng là ta vấn đề ta sẽ chú ý thấy hắn như vậy sảng khoái xin lỗi những người khác cũng không hảo nói cái gì nữa tên kia đứng ra chỉ trích nữ sinh ở hắn chính diện nhìn chăm chú hạ không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt luắt hạ tóc mai không quan hệ kế tiếp chú ý điểm là được bên này động tĩnh đưa tới tây lão tiên sinh vợ chồng hai chú ý lão tiên sinh lo lắng thẩm như như bị khi dễ lập tức đi tới dò hỏi thẩm tiểu thư phát sinh chuyện gì thẩm như như xua xua tay không có gì một chút hiểu lầm nguyên lai nhân ra là cùng chủ nhân ra quen biết căn bản không phải cái gọi là người xa lạ cố ý tới cọ nhiệt độ nữ sinh càng không được tự nhiên xấu hổ mà túi đầu thối lui đến trong đám người hận không thể đem chính mình vùi vào hố đương lạt đà tây lão tiên sinh thấy nàng không có việc gì yên tâm mà gật gật đầu Đang muốn đối hiện trường mọi người nói chút cảm tạ nói, phía sau tây thái thái bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chỉ vào nơi xa không dám tin tưởng mà hô to, ta nhìn đến hạt rẻ. Là hạt rẻ. Hắn không chết. Mọi người hoàng sợ, đồng thời quay đầu chiều nàng chỉ phương hướng xem, chỉ thấy mộ địa lối vào không biết khi nào ngừng số chiếc màu đen xe tư ra, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một liệt, trong đó một chiếc xe ghế sau cửa xe mở ra, một đạo thon dài ưu nhã thân ảnh vừa lúc chui vào thùng xe, biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. ngay sau đó xe tư ra khởi động chỉnh tề có tự mà rời đi mộ điện tây thái thái thất hồn lạc phách mà nhìn xe đi xa trong miệng không ngừng nhắc mãi hạt rẻ không chết ta nhi tử còn sống tây lão tiên sinh thở dài nắm lấy tay nàng vỗ vỗ bình tĩnh mà nói hảo đừng suy nghĩ vớ vẩn chỉ là bóng dáng có điểm giống mà thôi trở về đi hướng ân trừng trên mặt nhổ trồng làn da đã nghiệm quá dãn ạ chính là hạt rẻ không sai hắn đã không có khả năng còn sống đúng vậy người nọ căn bản không phải lão sư lưu tuyền vừa rồi nước mắt lưu nhiều lúc này mí mắt còn sưng hắn thực kích động nếu lao sư còn hảo hảo tồn tại sao có thể không tới tìm các ngươi a di ngươi thanh tỉnh một chút tây thái thái không phải không rõ lý người nàng chỉ là quá khổ sở nhìn đến bất luận cái gì một chút hy vọng đều muốn bắt trụ nàng đôi mắt quang mang dần dần ảm đạm bắt lấy tây lão tiên sinh cánh tay vợ chồng hai cho nhau nâng hướng dưới bậc thang đi lưu tuyền do dự một lát tiến lên thật cẩn thận sang tây thái thái bên kia tiến đến đưa ma nhiệt tâm nhân sĩ nhóm dần dần tan đi, thậm như như cùng từ dẫn chu đi theo đám người sau chậm rãi đi ra ngoài, xuyên thấu qua đám người nhìn phía trước, một loại vi diệu tâm tình nổi lên nàng trong lòng, ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Từ dẫn chu nhìn dưới chân bậc thang, có điểm, hắn vừa rồi thực khẩn trương, đúng vậy, hắn đang khẩn trương cái gì đâu? Thậm như như nhìn lưu tuyền phía sau lưng, như suy tư gì? vào lúc ban đêm thầm như như cùng từ dẫn chu đáp ứng lời mời ở Tây lao tiên sinh vợ chồng hai trong phòng trụ hạ. Bọn họ di dân có mấy năm, quốc nội bất động sản vẫn luôn giữ lại không có xử lý, luôn muốn về sau có lẽ sẽ trở về phải dùng đến. Hiện tại xác thật đã trở lại, chỉ là không nghĩ tới này đầy phương thức này. Tuổi tác xa xăm tiểu cũ nhà Tây Tổng cho người ta một loại đặc biệt hương vị, phảng phất một người nhân sinh lịch duyệt phong phú danh viện tục nữ, tuy rằng thượng tuổi, nhưng là mị lực không giảm, ngược lại càng thêm mê người ý nhị. tây thái thái làm người hầu thu thập ra một gian phòng cho khách cấp thẩm như như cùng từ dẫn chu nghỉ ngơi nàng ở nước ngoài sinh hoạt lâu rồi tư tưởng cũng tiếp cận người phương tây tương đối quốc nội trưởng bồi tới nói mở ra rất nhiều theo bản năng cam chịu tuổi trẻ tình lư ở luyến ái trong lúc liền sẽ ngủ ở trên một cái giường chờ hai người phát hiện chỉ có một gian phòng để lại cho bọn họ thời điểm tây thái thái đã bởi vì choáng váng đầu trở về phòng nghỉ ngơi người hầu cũng tan tầm đi rồi buổi tối mười giờ quá hai người ngồi ở trong phòng yên lặng không nói gì từ dẫn chu mở ra tủ quần áo tìm ra một chiếc giường đơn cùng một giường chăn đệm chuẩn bị phô đến trên sàn nhà ngươi ngủ giường ta ngủ dưới đất thậm như như lòng tràn đầy tiếc nuối thật tốt cơ hội đáng tiếc chu chu thân thể trạng hướng không cho phép nàng thở dài vô vô chăn nói giường lớn như vậy một người một nửa hẳn là không quan trọng ngủ trên mặt đất sinh bệnh làm sao bây giờ cái này mùa thành phố b buổi tối vẫn là sẽ lạnh từ dẫn chu đã đem khăn trải giường lót trên sàn nhà ngay sau đó đem đệm chăn trải lên đi động tác trúc chắc mà kiên định ta bệnh trước nay đều là nguyên nhân bên trong ngươi đừng nghĩ nhiều sớm một chút nghỉ ngơi hắn phô hào chăn, tắt đèn cùng y, y nằm xuống phòng nội chỉ còn lại có rất nhỏ tiếng hít thở thậm như như nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ nhưng ấp ủ đã lâu đầu góc như cũ thanh tỉnh một chút buồn ngủ đều không có nàng nghĩ nghĩ nhẹ nhàng mà xoay người cầm lấy di động chui vào ổ chan cái này điểm bằng hưu trong giới đúng là náo nhiệt thời điểm một đám sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu người ở phơi mỹ thực phơi tự trụ nàng yên lặng nhìn trong chốc lát Trên màn hình bỗng nhiên bắn ra một cái nhắc nhở khung, nhắc nhở đặc biệt ban áp nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Nàng lập tức mở ra áp, chỉ thấy màu cam chấp hành chung ba cái chữ to biến thành đỏ như máu đã tạm dừng. Như thế nào tạm dừng? Nàng có điểm đốc, đang muốn phát tin tức hỏi một chút bách lý, chăn thượng bỗng nhiên bị vỗ nhẹ nhẹ một chút. Nàng sốc lên chăn, liền thấy từ dẫn chu đứng ở trước giường, hướng nàng so cái im tiếng thủ thế, chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Thậm như như xuống giường mặc vào dép lê nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ. Đem bức màn kéo ra một cái tế phùng nhìn ra đi. Đen đường hạ, bốn hoa bên cạnh đứng lưỡng đạo cao lớn bóng người, trong đó một cái là lưu tuyển, một cái khác đưa lưng về phía nàng nhìn không thấy, hai người đang ở nói chuyện với nhau. Không biết nam nhân kia nói gì đó, lưu tuyển biểu tình phi thường giữ thợn, thoạt nhìn thực kích động, nhưng hắn thanh âm ép tới rất thấp, căn bản nghe không thấy. Hắn hơn phân nửa hôm qua nơi này làm gì. Thầm như như nhìn trong chốc lát, đáy lòng hoang mang càng ngày càng dày đặc. Nàng xoay người lấy ra giấy vàng cùng Chu Sa vẽ hai chương thu âm phủ, hướng Tử dẫn Chu trên lô thai dán một quả, sau đó cho chính mình cũng dán một quả. Lưu tuyển Thanh Âm nháy mắt ở bên thai vang lên, thập phần rõ ràng. Ngươi rõ ràng đáp ứng quá ta, chỉ cần một khối thích hợp thân thể là được, hiện tại có ý tứ gì, lật lọng sao? Ta tuyệt không sẽ làm ngươi thương tổn bọn họ, bọn họ đã mất đi duy nhất nhi tử, hai vợ chồng già sống nương tựa lẫn nhau, ngươi không cần thật quá đáng. Ngay sau đó là một đạo mạc danh quen thuộc Thanh Âm Lưu tuyển, ta có phải hay không đối với ngươi quá khách khí, làm ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện. Đừng quên là ai đem ngươi từ địa ngục kéo trở về, ta có thể cho ngươi một cái mệnh, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Lưu tuyển trầm mặc trong chốc lát, lại mở miệng ngựa khí mềm rất nhiều, ta thực cảm tạ ngươi, nhưng là ngươi đáp ứng quá chuyện của ta, cũng không thể đổi ý. Hai cái người thường ta quản bọn họ làm chi. Người nọ rất là khinh thường. Hôm nay ta thấy được một đôi người trẻ tuổi, cái kia nam không tuổi, sắc khí cuốn thân. chính thích hợp ta không bằng như vậy ngày mai ngươi đem hắn ước ra tới giao cho ta những người khác ta không có hứng thú lưu tuyền chân trở ta cùng hắn không thân người nọ không kiên nhẫn nói đó là chuyện của ngươi liền như vậy định rồi ngày mai ta ở chỗ cũ chờ ngươi hai người kết thúc nói chuyện rời đi dưới lầu vừa rồi đối thoại ẩn chứa thật lớn tin tức lượng thậm như, như kinh nghi bất định quay đầu xem từ dẫn chu liên đại nhân từ dẫn chu gật đầu hẳn là hắn Hắn nếu đến dưới lầu như thế nào không dứt khoát đi lên. Thầm như như phủ thêm áo khoác, chuẩn bị ra cửa, ta đuổi theo. Từ dẫn chu ngăn lại nàng, ta phía trước ở cửa sổ thượng dán ngươi cho ta thanh tịnh phủ, đem hắn ngăn cản một chút. Hắn hiện tại trở về có giúp đỡ, chúng ta đã không phương tiện giao thông nhân thủ lại thiếu, theo sau có hại, hơn nữa rút dây động rừng ngày mai chuẩn bị sẵn sàng lại tương kế tiểu kế cũng không muộn. mươi 81. Nhìn đến ngoài cửa sổ đen như mực bầu trời đêm, thầm như như bình tĩnh lại. địch nhân thực lực không biết bọn họ hai người đuổi theo ra đi xác thật thực mạo hiểm hơn nữa từ vừa rồi kia hai người đối thoại tới xem lưu tuyền ở hạt rẻ bị hại kia cọc cán tử trung tựa hồ cũng không phải giống chính hắn nói như vậy không biết gì hắn bản nhân cũng đều không phải là người ngoài xem ra như vậy vô tội thiện lương ta nghĩ cách thỉnh mấy cái giúp đỡ lại đây nàng mở ra đặc biệt ban áp đem trước mắt chạm hướng hướng về phía trước đệ trình cũng xin trợ giúp Phía trước cái kia mạc danh biến thành tạm dừng trạng thái nhiệm vụ đã đắp lên một cái màu xám đại biểu thất bại trọng nàng mở ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ xem xét mắt, thế nhưng là bởi vì bị phái đi điều tra chuyện này thành viên cùng tổ chức thất liên. thậm như như trong lòng châm xuống, thất liên thông thường ý nghĩa các loại ngoài ý muốn, tên này điều tra viên 89 chín phần 10 gặp được nguy hiểm, hy vọng không cần xảy ra chuyện. Đặc biệt ban cái này áp tuy rằng thoạt nhìn thực sơn trại thực không đáng tin cậy, làm việc hiệu suất lại phi thường cao. Hơn nữa đại buổi tối cũng có nhân viên công tác trực ban, nàng xin mới đệ trình không trong chốc lát, trạng thái liền biểu hiện thành thông qua, hậu trường phát tới tin tức thuyết minh sớm 8 giờ sẽ có thành viên tiến đến tri viện. Tri viện tin tức làm tâm tình của nàng hòa hoang chút, nàng bỏ qua di động nhìn về phía từ dẫn chu, hắn chính ngồi xếp bằng ngồi ở mà trải lên, trong tay nhéo một viên màu đen hạt trâu dường như đồ vật, mờ nhạt mê mang ám quang hạ, hắn túi lầu nhìn, an tính giống một tôn tinh xảo điều khác. Chu chu, đừng lo lắng. sáng mai sẽ có đặc biệt ban người tới hỗ trợ nàng đi qua đi ngồi vào hắn bên người ngươi đang xem cái gì từ dẫn chu đem kia viên đen thui đồ vật đưa cho nàng trước kia điêu khắc tác phẩm không biết khi nào dừng ở cái này quần áo trong túi vừa rồi người nọ ở bên ngoài thời điểm nó bỗng nhiên bắt đầu nóng lên người nọ rời khỏi sau liền khôi phục bình thường đây là một viên đôi mắt hình dạng mặt trang sức toàn thân đen nhánh như mực xúc cảm ôn nhuận tế hoạt vớt như là thượng đẳng thiên nhiên ngọc thạch thẩm như như cẩn thận thưởng thức trong chốc lát Hỏi, đây là người sở hữu tác phẩm nổi tiếng nhất âm mắt hệ liệt. Nhớ rõ mới vừa nhận thức hắn không lâu thời điểm, nàng còn ở trên mạng lục soát quá hắn triển lãm tác phẩm, lúc ấy liền vì âm mắt hệ liệt giá trị liễu lươi không thôi. Khi đó như thế nào đều sẽ không nghĩ đến có một ngày nàng có thể quang minh chính đại cầm hình ảnh đồ vật xem. Ân, là âm mắt chi nhất, cái này hệ liệt tổng cộng 5 con mắt. Từ dẫn chu lại lần nữa sờ sờ túi áo, mặt khác đều đặt ở nhà cũ, này chỉ không biết nói khi nào để xuất ở trong quần áo. giá trị ngàn vạn đồ vật liền như vậy tùy ý mà đối đãi từ tiền sinh luôn là như vậy lơ đãng mà bày ra coi tiền tài như cặn bã thổ hào tác phong a thậm như như yên lặng cảm khái một chút đem lực chú ý chuyển rời đến chính sự thượng nàng giơ lên ấm mắt nhắm ngay mỏng manh ánh đèn quan sát ấm mắt hệ liệt có thể trở thành từ dẫn chu danh nghĩa tiếng tâm vang dội nhất tác phẩm đương nhiên là có nó độc đáo chỗ sinh động như thật đôi mắt hơi hạp nhỏ dài lông mi đạp ở trước mắt đồng tử chỗ vừa lúc tụ một bó quang giống một con sống sờ sờ đôi mắt lạnh băng mà miệt thị hết thảy nàng nhìn trong chốc lát bỗng nhiên cảm giác có cổ như ẩn như hiện hàn ý bao phủ ở quanh thân vội vàng quay đầu tránh đi tầm mắt hoán quá thần hỏi cái này hệ liệt là dùng cái gì tài chất điêu khắc thành cảm giác quái quái nóng lên hẳn là không phải trùng hợp từ dẫn chu nói ấm mắt nguyên liệu là từ mộ nguyên chấn tam thanh quan nhị thụ đại sư chỗ đó mua một chỉnh khối mặc ngọc hắn nói này khối ngọc ở tinh quân thần tượng trước khai quá quang có trừ tà hộ thân tác dụng ta đã từng mang quá một đoạn thời gian bởi vì vẫn luôn không quá ra cửa sau lại liền không đeo hôm nay là nó lần đầu tiên nóng lên Thậm như như vừa nghe liền minh bạch bách lý bọn họ kia toàn xem cung tinh quân đều là thích đánh đánh giết giết bạo lực tinh quân ở bọn họ xem khai quá quang đồ vật khó trách gần nhìn khiến cho người toàn thân phát lạnh nó đối với ngươi trên người sát khí không có ảnh hưởng sao nang hỏi thanh tịnh phù hiệu quả cùng khai quang sau ngọc thạch không sai biệt lắm hắn sẽ bị bừa chú thương đến Ngọc Thạch nói không chừng cũng có uy hiếp. Từ Dẫn chu lắc đầu, sẽ không, nhị thụ đại sư nói qua, chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian hướng Ngọc Thạch trung độ nhập sát khí liền hảo, nó sẽ nhận chủ. Thậm như như đem âm mắt còn cho hắn, một tay chống cằm, vui vừa nói, nếu ngươi có thể khống chế được sát khí thì tốt rồi, tựa như ta khống chế linh lực giống nhau, không bằng ngươi đi học học tà tu tâm pháp, xem có thể hay không hành. Ta môn ma đạo dễ dàng phản phệ, sao có thể muốn học đi học, Từ dẫn chu rỗi tay sửa sửa đệm chăn, xoay người nằm xuống, trước nghỉ ngơi, ngày mai còn có chuyện phải làm. Thầm như như chui vào ổ chăn, thắt đi đầu giường đèn, nặng nghề ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên âm u, ngoài cửa sổ bay vũ, không khí thập phần nặng nghề. Ngày mưa khi áp thấp, người thực dễ dàng buồn ngủ, ngủ rồi khó có thể thanh tỉnh. Thầm như như hôn hôn chầm chầm nửa ngủ nửa tỉnh gian, nghe được có người ở gõ cửa, ngay sau đó là mở cửa thanh. từ dẫn chu cùng tây thái thái rất nhỏ đối thoại thanh loang thoáng chuyển đến có người tìm nói là đạo sĩ nàng nháy mắt trợn mắt ngồi dậy chi viện nhanh như vậy liền đến vội vàng rửa mặt sửa sang lại một phen thậm như như cùng từ dẫn chu xuống lầu liền thấy hai gã tây trang giày da nam sĩ đứng ở trong phòng khách trong đó một cái là hoa hoa mặt mặt mang mỉm cười thoạt nhìn phi thường dễ thân một cái khác tắc cau mày khổ đại cựu thâm bộ dáng vừa thấy liền rất khó mà nói lời nói nàng chấp chấp mắt đi lên trước Hai vị đạo hữu hảo, ta là huyền thiên quan thẩm như như. Hai gã nam sĩ triều nàng nhìn qua, hoa hoa mặt quả nhiên cùng hắn bề ngoài giống nhau dễ thân, lập tức cười tiếp lời nói, thẩm đạo hữu, ta là thành phố S. Tam Thanh cung bùi y đi đây là ta sư huynh Bách Lý Thanh. Bách Lý? Thẩm như như hỏi, cung Bách Lý vô thủ có quan hệ sao? Thẩm đạo hữu nhận thức ngũ thuốc ca, ha ha ha, thật là xảo, tiểu thanh sư huynh cùng ngũ thuốc trước kia là đồng môn đâu. Bùi y cái cao hứng mà nói Tươi cười cũng so vừa rồi chân thành rất nhiều. Bách Lý Thanh vẫn là vẫn là sú mặt, nói đừng tiêu ta tiểu thanh. Bùi ý, ý cười hì hì, đều là người một nhà có quan hệ gì. Cho nhau nhận thức sau, thật như như đem sự tình trải qua đơn giản về phía hai người tự thuật một lần. Bùi ý khi đối hướng ân chừng, liên đại nhân hành động không có gì phản ứng, nhưng thật ra chiều từ dẫn chu nhìn vài mắt, từ tiên sinh thể chất cũng thật đặc biệt, sát khí cuốn thân lại bình yên vô sự, ta sống mau 30 năm chưa bao giờ gặp qua. từ dẫn chu khiêm tốn mà cười cười thậm như như nghĩ thầm cái gì bình yên vô sự đó là ngươi chưa thấy qua hắn phía trước quỷ bộ dáng bách lý thanh cùng bách lý vô thủ không hổ là đồng môn sư huynh đệ phong cách hành sự một mạch tương thừa hắn chụp bàn dựng lên không biết từ chỗ nào biến ra một thanh trường kiếm tới trang bị một thân chính trang chẳng ra cái gì cả sợ cái gì chỉ cần hắn dám lại tìm tới môn tới chúng ta khiến cho hắn đẹp bùi y ý ý lập tức nhấc tay vô tay thập phần cổ động tiểu thanh sư huynh nói rất đúng Chúng ta người nhiều, không sợ đối diện Thầm như như Các ngươi đặc biệt ban thói quen lấy nhân số phân thắng bại sao Có thể hay không quá qua loa điểm Giữa trưa 12 giờ Lưu Tuyền tới cửa tới Hắn để ra chỉ dết tốt gà đen cùng một đại bao đồ bổ Nói là cho Tây láo tiên sinh vợ chồng hai bổ thân thể Tây ra đúng là cơm trưa thời gian Vợ chồng hai vừa vặn ở ăn cơm Tây thái thái tiếp đón Lưu Tuyền ngồi xuống cùng nhau ăn Hắn cũng không khách khí Quen cửa quen nẻo kéo ra ghế dựa ngồi xuống người hầu lập tức liền vì hắn thêm một bộ chén đũa hắn bưng lên chén hướng bốn phía nhìn nhìn hỏi thẩm tiểu thư cùng từ tiên sinh đâu bọn họ không ăn cơm sao tây thái thái nói bọn họ nói có chuyện muốn làm buổi sáng liền đi rồi lưu tuyền sắc mặt biến đổi đi rồi như thế nào nhanh như vậy tây lão tiên sinh lần đầu tiên thấy hắn như vậy hoảng loạn có chút kinh ngạc ngươi có việc gấp tìm thẩm tiểu thư lưu tuyền lấy lại tinh thần đè nén xuống nội tâm nôn nóng kéo kéo khỏe miệng lắc đầu cường cười không có gì chỉ là tương đối kinh ngạc còn tưởng rằng sẽ ăn cơm chưa lại đi một bữa cơm ăn đến nuốt không trôi lưu tuyền thất thần mà lột mấy khẩu chính cân nhắc tìm một cái lý do rời đi tây thái thái bỗng nhiên cho hắn đổ ly trà, thần xác quan tâm ngươi làm sao vậy thoạt nhìn giống như thực không ăn uống uống ly tiêu thực trà, lại ăn chút lưu tuyền đối mặt tây thái thái trong mắt quan tâm trong lòng ấy náy cảm lại sung ra hắn thuận theo mà tiếp nhận cái ly một hơi uống quang nước trà, nhắc tới chiếc đuôi chuẩn bị tiếp tục ăn cơm Tây Thái Thái nhìn hắn đem nước trà uống xong, cười cười, hỏi: "Ta xem ngươi có điểm thất thần, buổi chiều có cái gì quan trọng sự sao?" Lưu Tuyền lắc đầu đang muốn nói không có gì, trong miệng lại ma xui quỷ khiến nhảy ra một câu: đúng vậy, Thẩm tiểu thư cùng Từ Tiên Sinh đi rồi, ta vô pháp cùng liên vụ báo cáo kết quả công tác, hắn không bắt được Từ Tiên Sinh sẽ không thiện bãi cam hưu, ta phải trở về nghi cách." Không chịu không chế mà nói ra những lời này, hắn hoảng sợ mà ném xuống chiếc đua che lại miệng mình, đôi mắt trừng đến giống như trung đồng. Tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn nhớ rõ, hướng ân chừng chính là như vậy cung ra hành vi phạm tội, thậm như như nói đúng hắn dùng phủ, cho nên hiện tại, hắn cũng bị dùng phủ. Lưu tuyển chậm rãi nhìn về phía trên mặt bàn ly nước, lại ngẩng đầu về phía tây thái thái nhìn lại, hắn xả lên khỏe miệng cười, so với khóc còn khó coi hơn, ngươi cho ta uống lên cái gì. Tây thái thái tâm không ngừng trầm xuống, nàng theo bản năng sau này ngưỡng hạ thân thể, nước mắt tràn mi mà ra, lưu tuyển. ngươi có phải hay không cùng thương tổn hạt rẻ ác nhân có lui tới vì cái gì ngươi tiếp cận chúng ta rốt cuộc là vì cái gì mục đích trên bàn cơm chỉ có tây lão tiên sinh còn ở trạng hướng ngoại hắn không hiểu ra sao các ngươi làm sao vậy đang nói cái gì lưu tuyển ngươi muốn bắt tử tiên sinh lưu tuyển cực lực tưởng phủ nhận hắn không ngừng lắc đầu trên mặt biểu tình thập phần thành khẩn nói ra nói lại làm người không rét mà run không sai ta là cùng liên đại nhân có lui tới hắn kêu liên vụ đã từng đã cứu ta một mạng. Ba năm trước đây ta phải ung thư sắp chết thời điểm, là hắn từ trên trời giáng xuống giao cho ta tân sinh mệnh. Làm trao đổi điều kiện, ta đáp ứng giúp hắn làm việc, thúc thúc gai gì, ta cũng là không có biện pháp, ta không giúp hắn ta liền sẽ chết, ta còn trẻ, không muốn chết, thật sự thực xin lỗi. Lúc trước liên vụ vừa xuất hiện thời điểm chỉ là một sợi hồn phách, hắn muốn một khối thích hợp thân thể. Sau lại hắn phát hiện lão sư, nói lão sư là thích hợp tu luyện thiên nguyên thân thể. nhất định phải ta đem lão sư thân thể lộng tới tay ta thật sự là không có cách nào ta biết hướng ân chừng thích ta hắn người này ích kỷ lại ác độc trải qua rất nhiều chuyện xấu vì thế ta làm bộ yêu thầm lão sư dẫn đường hướng ân chừng hướng đi lão sư thổ lộ tản lợi đồn lợi dụng hắn đem lão sư bắt lại hắn đem lão sư ra mặt xé lúc sau ta trộm dùng những người khác thân thể đem lão sư đổi ra tới đưa cho liên vụ ta biết ta làm không đúng mấy năm nay nhiều ta vẫn luôn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung Ta thật sự thực ấy nấy, thường xuyên mơ thấy lao sư tới tìm ta, nhưng là ta thật sự không muốn chết ta, ta còn trẻ, ta còn có bó lớn nhân hoa. Thúc thúc a di, ta sẽ đem các ngươi khi ta thân sinh cha mẹ đối đãi, ta về sau sẽ cho các ngươi dưỡng lão, thỉnh các ngươi tha thứ ta, ta thật sự thực xin lỗi, ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Lưu tuyển nói quỳ đến trên mặt đất dập đầu, đầy mặt nước mắt nước mũi sái đầy đất đều là, lệ người động dung. Tây thái thái cùng tây Lão tiên sinh ngây ra như phóng mà nhìn hắn. hai vợ chồng già phản phất thoát lực giống nhau khó có thể nhúc ních chỉ có yên lặng chạy xuống nước mắt chứng minh bọn họ còn có tri giác thậm như như tắt đi di động ghi hình công năng đẩy cửa ra phùng đi ra trước tiến lên xem xét hai vị trưởng bối tình huống bọn họ chỉ là thương tâm quá độ nhất thời che lại cũng không có trở ngại nàng đem hai người trụ tỉnh lại hướng bọn họ trên người cắt dán một quả yên giúp phủ làm người hầu đem người nâng lên lầu nghỉ ngơi bên kia bùi yi đi đến lưu tuyền trước mặt một bên lắc đầu một bên tấm tắc ngợi khen Thẩm đạo hữu, ngươi phủ thật tốt dùng, chờ chuyện này xong rồi cho ta hỏa mấy trướng bái. Thật là không cần không biết, dùng một chút dọa nhảy dựng à, tiểu tử này nên đi đương diễn viên, nói không chừng có thể được cái giải út ca, cũng coi như vì nước làm vẻ vang. Lưu Tuyền nhìn đống nhiên toát ra tới bốn người, tiếng khóc đều bị dọa đi trở về, đỏ rực trong hai mắt tràn đầy kinh sợ, cũng không trụ đánh cách. Ngươi, cách, các ngươi tưởng, cách, muốn làm gì? Phần 51, chương 82 Một chiếc hai bên xe Việt giã sử ra yên lặng an nhàn khu phố cũ, một đường nhanh như điện chấp đi vào phồn hoa tân thành quảng trường. Bùi ý thì thuần thục mà đánh tay lái, dưới chân manh nhân ga, ở xe tới xe lui trên đường cái như vào chỗ không người, mỗi lần đều có thể véo dây né qua đèn đỏ. Thậm như như bắt lấy đai an toàn không dám lơi lỏng, ra cửa trước mới uống nước trà ở dạ dày không ngừng cuộn cuộn, tùy thời có nôn ra tới khả năng. Cốp xe thường thường truyền ra vật thể tiếng đánh ở thùng xe nội tiếng vọng. Nhìn nhìn còn lại ba người thờ ơ biểu tình, nàng nhịn không được hỏi, hắn có thể hay không bị đâm tỉnh? Trong chốc lát hô lên thanh làm sao bây giờ? Nếu không lấy cái dương gì đó cố định một chút, bọn họ hỏi xong lời nói liền đem Lưu Tuyền đánh vượng bó lên ném vào cốt xe. Lúc này xe rẽ trái rẽ phải, quán tính cho phép, Lưu Tuyền ở phía sau bị dương bị ném tới ném đi, rất có thể sẽ tỉnh lại. Bách Lý Thanh thập phần bình tĩnh, ta cho hắn nghe thấy tam thanh cung đặc chế hương, không đến thời gian tuyệt không sẽ tỉnh. Thậm như như yên lòng. cùng tam thanh cung đạo sĩ cùng nhau làm việc chính là bất lo cái gì hoa hoẹ loẹ loẹt đồ vật đều có xe cuối cùng ngừng ở một chỗ tư nhân hội sở cửa lập tức nhân viên tạp vụ đi tới cung cấp dừng xe phục vụ này gian hội sở tuy rằng mà chỗ phố xá sấm ớt cảnh vật chung quanh lại rất thanh u cơ hồ không có người đi đường từ nơi này quá chiếc xe cũng phi thường thiếu lui tới phần lớn là trăm vạn khởi bớt siêu xe cho người ta một loại cao cấp lại bí ẩn cảm giác lưu tuyển nói hắn nguyên bản kế hoạch đem từ dẫn chu ước đến nơi đây Liên vụ liền ở bên trong chờ Đem xe giao cho nhân viên tạp vụ bốn người xuống xe tiến vào hội sở Báo tới cửa tên cửa hiệu Giám đốc xác nhận qua đi lánh bọn họ lên lầu Thầm như như yên lặng đánh giá hội sở bên trong kết cấu cùng trang hoàng Thoạt nhìn cũng không xa hoa Thiết kế một mạc điển nhã Phi thường điệu thấp Bởi vì chính mình trong nhà chính là làm khách sạn ngành sản xuất Cho nên nàng đối nơi này đầu đạo đạo còn tính biết một ít Không ít thượng lưu nhân sĩ liền thích cái gọi là điệu thấp xa hoa đã muốn trương hiển chính mình phẩm vị, lại đến bất động thanh sắc mà làm người biết chính mình có quyền có tiền. Mỗi một chỗ thoạt nhìn thường thường vô kỳ thiết kế, trên thực tế sở cần phí dụng khả năng cao đến dò người. Bất quá một mạc về một mạc, nơi này đối với bảo hộ riêng tư này một khối làm đích sắc thật thực hảo, cơ hồ tất cả đồ vật đều là độc lập tách ra, bao gồm thang máy cũng là thẳng tới phòng tầng lầu, căn bản sẽ không cùng mặt khác tầng lầu khách nhân chạm mặt, tạo thành xấu hổ. Giám đốc đem bọn họ đưa tới tương ứng tầng lầu sau liền đi xuống. bọn họ đi vào phòng liếc mắt một cái nhìn đến dựa ngồi ở trên giường nam nhân còn có bên cạnh kia một loạt bảo tiêu nhìn đến nam nhân ánh mắt đầu tiên thầm như như trong lòng sửng sốt gương mặt này cùng đổi mặt sau so hướng ân chừng phi thường rất giống bất quá so hướng ân chừng càng vì xuất sắc hẹp dài mắt phượng hơi trọn nuôi thẳng thắn môi mỏng phân bạch giống một đóa mang thứ hoa hồng đen tối tăm lại yêu nghiệt nguy hiểm mà tràn ngập dụ hoặc hắn khoác một kiện màu đen tơ lụa áo ngủ dựa nghiêng trên cổ điện mộc chế trên giường một tay chống đầu một tay cầm điều khiển từ xa đang ở tìm tiết mục xem sách cái kia đổ vô dụng nhanh như vậy liền bại lộ liên vụ ngồi dậy lắc đầu vẻ mặt tiếp hận ta vốn di chỉ nghĩ chảo một người hiện tại các ngươi chính mình đưa tới cửa cũng không thể oán ta a đại khái là bởi vì chiếm dụng hạt rẻ thân thể hắn thanh âm cùng hạt rẻ giống nhau như lúc nhưng nói chuyện ngữ khí hoàn toàn bất đồng đối hai người hơi chút quen thuộc một chút là có thể phân biệt ra tới thập như như nhớ rất rõ ràng tối hôm qua ở ngoài cửa sổ nghe được thanh âm chính là hắn nàng không nói hai lời tế ra một quả chém giết phù thật lớn đao trạng hư ảnh trống rông xuất hiện hăng hái chiều liên vụ chém tới từ ở giao lưu đại hội tìm hiểu đột phá sau nàng công kích bùa chú hiệu quả so ban đầu tăng mạnh mấy lần tỉ như lúc trước ở bệnh viện gặp được cái kia thao tắc con giết tà lấy nàng hiện tại thực lực một người là có thể nhẹ nhàng giải quyết mà liên vụ chỉ là biểu tình hơi chút kinh ngạc một chút không hề sợ hãi chi sắc giây tiếp theo hắn giơ lên một bàn tay nhẹ nhàng cầm trong hư không đao ảnh theo sau ngón tay buộc chặt đao ảnh trong khoảnh khắc hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán ở không trung nay ta tu rất mạnh a xem ra hôm nay muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt bùi y thì thu hồi tươi cười tay trái nhoáng lên thay đổi chỉ trận bàn ra tới một bên khẻ trận bàn thượng kim đồng hồ một bên nói ta tới bày trận thanh sư minh, ngươi cùng thẩm đạo hữu đối phó liên vụ từ tiên sinh ngươi cùng ta cùng nhau đi vừa dứt lời hắn cùng từ dẫn chu liền biến mất tại chỗ Trung quanh cảnh tượng phát sinh thật lớn biến hóa, hội sở không thấy, thay thế chính là một mảnh rậm rạp rừng cây. Liên vụ còn ở, hắn bảo tiêu cũng cùng bùi y đi một khối biến mất không thấy. Liên vụ trường mi hơi trọn, không thể tưởng được các ngươi còn thật sự có tài, so với phía trước tới cái kia đáng tin cậy nhiều. Bách Lý Thanh Nhất không thích ở đánh nhau thời điểm nói vô nghĩa, rút kiếm ra khỏi vỏ vọt đi lên, hai người thực mau chiến làm một đoàn. Liên vụ là một sợi đến từ ngàn năm trước hôn phách, sinh thời đã trở thành đạo môn đại sư. Thuật pháp tinh thâm cao cường Hiện tại tuy rằng chỉ còn hồn phách lực lượng không bằng từ trước, nhưng như cũ rất cường hãn, hơn nữa chiếm hạt rẻ thân thể lúc sau, hắn thường xuyên đi ra ngoài săn quỷ, mấy năm nay tới thực lực lại để cao không ít. Bách Lý Thanh tuy rằng thiên phú chắc tuyệt, nhưng rốt cuộc số tuổi bại ở kia, công lực cùng kinh nghiệm chiến đấu đều không bằng liên vụ, thực mau liền lộ ra dấu hiệu bị thua. Thậm như như thao tác mười tới đem tiểu trên thân kiếm đi hỗ trợ, tận dụng mọi thứ hướng liên vụ trên người trọng. hoàng tuyên thạch chế thành kiếm có thể đem nàng linh lực phát huy đến nhất cực hạn công hiệu miễn cương có thể kiềm chế một chút hắn bách lý thanh nắm lấy cơ hội huy kiếm thứ hướng liên vụ giữa mày đó là hắn nhập hồn chỗ chỉ cần thành công bị thương nơi đó hồn phách của hắn liền sẽ bị thương nhưng mà liền ở mũi kiếm sắp đâm vào hắn giữa mày khi một cổ đau nhức đông nhiên từ ngực chỗ truyền đến bách lý thanh không rảnh lo xem xét chính mình tình huống đua kính toàn lực thanh kiếm đi phía trước đường, ngay sau đó hắn bị một đạo mạnh mẽ đột nhiên xốc đi ra ngoài đánh vào một thân cây thượng thầm như như mắt thấy bách lý thanh ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự trong lòng hung hăng nhảy một chút không phải đâu chẳng lẽ hôm nay sẽ bị đàn liệt nàng không kịp nghĩ nhiều nhanh chóng lại móc ra hai thanh tiểu kiếm đồng thời tế ra một quả thanh tịnh phù mười sáu thanh kiếm kẹp theo bửa chú lực lượng thứ hướng liên vụ hắn cuối cùng không hề chính diện lạnh kháng xoay người lánh qua đi mà cùng lúc đó một quả phiếm doanh, doanh làm quang tiểu kiếm từ trên xuống dưới hướng hắn bay tới hắn cảnh giác mà lui về phía sau hai bước Nhưng phía sau chính là đại thụ, tránh lẽ là không còn kịp rồi, hắn đành phải ra tay mở ra.